Ghi vào, như vậy chúng ta liền có thể trực tiếp đem tình huống nơi này chụp được tới, mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là đường cong, chờ trở, trở lại trong bộ lạc đều có thể tái hiện a. Cho nên người này lý do phi thường sung túc, vì thế kiều muội chỉ cũng không thể không suy xét một chút lúc sau, quyết đoán đáp ứng rồi thành cái này không thành vấn đề, kia cái gì đã khai thông, các ngươi chính mình liền có thể sử dụng thiết bị đầu cuối cá nhân, sử dụng phương pháp không phải đều sẽ sao? Vì thế ở kiều mội chỉ câu này nói xuất khẩu lúc sau giây tiếp theo, nàng đã bị ở đây bộ lạc thủ lĩnh nhóm hoa lệ lệ quên đi rớt. Hiện tại mọi người đều ở hứng thú bừng bừng nghiên cứu chính mình trong tay đầu cuối cùng với cái gọi là lưới trời, lại làm sao có thời giờ tới phản ứng vị này đại tư T.A. Phải biết rằng, lưới trời đầu cuối cùng với treo không đảo là bọn họ những người này ở hội nghị trong lúc nhất chờ mong hai việc, hiện tại treo không đảo đã đi lên tham quan. Mà lưới trời cùng đầu cuối cũng khai thông, bọn họ hy vọng đều đã đạt thành, lại có cái gì lý do lại đem lực chú ý đặt ở kiểu mội chỉ trên người đâu. Vì thế nhìn trên quảng trường nơi nơi có thể thấy được đột nhiên bắn ra quần sáng, kiểu mội chỉ yên lặng mà mặc, vì cái gì luôn có một loại bọn người kia hảo thổ hảo rất đâu. Bọn người kia căn bản đều liền thâm sơn cùng cốc đều không tính, đây là xã hội nguyên thủy lai like khác nha. Không đúng, chính mình mới là người từ ngoài đến. Hảo đi. Tiểu mội chỉ bởi vì chịu đả kích quá mức mà trực tiếp bị làm đến thần kinh thắc loạn. Tiếp theo, tiểu mội chỉ phi thường oán giận cấp tiểu hồ điệp hạ một cái nhiệm vụ. Sở Hưu đang ở nghiên cứu chính mình đầu cối tác dụng thủ lĩnh nhóm, đều phát hiện chính mình Quang Bình bị một cái tin tức chiếm cứ. Mặt trên là một loạt chữ to, thỉnh về đi lại nghiên cứu ngài thiết bị đầu cối cá nhân. Phía dưới còn lại là một tấm hình. Hình ảnh đúng là quảng trường chỉnh thể cùng với mỗi cái bộ lạc từng người khu khối địa đồ gì đó. Cho dù không có ngẩng đầu, đại gia cũng cảm nhận được đến từ chính tiểu muội chỉ thật sâu mà quán nghiệm. "Hào đi, nếu các ngươi này đàn gia hỏa không thức thời vụ nói, nói không chừng ta một cái khó chịu tiểu muội chỉ còn đang ở toái toái niệm thời điểm, thủ lĩnh nhóm cũng đã ở đại tư tế trước mặt tập hợp xong, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị rút lui tư thái." Tiêu mội chỉ vốn dĩ đang chuẩn bị phát ra hoán nghiệm rốt cuộc bất đắc di thu hồi, thật là, cũng không biết chờ ta đã phát tiêu sau đó lại trở về sao. Cảm tình kiều mội chỉ bản nhân chỉ là muốn báo nổi mà thôi. Nữ nhân tư duy thật đáng sợ. Sở hưu thủ lĩnh nhóm đều giật mình linh đánh cái dùng mình, sau đó cảm giác chính mình vừa rồi làm quyết định thật là quá anh minh rồi a có hay không. Nếu không phải vừa rồi quả quyết, Hiện tại khẳng định cũng đã bị đại tư tế dùng không biết từ cái nào vị diện tới lửa giận cấp bao phủ rất đi. Ừm, nếu mọi người đều đến kỳ, chúng ta đây liền trước triệt đi. Tiêu muội chỉ vây vây tay, đại gia lại bài đội một đám đi xuống. Đương nhiên, lần này vẫn là cùng tới thời điểm giống nhau, là làm ly mặc ở dưới, mà Kiều muội chỉ ở mặt trên, khống chế được thang máy qua lại vận chuyển này đó thủ linh nhóm. Không bao lâu Tất cả mọi người một lần nữa đi tới màu bạc truyền tống đại sảnh. Chúng ta đây liền chuẩn bị đi xuống đi. Tiêu muội chỉ nói xong, vung tay lên, một đạo vòng sáng liền đem mọi người đều bao phủ lên. Sau đó mặt đất dần dần từ màu bạc trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Mà đại gia cũng đi theo cột sáng bị chậm rãi truyền tống tới rồi đại địa trên mặt đất đi. Rơi xuống đất lúc sau trong nháy mắt. Sở hữu thủ lĩnh nhóm đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu kia khối thật lớn treo không đảo, vừa rồi trải qua hết thảy, đều hình như là thủy trung nguyệt, trong gương hoa, giấc mộng nam kha, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Mà bọn họ ở mặt trên, cũng biểu hiện cũng đủ dế nhúi. tiêu mội chỉ nhìn này đàn ra hỏa bừng tỉnh cách một thế hệ bộ dáng, thiệt tình bất đắc dĩ vô chán, sau đó lên tiếng, hảo hảo, đại gia trước ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, nga không là trở lại từng người nên tân quán đi chính mình thăm dò các ngươi thiết bị đầu cuối cá nhân. đương nhiên, các ngươi cũng có thể tập thể thảo luận gì đó. cái này ta không tham dự, các ngươi chính mình lan lộn. sau đó giữa trưa thời điểm lại đây ăn tan vỡ cơm. đây là các ngươi ở hội nghị trong lúc ăn đến. cuối cùng một lần từ ta chủ bếp cơm canh. tiêu muội chỉ một lời đã ra. tứ mã năng truy, gì, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Thủ lĩnh nhóm lập tức giải tán, top 5 top 3 tụ đôi hướng nên tân quán phương hướng đi đến. Trên đường còn ở từng người quang bình mặt trên nhích tới nhích lui gì đó. Tiêu muội chỉ đối này đàn dế nhúi tỏ vẻ cực độ ghét bỏ lúc sau, cưỡi lên tiểu hắc, mang lên ly mạc, liền đi trở về. Hai chỉ hoa đã có thể khống chế thân thể của mình động tác cái gì, hơn nữa đã có thể đứng thẳng đi lên, hơn nữa vẫn là không dựa vào bất luận cái gì ngoại lực đứng thẳng. Cái này làm cho kiều mội chỉ rất là vui vẻ, tính toán trở về cấp 2 chỉ vật nhỏ khen thưởng. Đến nỗi khen thưởng nội dung, ngưỡng ngùng nàng còn không có tường hảo. Bất quá lại nói tiếp, ở tiểu hài tử trưởng thành trên đường, có rất rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên đứng thẳng. Lần đầu tiên đi đường. Lần đầu tiên ăn cơm. Lần đầu tiên trứng nha. Lần đầu tiên mở miệng kêu mụ mụ, cái này không tính. Này hai hoa không mấy ngày đại thời điểm là có thể nói chuyện, lại còn có một miệng lanh lợi rõ ràng, căn bản là không phải học nói chuyện tiểu hoa nhi. Từ từ, nàng vừa rồi nhắc tới cái gì? Trường nha! Tiêu muội chỉ hét lên một tiếng, lúc này mới nghĩ đến chính mình rốt cuộc quên mất cái gì chuyện quan trọng. Hai chỉ hoa trường nha! Hơn ba tháng đại em bé, đều hẳn là đã bắt đầu mọc răng, chính là hai chỉ tiểu gia hỏa lại chậm chạp không có động tĩnh. Này rốt cuộc là cái gì tiết tâu à? Bất quá tiểu mội chỉ kỳ thật cũng không nội, chỉ là ngẫm lại xem, bọn họ bản thân phát dục hẳn là tương đối mau, mới có thể cảm thấy không rất hợp. Vì thế về đến nhà trước tiên, tiểu mội chỉ liền vọt tới phòng ngủ, sau đó bẻ ra song bảo thai miệng. Hô hô, nguyên lai đã mọc răng nha. Tiểu mội chỉ lúc này mới thả lòng rất nhiều, nhưng là rồi lại càng thêm dối giám, chính mình cư nhiên không có chú ý tới hai chỉ hoa mọc răng sự tình thật là tội ác tẩy trời a đây chính là nhà mình thân sinh loa a hơn nữa vẫn là hai vì thế kiều muội chỉ thực tự giác mà bắt đầu hướng đại tiểu thư cùng đại thiếu gia sám hối thực xin lỗi hạ mặt đầu mùa đông ta là đương mụ mụ lại không có chú ý tới các ngươi mọc răng sự tình liền hàm răng dài quá bao lâu ta cũng không biết thiệt tình không phải một cái đủ tư cách mụ mụ nghe kiều muội chỉ sám hối toái toái niệm hai chỉ hoa đều là sắc mặt kỳ quái nói vi tỷ Ngươi mở hộp lúc sau chúng ta mới mọc rằng, ngươi không chú ý tới thực bình thường A, không cần khoa trương như vậy chứ. Di, cư nhiên chính là mấy ngày nay chuyện này. Tiêu mội chỉ mở to hai mắt của mình, thoạt nhìn ngốc manh ngốc manh. Hai chỉ hoa gật đầu, vì thế kiều mội chỉ càng thêm hối hận, ta rốt cuộc vẫn là không có đương hảo mụ mụ A. Hai chỉ hoa vô ngữ, sẽ không bọn họ bị làm lơ, còn phải an ủi mội chỉ làm lơ bọn họ biến hóa ra hòa đi. Thế giới này quá điên cuồng a. Bất quá, còn tốt là tiểu muội chỉ tiếp theo cái nháy mắt liền tại Trô Man huyết mãn la mãn trạng thái sống lại, bất quá các ngươi hai ngày này ăn mãi đều không có lấy ta nghiến răng, thật không hổ là ta hảo nhi tử hảo khuê nữ. Hai chỉ hoa ý tưởng giống nhau ghét bỏ mỗ chỉ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình còn có thể giả mạo nghiến răng đồng. Chương 328 trong đầu cơ bắp, Tiêu Mội chỉ cuối cùng là phát hiện nhà mình hai toa đã mọc ra tới vài thiên tiểu hàm răng. Lúc sau, tức khắc có một loại mạc danh chịu tội cảm, đậu má, cái nào đương nhân ra mụ mụ liền nhi nữ trưởng nha cũng không biết. Này quả thực chính là kỳ văn a. Vì thế Tiêu Mội chỉ đành phải nghĩ cách đền bù. Trường nha, hàm răng là chất vôi, yêu cầu bổ canxi mới có thể trường một ngụm hảo nha. Bổ canxi nói, dùng cục đá thiêu thụ đánh phấn. Chính là trên địa cầu cái gọi là bổ canxi dinh dưỡng phẩm, như vậy là được, đến nỗi tăng cường chất vôi hấp thu, muốn vitamin D, cái này ta không có biện pháp, chỉ có thể cấp hoa nhóm tác dụng quang hợp, nga không là phơi nắng. Như thế quyết định tiểu mội chỉ, lập tức quanh quanh liệt liệt triển khai bổ canxi vận động. Kế tiếp, còn ở phụ thực kỳ 2 chỉ hoa liền thành công cảm nhận được, cũng đã phấn phao thủy tư vị nhi. Hơn nữa vẫn là một ngày hai lần. Muốn uống mãi phải ngoan ngoan uống cục đá phấn gì đó, quá hố hoa có hay không. Sau đó ban ngày thời điểm, còn lại là mang theo hai hoa ở Thái Dương trong đất mặt hạnh phúc phơi nắng, cho dù Thái Dương thực độc ác, độ ấm thực nóng bức. Tiêu mội chỉ nghĩ, chính mình có phải hay không đến lại nghĩ cách làm ra đến chính mình trên người loại này tài liệu đâu, cấp ai nhóm dùng. Nói ra cái này ý tưởng lúc sau, bị hai chỉ hoa trầm mặc sau một lát, khắc sâu xem thường. Ta không biết ngươi có biết hay không, ở ta trong thế giới mặt, có một loại pháp trận, gọi là nhiệt độ ổn định pháp trận, mà nhiệt độ ổn định pháp trận bên trong chuyên môn có cấp quần áo thiết trí nhiệt độ ổn định pháp trận. Đây là hạ mạt khinh bỉ. Ta không biết ngươi có biết hay không, nhưng là ta chính mình khẳng định biết đến là, ở ta trong thế giới mặt, có một loại tiểu xảo luyện kim khí cụ, gọi là nhiệt độ ổn định khí, đại khái có thể làm thành nhẫn lớn nhỏ, sau đó một người chung quanh liền sẽ duy trì nhất định độ ấm. Đông ấm hạ lệnh gì đó căn bản không nói chơi. Đây là đầu mùa đông kinh bỉ. Nghe xong hai toa kia nhiễu khẩu lệnh giống nhau kinh bỉ lúc sau, tiêu muội chỉ mới phát hiện chính mình giống như lại quên thế giới này rất nhiều sự tình, vì thế đành phải nói sang chuyện khác. Hạ mạc, cái kia trên quần áo nhiệt độ ổn định phát trận, khẳng định đối quần áo tài liệu có yêu cầu đi. Hơn nữa ngươi chừng nào thì có thể vẽ cái loại này quần áo dùng nhiệt độ ổn định phát trận, nói hạ mạ giá khẩu không trả lời được lúc sau, xoay người tiếp tục công kích đầu mùa đông. đầu mùa đông, cái kia nhiệt độ ổn định khí, muốn cái gì tài liệu làm? thế giới này có hay không? ngươi trường nào thì có thể làm cái kia. đương nhiên, ta ý tứ là có tài liệu dưới tình huống. sau đó đầu mùa đông cũng căm giận căm miệng thuận tiện nhắm mắt. tiêu muội chỉ khẩu chiến hai hoa, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, thế giới đều mỹ diệu rất nhiều a. Mà bên cạnh ly mạc, ở nhìn đến nhà mình tức phụ nhi cùng hai chỉ hoa đấu khí lúc sau, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp theo càng thêm bất đắc dĩ tới cùng kiểu mội chỉ báo bị chính mình hành động. Vì vì, lần này quân huấn doanh ngày mai liền phải bắt đầu rồi, người hiện tại đều đã mau tới rồi, ngày mai mở màn, người muốn qua đi sao? Kiểu mội chỉ đôi mắt lập tức liền sáng, đương nhiên. Đến lúc đó kêu ta. Hai chỉ hoa yên lặng mà chống cự bọn họ cũng muốn đi a có hay không. Nhưng là bọn họ cũng minh bạch, chính mình hiện tại tiểu thân thể, căn bản không có cái kia cơ hội, vì thế đành phải dùng oán niệm ánh mắt nhìn nhà mình lao ba láo mẹ nó bong ráng. Nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, tiểu muội chỉ hòa ly mạc hiện tại sớm đã bị hai chỉ hoa nóng rực tầm mắt, cấp bắn quần áo đều vỡ nát. Hoàn toàn làm lơ hai chỉ hoa tầm mắt công kích, tiểu muội chỉ đột nhiên tiếp thu tới rồi một tin tức mà đang ở phát ngốc. Tin tức là tiểu hồ điệp phát tới, có người từ tích phân thương thành đổi cơ sở luyện khí thuật. Cơ sở luyện khí thuật là đơn giản nhất cơ sở công pháp, chính là chính là bởi vì đơn giản nhất cũng nhất phổ cập, mới là nhất công chính bình thản mà không có bất luận cái gì tì vết. Phải biết rằng, đây chính là trải qua nhiều ít vạn năm tôi luyện ra tới cơ sở công pháp A. Phần 205 Hơn nữa loại này công pháp cũng là thích hướng tính mạnh nhất công pháp. Bất luận cái gì chủng loại linh căn người đều có thể tu luyện, mặc kệ là địa phương nào, có được lại cao cấp công pháp người, mới bắt đầu thời điểm tu luyện cơ sở công pháp, cũng chỉ là loại này lạ đường cái cơ sở luyện khí thuật mà thôi. Ngay cả ở vào tiên hiệp thế giới đỉnh cao nhất hạ mặt trước kia gia tộc, hạ mặt bản thân lại là đích trưởng nữ, khi còn nhỏ tu luyện cơ sở công pháp cũng là loại này cơ sở luyện khí thuật. Cho nên tiểu muội chỉ ở tích phân thương thành công pháp mặt trên tiên hiệp phân loại chung, yêu cầu cần thiết có được cơ sở luyện khí thuật hơn nữa tu luyện thành công mới có thể đổi tiếp theo giai đoạn công pháp. Đương nhiên, kế tiếp công pháp kia đã có thể thiên kỳ bách quái tốt xấu lẫn lộn. Nhưng là nơi này công pháp nhưng đều đến từ chính hạ mạt, có thể làm hạ mạt nhớ kỹ công pháp, lại như thế nào sẽ là cái gì rác rưởi đồ vật đâu? Cho nên bọn người kia trời sinh khởi điểm liền so với kia cái thế giới tuyệt đại đa số người muốn cao, đây cũng là kiểu muội chỉ mang đến phúc lợi đi, nếu không phải nàng, hạ mặt cùng đầu mùa đông cũng sẽ không giáng sinh ở thế giới này. Bất quá vì cái gì tuyển chính là tiên hiệp đâu. Ta không phải đều đã đem các loại ưu khuyết hoàn toàn phân tích sao. Tiên hiệp lúc đầu sẽ tương đối mềm nhũn a. Tiêu muội chỉ bắt đầu tự hỏi lên. Sau đó nàng ở bất chi bất giác giảng câu này nói xuất khẩu lúc sau, bị đến từ chính hai chỉ hoa khắc sâu khinh bị, nhân ra đương nhiên muốn tuyển hậu kỳ mạnh mẽ, hiện tại gần nhất không có đối thủ, thứ hai bọn họ chính là thế giới này cao tầng, lại như thế nào sẽ lựa chọn lúc đầu lợi hại sau lại không được đổ vào đâu. Tiêu mội chỉ tưởng tượng cũng là, này đó thủ lĩnh nhóm đều không phải ca nguyện ở người hạ, mà lúc đầu cũng chỉ có này đó thủ lĩnh nhóm mới có được tu luyện cơ hội. Cho nên có thể chậm rãi tu luyện đến hậu kỳ uy lực lên đây, mặt sau người còn theo không kịp tới, này căn bản chính là không nào tàn liền sẽ tuyển đồ vào ta. Sau đó giây tiếp theo, tiểu mội chỉ đã bị chính mình bả mặt. Tiểu hô điệp lại lần nữa phát tới một cái tin tức, nguyên lai lại có một vị thủ lĩnh đổi công pháp. Lần này là thể tu. Hào đi, chính là có cái loại này người, cả đời theo đuổi chỉ có lực lượng cùng cơ bắp, ngay cả trong óc mặt, cũng đều nhét đầy cơ bắp. Tiêu mội chỉ nháy mắt liền biết là ai, đổi thể tu công pháp, nhất định là trang thủ lĩnh đi. Tiêu vi vi lời nói trung chắc chắn ngữ khí, làm tất cả mọi người có thể minh bạch nàng hiện tại ý tưởng. Mà tiểu hồ điệp đồng thời cũng cho kiều mội chỉ chính diện đáp án, thật là trang thủ lĩnh. Này trang thị bộ lạc là cái phi thường kỳ ba bộ lạc, toàn bộ bộ lạc tất cả mọi người là cơ bắp ngật đáp, là cái loại này ngay cả trong đầu đều tràn ngập cơ bắp gia hỏa. Tứ chi phát đạt đầu gốc đơn giản nói chính là người như vậy, mà trang thủ lĩnh đúng là bọn họ bên trong người xuất sắc. Tiêu mội chỉ năm đó lần đầu tiên thấy cái kia to con, đã bị trên người hắn so châu trưởng đều cường hãn nhiều cơ bắp cấp dọa tới rồi, phải biết rằng, vị này chính là chính tông người ra vàng A. Cơ bắp đều thành như vậy, quả thực chính là thần tích A. Mà cũng chỉ có loại này đầu gốc đơn giản bộ lạc, mới có thể nhanh nhất hoàn thành tích phân nhiệm vụ đi kia cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ chính là ai đâu. Tiểu mội chỉ lại tò mò lên. Trưng 329 thiết khí sưởng. Tiểu hồ điệp mặc một chút, nói, là điền tu thủ lĩnh. Tiểu vi vi ngắm lại, thật đúng là đích xác nhất khả năng cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đổi ra công pháp, cũng chính là này chỉ cáo giả. Không nói người này trời sinh cáo giả xảo quyệt, hơn nữa bản thân cùng tiểu vi vi rất quen thuộc, đối rất nhiều phương diện hiểu biết đều so những người khác càng nhiều một chút. Hơn nữa điển thị bộ lạc là sớm nhất đi theo kiểu mội chỉ bộ lạc chi nhất, tự nhiên bản thân đối đến từ chính kiểu vi vi thần dụ nói gì nghe nấy. Thật đúng là không ra dự kiến đâu. tiêu mội chỉ nhìn nhìn không còn có động tinh tích phân thương thành, nghĩ không biết khi nào, mới có thể mỗi cái bộ lạc đều hoàn thành một ít nhiệm vụ sau đó đổi ra cơ sở công pháp đâu. Bất quả nói không chừng sẽ kéo ra tranh lệnh thì như đương điển cáo giả bên này đều hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ bên kia kéo chân sau khả năng liền cơ sở công pháp đều còn không có thấu đủ đổi dùng tích phân gì đó. bất quá này đó kiểu nguội chỉ là tuyệt bích không tính toán can thiệp, đây đều là từng người tạo hóa. chính mình nếu định ra quy củ, vậy liền chính mình đều không thể nhúng tay. bằng không quy củ liền thành bài trí, về sau lại có chuyện gì nhi, chính mình đã có thể không hảo lập quy củ. đơn giản ý tưởng ở trong ốc mặt dạo qua một vòng lúc sau. Kiều mội chỉ đến ra một cái kết luận, mấy thứ này hết thẻ đều không cần chính mình suy nghĩ đi quản đi nhọc lòng, hoàn toàn buông tay là được, kỳ thật vẫn là kiều mội chỉ lười biếng mà thôi. Đương nhiên, kỳ thật cái này ý tưởng cũng thật là đối. Như vậy tiếp theo, Tiểu vi vi liền đem này đó ý tưởng tất cả đều phóng tới một bên đi, tiểu hô điệp phụ trách hảo mấy thứ này theo dõi gì đó thì tốt rồi, chính mình kế tiếp nhiệm vụ thực ra khổ. Cho nên không có thời gian đi quản này đó nhàn sự nhi. Nếu là những cái đó liều sống liều chết bộ lạc thủ lĩnh nhóm đã biết, ở chính mình trong mắt so thiên còn đại chuyện này, chạy đến đại tư tế nơi này liền biến thành nhàn sự nhi, không biết một đăng có thể hay không trực tiếp khóc chết tính. Nói tốt, làm xe đạp. Tiêu mội chỉ nhìn trên bàn kia ở chính mình động tác hạ dần dần mà xuất hiện bản vẽ giấy trắng, làm tiểu hồ điệp không chế được chính mình cánh tay. Mà nàng còn lại là nghĩ tới thế giới này người ở nhìn đến xe đạp lúc sau sẽ có như thế nào điên cuồng bộ dáng. Bất quá chờ xe đạp nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, có thể thuận tiện làm nguyên lý không sai biệt lắm vận chuyển hàng hóa dùng nhân lực xe ba bánh nha. Thuận tiện nghĩ tới cái này kiểu mội chỉ, lắc lắc bởi vì vừa mới từ nhỏ con bướm nơi đó tiếp trở về quyền không chế mà có điểm chết lặng cánh tay, làm nó một lần nữa thích hứng hào lúc sau. Liền sách theo chính mình họa tốt một sắp bản vẽ, xảy bước lên tiểu hát bối, chính mình một người rời đi sân cốc. Đến nỗi ngày thường như hình với bóng Li mạc, thực bất hạnh, nhà ta Li đại băng sơn hiện tại đang ở quân huấn doanh bên trong nhìn đám kia tân binh viên đâu. Tuy rằng nói kỳ thật quân huấn cơ hồ chính là các giáo quan chuyện này, chính là Li mạc ở vừa mới bắt đầu thời điểm, cùng với một ít chương trình học thời điểm, vẫn là đến quá khứ. Tiêu mội chỉ vui vẻ thoải mái ngồi ở tiểu hắt trên lưng đi tới thiết khí sưởng, sau đó cửa trông cửa vừa nhìn thấy nhà mình đại tư tế lại đây, lập tức hưng phấn cùng cái gì dường như, trực tiếp kéo ra giọng nói giống lớn một tiếng, bọn tiểu nhị, đại tư tế tới xem chúng ta, đều cho ta đánh lên tinh thần tới nha. Sau đó, buồn ý là làm bên trong gia hỏa nhóm làm tốt thượng cấp kiểm tra chuẩn bị, điều chỉnh tốt trạng thái đường chắc méo mó nhìn không tinh thần hắn, lại thu được hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Một đám người hết thảy đều buông xuống trong tay công tác, dầm một tiếng liền tất cả đều từ bên trong bừng lên, đổ tới rồi trước cửa. Này cái gì tiết tấu? Tiêu mội chỉ nhìn đột nhiên lao tới một đám thợ rèn nhóm, cảm thấy có điểm kỳ quái, này rõ ràng chính là kinh hách tiết tấu à. Đại tư tế tới. Đại tư tế tới. Một người hưng phấn lại cười lại nhảy. Đại tư tế ngài đã lâu không có tới, hôm nay tới là đến xem chúng ta hiện tại thành tựu sao. Một người thoạt nhìn ổn trọng không ít, nhưng là trong mắt hưng phấn đồng dạng không có dấu giếm được tiểu muội chỉ ánh mắt. Đại tư tế tất cả mọi người hưng phấn mồm năm miệng mười người một lời ta một ngự ở sung sướng, làm tiểu muội chỉ có điểm vỗ chán, chẳng lẽ chính mình tới một chuyến, so quốc gia nguyên thủ tới còn làm người vui vẻ. Năm đó nguyên thủ đến chính mình phòng thí nghiệm bên trong, bên trong lớn lớn bé bé trợ thủ gì đó, nhưng đều vẫn là ngoan ngoan ở làm chính mình công tác mà không có như vậy giống như vây xem hy hữu động vật giống nhau cảnh tượng A. Nàng căn bản không nghĩ tới, năm đó những cái đó trợ thủ nhóm, đều bị nàng máu lạnh trấn áp một có không đối liền gặp phải bị khai trừ nguy hiểm, lại như thế nào sẽ không ngoan ngoãn nghe nàng lời nói đâu. Chính là hiện tại bất đồng, này thiết khí xưởng bên trong, tiểu vi vi là trí cao vô thượng thần minh. Hoặc là nói, ở cái này tân thế giới, tiểu vi vi đều là trí cao vô thượng thần minh. Tin tưởng, nếu có thần minh người phát ngôn truyền giáo đến nơi đây, cũng sẽ không từ nơi này thu hoạch một chút ít tín ngưỡng chi lực. Bởi vì phía trước, Tiểu mội chỉ đã bởi vì thống nhất một cái thế giới tinh thần tín ngưỡng mà bị thiên đạo ban cho cường đại công đức. Nếu có người khai thiên nhắn nói, là có thể nhìn đến, Tiểu mội chỉ quanh thân, có đường kính ít nhất 2 mét, lóa mắt tính phóng xạ kim sắc quang mang, đó chính là Tiểu mội chỉ bên người công đức kim quang. Cho nên ý tứ rất đơn giản chính là nói, thế giới này tín ngưỡng chi lực đã đều về tiểu muội chỉ. Kia cái gì? Nghe ta nói a. Rốt cuộc bị đại gia thanh âm ồ nào đến lỗ tai đều ong ong ong tiểu muội chỉ bất đắc dĩ mở miệng, ta tới là có chút việc. Tới mấy cái thợ rèn sư phó giúp ta chế tạo điểm đồ vật. Phải biết rằng, làm nghề nguội chính là một đám rộng đại không được ra hỏa nha. Ta tới ta tới. Ta tới ta tới. Tất cả mọi người dũng dược tranh thủ có thể giúp đại tư tế làm việc cơ hội. Tiêu mội chỉ nghĩ nghĩ, nói, hiện tại, đỉnh đầu thượng công tác hoàn toàn làm xong người, có thể cùng ta lại đây, những người khác đều ngoan ngoãn trở về tiếp tục chính mình công tác. Không phải đâu. Không cần a. Một đám người kêu dên lên, sau đó lưu luyến mỗi bước đi đi trở về từng người công tác cương vị, lại vẫn là đối kiểu mội chỉ bên này lưu luyến chỉ là hận chính mình như thế nào liền không có hoàn thành công tác đâu. Vừa mới làm xong chính mình công tác vài người, đã ý rào rạt giữ lại, sau đó chờ đại tư tế cho chính mình phân phát nhiệm vụ. Nhìn này đàn đầu sắp dương đến bầu trời ra hỏa, không có thể cướp được cấp đại tư tế công tác cơ hội thợ rèn nhóm, một đám đều nghiến răng nghiến lợi thề, chờ bọn họ hoàn thành đại tư tế bố trí nhiệm vụ lúc sau, nhất định phải đem này đàn ra hỏa đánh thành đầu heo. Cơ hội kết làm thực chất oán nghiệm, Phiêu phủ ở mỗi một cái hát hóa thợ rèn phía sau, nồng đậm mà lại làm người không nỡ nhìn thẳng. Ta hôm nay tới, tìm các ngươi hỗ trợ chế tạo một ít đồ vật. Tiểu vi vi đưa ra chính mình trong tay bản vẽ, ý bảo đại gia phân nhìn xem. Này đàn gia hỏa là nhóm đầu tiên biết chữ, tự nhiên xem hiểu. Chương 330 xe đặt một. Vì thế này đàn biết chữ còn sẽ xem đồ thợ rèn nhóm, liền bắt đầu nghiêm túc xem nổi lên Tiểu vi vi hạ phát bản vẽ. Đây là một đám kỹ thuật của nhân, bọn họ ở chuyên nghiệp kỹ năng mặt trên đã phi thường cường hãn, hơn nữa tự hành phát triển ra đủ loại công cụ cùng phân loại, càng là làm tiểu vi vi cùng tiểu hồ điệp đều xem thế là đủ rồi. Nhân loại tiềm lực cùng trí tuệ quả nhiên là vô cùng, mà ở tư duy còn không có định tính thời điểm. Nhân loại thiên mã hành không tư duy, quả thực chính là phát triển văn minh một loại nguyên động lực. Nay đó muốn chế tạo đồ vật, ta đem yêu cầu hình dạng, kích cỡ, Tài chất yêu cầu cùng với mặt khác đều đánh dấu ở mặt trên, các ngươi nhìn xem có hay không cái gì tính kỹ thuật nan đề. Tiêu vi vi nhìn này đàn chuyên chú nhìn bản vẽ ra hỏa nhóm, hỏi một câu. Đại gia nghe được đại tư tế thanh âm, đều ngẩng đầu, sau đó trong đó một người kiêu ngạo trở về một câu. Đại tư tế, ngài phải tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp tu dưỡng, chúng ta là nhất chuyên nghiệp thợ rèn, là trên thế giới này đối với chế tạo nhất tinh thông người. Nhìn cái này vì chính mình chức nghiệp mà kiêu ngạo tự hào nam nhân, tiểu muội chỉ gật gật đầu, những người này về sau khẳng định đều là trở thành luyện khí sư hoặc là luyện khí học đồ nguyên liệu, đương nhiên, là trở thành sư vẫn là học đồ, cùng chuyên nghiệp tu dưỡng không quan hệ, chỉ cùng bọn họ tu luyện thiên phú có quan hệ. Đây cũng là một loại BID, ở cao võ thế giới, mặc kệ bất luận cái gì chức nghiệp, chỉ cần ngươi có tu luyện thiên phú, thợ rèn có thể trở thành luyện khí sư. Bác sĩ có thể trở thành luyện đan sư, độn giáp có thể trở thành trận pháp sư. Ân, ta tin tưởng các ngươi. Tiêu vi vi đương nhiên cho này đó tự hào chuyên nghiệp nhân viên khẳng định trả lời. Như vậy, mấy thứ này, bao lâu có thể làm ra tới một bộ? Tiêu mội chỉ vấn đề thẳng trung hướng tâm, vì thế này mấy cái thợ rèn bắt đầu trâu đầu ghé thai thảo luận lên. Bọn họ khẳng định là muốn hợp tác, tổng không có khả năng một người vì đại tư tế công tác. Mà sau một lúc lâu lúc sau, những người này cấp ra thảo luận kết quả, còn lại là làm kiều mội chỉ kinh hãi, ngày mai lúc này là được. Tiêu vi vi chớp chớp mắt, đào đào lỗ thai, cho rằng chính mình nghe lầm. Vì thế nàng hỏi lại một lần, vừa rồi ngươi nói cái gì thời điểm? Ta không nghe rõ. Phần 206 Ngươi nọ lại lần nữa kiêu ngạo hướng ngực ngầm đầu, ngày mai lúc này ngài liền có thể tới lấy. Kiều mội chỉ nhàn nhạt gật đầu. Trong lòng lại giống như chạy trăm ngàn vạn đầu thảo nê mã giống nhau, thưa thất thành bùn nghiền làm Trần Á Quy. Các ngươi này đàn gia hỏa, là ra súc sao. Ngày mai, ở chỉ có đơn giản như vậy công cụ hiện tại. Dùng đơn giản nhất tài liệu công cụ cùng phương pháp, tới chế tạo một trận xe đạp sở hữu linh kiện. Quá lưu ý đi. Nàng không giấu vết nho nhỏ hít sâu một chút, sau đó dặn dò nói, đừng quên, không thể tăng ca à. Thân thể mới là hết thể tiền vốn. Bên cạnh người lập tức tiếp lời, "Đương nhiên sẽ không, nếu muốn tăng ca nói, ngày buổi tối là có thể nhìn đến đồ vật." Yêu muội chỉ lại lần nữa bị đả kích, trong lòng tiểu nhân nhi đã sớm lệ rơi đầy mặt. Nói này đàn gia xúc thật là chính mình trong lúc vô tình dạy ra. Ngẫm lại xem, gần nhất này những xưởng kia thật là yêu nghiệt tầng ra a, hoặc là nói bọn người kia tập thể đều là yêu nghiệt. Tạo giấy xưởng các loại thần kỳ trang giấy. Đại tiểu nhân hắc bạch mềm ngạnh bóng loáng thô giáp, đủ loại trăng, giấy, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có hắn làm không được. Đúc đồng sưởng các loại hàng mỹ nghệ, đại tiểu nhân thực dụng hoa lệ xinh đẹp trừ tượng, đủ loại đồng khí, cũng đã bắt đầu đi vào thế giới này sở hữu nhân loại trong sinh hoạt đi. Thiết khí sưởng liền không nói, chỉ cần là đủ loại vũ khí, vậy đã phát triển phi thường cường hãn, hơn nữa bọn người kia bản thân cũng là một đám dũng sĩ. Nhất rõ ràng cái dạng gì hình dạng dễ dàng chém giết linh tinh, hơn nữa chính mình cũng có thể tiến hành thí nghiệm, vì thế mấy thứ này quả thực chính là không cần tiền giống nhau xôn sao ra bên ngoài ra à. Vì thế kiều muội chỉ quyết định không hề dối dám, mà là gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch lúc sau, liền phất tay làm này vài vị đang ở nóng lòng muốn thử ra hỏa đi cấp đại tư tế làm công đi. Dư lại thiết khí sưởng cái kia trong cửa, kỳ thật là nơi này người phụ trách, Lạng Yên không một tiếng động xuất hiện ở kiểu mội chỉ phía sau. Người này đã 52, ở cái này bình quân tuổi chỉ có 40 tuổi trong thế giới, đã là trường thọ lão nhân. Trung ký mười phần vị này, kỳ thật cũng là làm nghề ngội một phen hảo thủ, hơn nữa kỹ thuật vẫn là cái này sưởng bên trong một người cường đại nhất, nếu không nói nhà có một lão như có một bảo đầu, người tuổi lớn, rất nhiều thời điểm chính là dùng được A. Đại tư tế Ngài vừa rồi cấp bản vẽ thượng những cái đó kỳ kỳ quái quái linh kiện, là dùng làm gì? Vị này người phụ trách hiếu kỳ nói. Tiêu mội chỉ nhẹ nhàng mà chiều hắn vây vây tay, ý bảo hắn tới gần chút nữa. Sau đó đưa người nọ chớp chớp mắt tới gần nàng lúc sau. Tiêu mội chỉ dùng tay ở miệng thượng đắp cái mái che nắng. Sau đó đối với người phụ trách nhẹ nhàng mà nói, ngươi đoán. Người phụ trách đầy đầu hắt tuyến, tuy rằng nói nhận thức vị này đại tư tế đã thật lâu chính là mỗi lần xuất hiện loại chuyện này thời điểm, hắn vẫn là sẽ cảm thấy thực hỏng mất a. Nhìn ra vị này vô ngữ, tiêu muội chỉ nhanh chóng cho cái đại đại mỉm cười bổ cứu, ngày mai liền biết rồi, không cần quá sốt ruột a. Vì thế người phụ trách đành phải bất đắc dĩ gật đầu ứng, nội tâm lại vẫn là các loại tan vỡ cái không để yên a. Kia cái gì? Cùng ta nói nói các ngươi hiện tại kỹ thuật lực lượng a. Tỷ như nói nghiên cứu phát minh năng lực, đúc năng lực từ từ, ngươi là người phụ trách Hẳn là nhất rõ ràng đi. tiêu muội chỉ nhìn ra vị này lão nhân hồng mất, nhanh chóng rời đi đề tài. Mà cái này đề tài, thực rõ ràng đúng là rời đi vị này lực chú ý tốt nhất biện pháp, này thiết khí sưởng liền ở hắn mí mắt phía dưới từng ngày trưởng thành, liền cùng chính mình hài tử dường như, nhân gia khen chính mình hài tử thời điểm, ai đều đến sẵn A. Hùng chi trước mặt người này, đúng là chính mình trên thế giới này duy nhất tinh thần tín ngưỡng, đại tư T.A. Nếu không phải đại tư tế, căn bản không có khả năng có hiện tại thiết khí sưởng, cũng không có hiện tại hạnh phúc sinh hoạt. Vì thế thật giống như là ở trước mặt phụ huynh khoe ra chính mình thành tích tiểu hài tử giống nhau. Vị này người phụ trách vui vẻ dâu đều nết lên tới, lập tức cười tủm tìm nói, đại tư tế đi theo ta. Tiêu mội chỉ nhấc chân đuổi kịp. Hai người ở bên cạnh một ngọn núi phía trước đứng yên, sau đó người phụ trách phất phất tay, từ ngầm chạy ra hai cái nam nhân. Đem trên núi một phen khóa mở ra. Đến nỗi vì cái gì sơn thể mặt trên sẽ có một phen khóa loại này vấn đề. Thuyết minh nơi này là một phiến môn nha. Sau đó người phụ trách mang theo kiều muội chỉ đi vào này phiến trong môn mặt. Ngọn núi này sơn bụng, cùng bên kia giải trí trung tâm giống nhau, là đảo giống. Chính là cùng bên kia cách cục bất động, bên này hoàn toàn chính là một cái binh khí cất giữ trọng địa. Dựa theo kiều muội chỉ lúc trước công đạo. Nơi này nơi nơi phóng một thùng một thùng chất hút ẩm, thật sự là thiết khí thứ này, một đụng tới hơi ẩm đã có thể gì sát hỏng rồi. Nô, no, nơi này là nhà kho. Tiêu mội chỉ mới vừa vừa đi đi vào, đã bị mãn nhà ở sắc nhọn cấp kích thích tới rồi, lập tức liền minh bạch nơi này là địa phương nào. Người phụ trách tiêu ngạo hướng ngực ngẩng đầu, không sai, nơi này chính là chúng ta nhà kho. Nói, đi phía trước đi rồi vài bước, đi tới một loạt cái giá trước mặt sau đó rút ra một cây đao, đưa cho tiểu mội chỉ, đây là ngài bản vẽ bên trong đường đao, chúng ta tự nhận là làm vẫn là man không tồi. Tiểu mội chỉ tiếp nhận này đem đường đao, lại tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp bộ dáng, minh tư khổ tưởng lại luôn là không nghĩ ra được, bởi vì cây đao này mặc kệ là hình dạng vẫn là hơi thở, đều là tương đương đồng, thuộc về cái loại này có thể trực tiếp điểm 32 cái tán sản phẩm. Vì thế kiều muội chỉ từ bỏ nghĩ không ra không khỏe địa phương, đêm này đem đường đao một lần nữa thả lại cái kia trên giá mặt. Đi đến cái thứ hai cái giá trước mặt, lúc này người phụ trách rút ra chính là hoàn đầu đao. Tuy rằng đao hình gì đó đều đồng thực, chính là kiều muội chỉ vẫn là cảm thấy có chỗ nào không rất hợp bộ dáng. Vì thế tiếp tục tiếp theo xem, không khỏe cảm nhưng vẫn đi theo nàng. Tiếp theo, đường đi đến thứ năm cái cái giá trước mặt. Kiều muội chỉ thấy mặt trên phóng tràn đầy lá liêu phi đao thời điểm, rốt cuộc biết chính mình không khỏe cảm từ đâu ra. Nguyên lai, like, này lá liêu phi đao mặt trên, lẽ ra hẳn là hệ thượng một khối vải đỏ mới đúng. Chính là cây đao này lại trùi lủi, chỉ có thân đao. Mà phía trước cũng là giống nhau, nên có trang trí phẩm, tỉ như trôi đao vỏ đao gì đó, hoàn toàn không có a. Nay liền hình như là một người không có mặc quần áo, lỏa buôn thượng đường cái giống nhau cho nên tiểu ngụy chỉ mới có thể cảm giác được rõ ràng không khỏe cảm. bất quá này đó vốn dĩ cũng không phải thợ rèn công tác, chui đao nói, giống nhau thượng là một chất, gỗ chắc chui đao điêu khắc thượng phòng hoạt còn xinh đẹp hoa văn, thiệt tình thật nhiều tán. vò đao, thực rõ ràng là thợ rèn công tác, nhu chế tốt gia cụ, sau đó biến thành lại xinh đẹp lại rắn chắc đôi khi còn có thể coi như độn khí sử dụng vò đao, không được, tiểu ngụy chỉ hoàn mỹ chủ nghĩa lại xuất hiện. Vì thế vội vàng quan khán này đó đao, cùng với nơi này thợ rèn nhóm chính mình sáng tạo ra tới đao hình, xác nhận chất lượng gì đó lúc sau, tiểu muội chỉ liền ra cửa, sau đó bắt đầu cùng người phụ trách nói lên về trôi đao vỏ đao gì đó sự tình. Người phụ trách cũng phi thường kinh ngạc, bất quá ngẫm lại xem thật đúng là như vậy, trôi đao mặt trên nếu đều là thiết nói, khẳng định cũng là không quá phương tiện. Vì thế hắn tỏ vẻ chính mình một lát liền đi tìm thợ một cùng thợ giày lại đây cùng nhau thương thảo lúc sau, tiêu mội chỉ mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. ngày hôm sau, tiêu mội chỉ sớm liền đến thiết khí sường tới, chuẩn bị tiếp thu chính mình đính làm các loại xe đạp linh kiện. Nhìn đến chính mình muốn đổ vật lúc sau, tiêu mội chỉ thực trực tiếp mà cho này đó đại quê mùa nhóm một cái đại đại ngon cái, các ngươi công tác hoàn thành giỏi quá. Tiêu mội chỉ trước nay đều sẽ không buồn xỉn chính mình khích lệ. Vì thế bọn người kia một đám đều vui vẻ cười, đại tư tế, có thể giúp ngài làm đồ vợ, chúng ta đều thật cao hứng đâu. Đúng vậy đại tư tế, nói chúng ta làm rốt cuộc là thứ gì, làm chúng ta chạy nhanh được thêm kiến thức đi. Lúc này, tất cả mọi người thu phục trên tay công tác, thấu lại đây, bọn họ đối kiểu vi vi muốn làm cho đồ vợ, cũng phi thường tò mò a kia hảo, khiến cho mọi người xem xem, các ngươi làm này đó, rốt cuộc là cái thứ gì. Tiểu mội chỉ cũng hảo khí vẫn làm. Chương 331 xe đặc hai. Nói làm liền làm, Tiêu vi vi hành động lực đích sắc không phải cái. Tuy rằng nàng là sinh vật học gia, chính là kia chỉ là chủ công phương hướng, cũng không phải toàn bộ. Tỷ như đồng dạng rất cường Hàn ý gì học năng lực, cùng với khoa học tự nhiên sinh bản năng, lý hóa sinh gì đó, ngươi hiểu được. Cho nên, lý công loại ngoạn ý nhi, không phải rất cao thâm nói, tiểu mội chỉ vẫn là có thể hạ bút thành văn tỉ như nhất đơn giản mà máy móc lắp ráp, đặc biệt vẫn là đơn giản tới rồi xe đạp tình trạng này lắp ráp. Đối với khoa học tự nhiên sinh ra nói, đi học thời điểm, liền có thể tùy tiện đem trong nhà các loại đồ điện cùng cao độ chặt chẽ đồ vật hủy đi trọng trang bao nhiêu hồi. Đây là động thủ năng lực cường đại thể hiện, tiêu muội chỉ tự nhiên là sẽ không đoạn khoa học tự nhiên sinh tên tuổi. Vì thế ngồi sồn xuống thần tới, đem này đó vụn vật đồ vật tất cả đều dọn xong. Kiều mội chỉ liền bắt đầu hết sức chuyên chú tiến hành lắp ráp. Không sai, chỉ là lắp ráp mà thôi, cho nên thực mau nàng liền đem trước mặt các loại linh kiện đều cấp khâu lên, hơn nữa dần dần thành hình. Đây là thứ gì? Mọi người xem trước mặt dần dần hiện ra nguyên hình hình thù kỳ quái một đống tỏ vẻ không hiểu, lại bởi vì đại tư tế nguyên nhân mà đều không có nói ra, chỉ là chờ kiểu vi vi giới thiệu. Thực mau, kiều mội chỉ đem cuối cùng một cái chỉnh tự làm việc thu phục. Tiếp theo đứng dậy, đại đại duỗi cái lười eo, vừa rồi ngồi xổm nửa ngày, thiệt tình trên người đều cứng đờ đâu. Sau đó từ nhỏ bạch thứ nguyên túi bên trong làm ra một chút dầu trơn, hơn nữa vẫn là mỡ động vật chi, đổ ở xích mặt trên, tiểu muội chỉ thử chuyển động một chút bàn đạp, thức không tồi, lưu sướng, hơn nữa kéo bánh xe chuyển động gì đó siêu cấp động. Sau đó tiểu muội chỉ tự nhiên là thực vừa lòng, vừa lòng thợ rèn nhóm tay nghề tinh vi cũng vừa lòng chính mình công phu còn không có ném xuống tới, cư nhiên có thể nhanh như vậy liền khâu ra tới một chiếc xe đạp. Đại gia không phải muốn biết, nơi này là thứ gì sao? Tiểu mội chỉ vỗ vỗ xe đạp xe tòa, đây là từ thợ dạy nơi đó đặt làm. Mọi người gật đầu, vì thế tiểu mội chỉ một ngửa đầu, nói, đều thỉnh hảo các ngài nào. Câu này mang theo điểm giọng Bắc Kinh vừa thốt lên xong, tiểu mội chỉ dây tiếp theo, liền ngồi ở xe tòa mặt trên. Hơn nữa thử thử bắt tay, thân, cũng không tệ lắm bộ dáng. Sau đó trước sau quê quê, thử thử phanh lại, cũng rất tuyệt, không có bất luận vấn đề gì. Như vậy khác vấn đề liền đều không phải vấn đề. Đây là dùng để ngồi sao. Chính là như vậy tiểu nhân châu ngồi nhiều không thoải mái a. Một người vốt cầm đưa ra chính mình cái nhìn. Nói nữa, dùng để ngồi nói, này trình tự làm việc đã có thể có điểm phức tạp, không rất giống là dùng để ngồi. Người bên cạnh lập tức phản bác. Sau đó dây tiếp theo, đang ở thảo luận hai người, cùng với bên cạnh đang chuẩn bị tham dự đi vào lần này thảo luận thợ gen nhóm, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ một đám trừng lớn hai mắt của mình, thẳng lăng lăng nhìn về phía Tiểu vi vi phương hướng, trong mắt đi theo Tiểu vi vi động tác mà động. Đây là tình huống như thế nào? Bọn họ nhìn thấy gì? Đại tư tế cư nhiên chân đặng cái kia gọi là bàn đạp đồ vật. Trực tiếp làm này chiếc thiết gia hỏa chính mình di động đi lên Lại còn có mang theo đại tư tế bản nhân cùng nhau di động Này thật sự là quá không thể tưởng tượng Đúng rồi, đại tư tế phía trước nói thứ này tên gọi là gì tới Xe đạp Cái gọi là xe đạp, ý tứ chính là có thể chính mình hành tẩu xe sao Nào đó người bừng tỉnh đại ngộ Mà tiêu muội chỉ còn lại là vừa lòng thực nghiệm giả này chiếc xe Cảm giác tính năng gì đó đều điểm tán lúc sau, mới chưa đã thèm từ trên xe xuống dưới, đem xe chi ở bên cạnh, nhìn về phía đang ở ngây ngốc phát ngốc một đám đại lao ra. Đại gia suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu vi vi tò mò thuận miệng hỏi một câu. Phần 207. Chính là không nghĩ tới chính là, nàng không ra tiếng còn hảo, như vậy một câu, nháy mắt liền cùng thọc tổ hông vỏ vẽ dường như... Trực tiếp làm này đàn vốn đang ở vào như đi vào coi thần tiên trạng thái thợ rèn nhóm tất cả đều nổ tung chảo giống nhau vây quanh lại đây, ống ống ống lên. Đại tư tế, này xe vừa rồi thật sự chính mình động Đây là cái gì nguyên lý? Nguyên lai hình tròn có thể phương tiện lăn lộn A. Bánh xe bên ngoài cái loại này mềm nhở cây có thể dùng để giảm sốc sao? Động lực là dùng nhân lực sao? truyền lực hệ thống là cái cái gì nguyên lý? là dựa vào cái loại này bánh răng gì đó. Phanh lại chính là nắm bánh xe di động. Tiêu mội chỉ nghe bên cạnh vô cùng vô tận thanh âm, tỏ vẻ chính mình thật sự là chịu không nổi. Này đàn gia hỏa như thế nào như vậy có thể nói a? Đều câm miệng. Tiêu mội chỉ quyết đoán báo nổi. Không ai lý nàng, vẫn cứ ở tiếp tục có ngong ngong. Vì thế Kiều vi vi hít sâu một hơi, cho chính mình thêm vào một cái cùng loa đồng dạng tinh chất khuyết đại âm thanh thuật 2 tiếp theo giống lớn một tiếng đều câm miệng cho ta a a a a hồi âm tại đây phiến sưởng trung quanh quẩn. tất cả mọi người bị dọa ngây người hết thảy ngoan ngoãn ngậm miệng lại tiêu muội chỉ nhìn bị chính mình đề si ben chấn hôn mê ra hỏa nhóm lúc này mới tỏ vẻ chính mình thích ý miêu ô lão hổ không phát huy khi ta là hẻo lỗ kỵ tỷ a một đám ong long long long xảo chết ta Hiện tại cho các ngươi biết cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông. Dùng hỗn loạn tạp tâm tới đối ta tiến hành công kích, như vậy ngẫu nhiên liền dùng siêu cao để si bendon sinh tạp tâm tới tiến hành phản kích. Vì thế tiểu muội chỉ không phát hiện, chính mình giống như lại ấu trĩ. Ân, hảo, hiện tại có vấn đề có thể hỏi, từng bước từng bước tới. Tiểu muội chỉ xem mọi người đều ngoan ngoãn câm miệng, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó hảo phóng cho ban ân. Nói xong câu đó, Tiều mội chỉ liền lại lần nữa ngồi ở xe đạp mặt trên, cưới xe đạp ở sưởng bên trong bắt đầu hạnh phúc đi bộ lên. Trong ngáy mắt, lại phát hiện có một đám gia hỏa nhóm, cư nhiên lại lần nữa lấy ra năm bộ linh kiện, sau đó từng người vì chiến, liền ở bên cạnh bắt đầu nỗ lực lắp ráp lên. Hảo gia hỏa, này đàn gia hỏa cư nhiên còn tư tàng, thật là không cho mặt mũi. vừa rồi cư nhiên chỉ lấy ra tới một bộ. Bất quá bọn họ học tập năng lực hảo cường đại A. Nhìn chính mình lắp ráp một lần, cư nhiên liền có thể không sai biệt lắm đem xe đều lắp ráp ra tới. Đương nhiên, chỉ là không sai biệt lắm mà thôi. Nhìn năm tổ người đều lắp ráp thành công, lại hoặc nhiều hoặc ít để lại một ít căn bản không có dùng tới đi linh kiện, xe cũng xuất hiện đủ loại vấn đề mà không có biện pháp di động, Tiểu ngội chỉ lúc này mới mắt trợn trắng, bật cười, hảo các ngươi này đàn ra hỏa, đều cho ta đem đồ vật hủy đi, ta lại cho các ngươi làm làm mẫu lần này cần nhớ rõ a. ta nhưng chỉ làm này hai lần làm mẫu. nói xong liền nhìn đến bên cạnh không có ở hủy đi xe đạp người, lại từ phía sau không biết địa phương nào kéo ra một bộ linh kiện. vì thế tiểu muội chỉ tức khắc cảm thấy chính mình mặt hắc không được. này đàn gia hỏa, rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì a. đây là công chính mình phổ cập xe đạp tiết tấu sao? bất quá tiểu muội chỉ vẫn là không nói gì thêm, mà là điểm một chút trước mặt linh kiện số lượng cùng chất lượng phát hiện không có vấn đề lúc sau, liền tĩnh trở bên cạnh kia mấy tổ gia hỏa nhóm nỗ lực chia rẽ lắp ráp thất bại xe đạp. Thật mau, kia mấy chiếc tàn tật xe đạp liền một lần nữa biến thành một đống linh kiện. Tiêu Ngụy chỉ vì thế bắt đầu rồi chỉ đạo tính lắp ráp, hơn nữa một bên lắp ráp, trong miệng còn nhắc mãi một ít đồ vật. Nơi này nhất định phải đem bánh răng răng cùng xích đối không hảo, hơn nữa bảo đảm có thể chuyển một vòng đều gai đúng châu ngựa nối tiếp. Đây là truyền lực hệ thống. Là xe đạp nhất trung tâm bộ phận Sau đó ở lắp ráp hoàn thành lúc sau Nơi này còn muốn thượng điểm dầu chân làm bôi chân dùng Nếu không vẫn là khả năng sẽ ra vấn đề Ấn, nơi này, phanh lại hệ thống chung Tay áp cùng bánh xe mặt trên miệng cống Muốn tuyệt đối thí nghiệm thành công mới có thể Đây là an toàn bảo đảm Còn có bàn đạp nơi này Cũng nhất định phải làm phi thường mượt mà mới có thể Bên trong bỏ thêm bi thép làm lăn lộn bôi chân dùng Sử ban đạp sẽ không chết tử địa mà đặng bất động. Tiều vi vi chỉ đạo là phi thường hữu hiệu. Ít nhất ở nàng chỉ đạo xong lúc sau, mặt khác năm tổ xe đạp cũng lục tục hoàn công. Lần này không có một tổ xuất hiện linh kiện dùng không xong hoặc là không đủ dùng tình huống, mà là đều vừa văn tốt, thành công đem xe đạp cấp thu phục. Hơn nữa tiếp nhận tiều mội chỉ đưa qua đi mở động vật chi, ở yêu cầu bôi chân địa phương bôi đi lên. Tiều vi vi bước lên chính mình tân lắp ráp này chiếc xe đạp, sau đó thử kỵ hành một chút, hiệu quả vẫn cứ rất tuyệt. Vì thế một đám người dũng dược tiến lên, đại tư thế, giao giao chúng ta như thế nào kỵ xe đạp đi. Tiêu mội chỉ dừng lại xe, một chân chi trên mặt đất, nhìn dùng khát vọng ánh mắt nhìn chính mình này đàn thợ rèn nhóm, bọn người kia thật đúng là tính trẻ con chưa mặn a. Một bên lại mỉm cười gật gật đầu, bất quá học cái này khả năng sẽ té ngã. Các ngươi nhưng đừng khóc cái mũi. Tại đây loại rõ ràng là treo chọc câu nói hạ, đại gia lại một chút không thèm để ý mà đáp ứng rồi. Đương nhiên, có người vẫn là thực để ý, đại tư thế, chúng ta đều là đại lao gia như thế nào sẽ khóc nhẹ. Kia chính là kẻ yếu mới có thể làm chuyện này. Chúng ta đều là bộ lạc dũng sĩ A. Vì thế kiểu mội chỉ bất đắc dĩ, đến, cùng này đàn gia hỏa nói giỡn, một chút đều không hảo chơi. ân đầu tiên các ngươi phải chú ý bảo trì cân bằng vì thế tiểu muội chỉ không nói hai lời trực tiếp bắt đầu dạy học này đàn gia hỏa có thể hay không học được lúc sau lại nghỉ dù sao tiểu muội chỉ đại khái dạy yếu lĩnh lúc sau liền quyết đoán cưỡi lên chính mình làm được đệ nhất chiếc xe đạp sau đó làm tiểu bạch đem mặt khác sáu chiếc cất vào thứ nguyên túi ở một đám đại lao gia hoán niệm ánh mắt hạ phất tay rời đi đừng cho là ta không biết các ngươi khẳng định còn tư tàng mặt khác linh kiện nói nữa Muốn nói, chính mình chế tạo. Dù sao các ngươi có bản vẽ cũng sẽ lắp ráp Đây là kiều mội chỉ đoạt lấy mặt khác mấy chiếc xe đạp thời điểm lời nói. Cho nên mới sẽ bị một đám các dũng sĩ đối nàng tiến hành cực kỳ tàn ác quán nghiệm ánh mắt công kích ra. Cái này đồng dạng cũng là ta lắp ráp liền mang về cấp a mặc dùng. Hai chỉ hoa còn không thể đạp xe, kia mặt khác liền trước cấp tiểu vũ bọn họ dùng đi. Kiều mội chỉ ở còn không có về nhà thời điểm. Liên bắt đầu cho chính mình trong tay ra hỏa nhóm phân lập nghiệp tới. Trường 332 thần bí quạt mỏ. A mạc, thế nào, hiện tại xe đạp kỵ đến còn thói quen sao. Hôm nay, tiểu muội chỉ gặm dưa hấu, cùng ly mạc đáp lời. Ly mạc gật đầu, ân, cũng không tệ lắm, không nghĩ tới cục sắt trừ bỏ làm đồ làm bếp cùng vũ khi ở ngoài, tự nhiên còn có thể làm loại đồ vật này. Trong giọng nói cái loại này mạc danh kinh ngạc cảm thán làm tiểu muội chỉ cảm thấy đầy đầu hấp tuyến, vì cái gì cái này nhị hóa sẽ cho rằng, thiết chỉ có thể làm đồ làm bếp cùng vũ khí đâu. Là chính mình cho hắn loại này hào rất sao. Vẫn là chính hắn lý giải xảy ra vấn đề. Nàng không biết, cũng không có hứng thú biết, hiện tại nàng tưởng, là mặt khác một việc. A mạc, phía trước, ta nói chính là thật lâu thật lâu phía trước, ngươi liền đáp ứng ta. Làm ta đi kia cái gì quặng mỏ đi xem, vì cái gì đến bây giờ đều còn không cho ta đi. Tiêu mội chỉ lúc này mới tung ra chính mình chân chính ý đồ. Sau đó ly mạc ngây ngẩn cả người, kia cái gì, cái này ta thật sự quên mất. Kỳ thật là một một thiếu chút nữa cấp đã quên khủ cụ. Tiêu mội chỉ đầy đầu hấp tuyến, nàng vẫn luôn cho rằng ly mạc bên này có cái gì cố kị tới, kết quả cư nhiên chỉ là bởi vì cái này nhị hóa cấp quên mất thúc thúc nhưng nhẫn thầm thầm không thể nhẫn, này quả thực chính là bức chính mình báo nổi tiết tấu a có hay không. Cho nên, ta cùng ngươi đề ra thật lâu, tâm tâm niệm niệm muốn tiến vào quạng mỏ ý tưởng, ngươi cư nhiên cứ như vậy hoa lệ lệ quên mất, ngươi không cảm thấy chính mình thực xin lỗi ta sao. tiêu mội chỉ làm sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ Tân một thế hệ năm hảo thanh niên, nói về đạo lý lươn tới, đó là một bộ một bộ, tự nhiên là phi thường cường hãn, mà vẫn luôn đơn thuần ly mạc, Tự nhiên là trực tiếp bị bắt lấy. Ta biết cái này là ta không đúng, chúng ta ngày mai liền đi được không? Hắn lập tức gáp dụng bổ cứu thi thố, hy vọng lao bà sẽ không giận mình sau đó buổi tối không cho chính mình lên giường gì đó, cho dù bởi vì hoa nhóm nguyên nhân, hiện tại hai người vẫn luôn đều chỉ là cái chăn bông thuần ngủ gì. Tiêu mội chỉ vênh mặt hất hàm sai khiến, này còn kém không nhiều lắm, ngày mai sáng sớm liền qua đi. Vì thế chuyện này, Rốt cuộc liền tính là như vậy định ra tới. Trước nay đến thế giới này, hơn 2 năm, tiểu muội chỉ cuối cùng là có thể đi xem cái kia sản xuất thần bí khoáng vật, cùng với bao nhiêu loại thần kỳ cộng sinh quặng quặng mỏ. Nói thật, đến bây giờ nàng cũng không biết loại này thần bí khoáng vật rốt cuộc là cái gì, càng miễn bàn đi quặng mỏ đi xem một chút. Nhưng thật ra đủ loại thần kỳ cộng sinh quặng, tiểu muội chỉ thấy được vẫn là tương đối nhiều. Tỷ như nhất thường thấy ngọn lửa thạch cùng xương lạnh thạch, Này hai loại cục đá, chính là quặng mỏ sản xuất lượng lớn nhất cộng sinh quặng. Hơn nữa này hai loại cộng sinh quặng cũng là đối thế giới này người sinh ra lớn nhất ảnh hưởng đồ vật. Mặc kệ là xương lạnh thạch vẫn là ngọn lửa thạch, đều là nhân loại sinh tồn cần thiết. Xương lạnh thạch có thể đem sơn động biến thành đông lạnh thất, có thể cho con mồi gửi thời gian càng lâu. Mà ngọn lửa thạch, còn lại là làm còn sẽ không dùng ra thu tiến hành sửa ấm nhân loại, ở rét lạnh mùa đông, không đến mức bị đông chết gì đó. Có thể nói, này căn bản chính là trên thế giới này nhân loại có thể sinh tồn xuống dưới nguyên nhân căn bản đi. Hảo muốn đi xem đâu. Tiêu mội chỉ nghĩ đến các loại cộng sinh quạng, liền cảm thấy chính mình nước miếng chảy ròng, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Trừ bỏ này hai loại ở ngoài, còn có có thể dùng để chiếu sáng lại không có phóng xạ dạ minh châu. Hơn nữa giống như mỗi viên dạ minh châu bên trong đều có một ít sinh động như thật. Giống như là tạp chất tạo thành đồ hình, này đó đồ hình giống như đúc liền không nói, còn phi thường tinh tế, lệnh người cảm thấy có thể là thật sự. Còn có đem Điền Phong cấp hố thành man tộc đại trưởng lão kia khối trẻ con đầu lớn nhỏ, bên trong có có thể ảnh hưởng người tư duy hắc khí kim cương. Nếu không nói nơi này bất lương tác dụng phụ, đơn luận này khối kim cương, tiết thiệt tình là yếu điểm 320 cái tán a có hay không? Như vậy đại một khối kim cương, mặc kệ là ở nơi nào, Đều là đặc biệt khó được đi Hơn nữa bên trong còn cất giấu Một sợi tà hồn gì đó Vậy càng thêm quý hiếm Đương nhiên, ngọc quặng là đơn độc Chính là còn có rất rất nhiều vật nhỏ Đều là này thần bí quặng mỏ cộng sinh quặng A Ngủ, một giấc ngủ tỉnh Ngày mai đi xem cái kia Làm ta nhớ thương thật lâu quặng mỏ Cùng với ta căn bản chưa thấy qua Cái loại này khoáng vật kiểu muội Chỉ hốt hoảng, cứ như vậy đã ngủ Một đêm không nói chuyện Ngày hôm sau thần thanh khí sảng tiểu mội chỉ, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh chi thế, nhanh chóng thu phục chính mình cá nhân vệ sinh, sau đó mang lên sở hữu muốn mang đồ vợ, chủ yếu là mấy chỉ manh sùng lúc sau, cứ như vậy đứng ở ly mạc trước mặt. Vừa vặn, quân huấn doanh bên kia đã không cần mỗi ngày đi nhìn chằm chằm, ngẫu nhiên đi xem còn có đi học thì tốt rồi, cho nên ly mạc cũng không có lại chối từ mà là ngoan ngoãn làm kiểu vi vi cho chính mình khấu thượng hầu bao. Tiếp theo hai người ngồi trên tiểu hát bối. Nha, hai vị tái kiến lạp, ta và các ngươi lão bà đi xem bên kia đến tuột cùng có thứ gì, chờ đã trở lại cùng các ngươi hảo hảo nói nói ha. Các ngươi ngoan ngoan ở nhà chờ chúng ta trở về a Tiêu muội chỉ vui vẻ tiến hành các loại bán manh hoạt động. Hai chị hoa đối nhà mình lão mẹ nó chỉ số thông minh tỏ vẻ kham ưu lúc sau, đều tỏ vẻ phía chính mình không có bất luận vấn đề gì. Sau đó phất tay đem đã sắp không nín được tiểu muội chỉ đuổi đi. Tiểu muội chỉ ném ra một cái cấp tiểu hắc thêm sức chịu đựng cùng tốc độ trận pháp, sau đó lại thêm vào mềm nhẹ phong, liền thấy tiểu hắc dường như rời cùng mũi tên giống nhau, trực tiếp hướng về phía ly mạc chỉ ra phương hướng chạy như bay mà đi. Phần 208 Tuy rằng thật sự rất xa, chính là tiểu hắc tốc độ cũng thật sự thực cấp lực. Hơn nữa bởi vì không phải đặc biệt đuổi thời gian. Tiêu mội chỉ còn không có đổi thừa đại hình hóa linh chủ, bằng không thời gian ít nhất có thể ngắn lại đến một phần tư đâu. Nơi này chính là ngươi nói quạt mỏ. Tiêu mội chỉ mở to hai mắt nhìn nhìn về phía ly mạc. Ly mạc gật đầu, không sai, chính là nơi này. Tiêu mội chỉ nháy mắt cảm thấy hỏng mất đã chết, này thật đúng là cái quạng động A. Nguyên lai like ở bọn họ trước mặt, bày ra ra tới chính là một tảng lớn bình nguyên địa mạo đến nỗi bình nguyên mặt trên như thế nào sẽ có trên núi mới có quạng mỏ cách nói thỉnh xem tiểu muội chỉ dưới chân không xa địa phương không sai người không nhìn lầm nơi đó có một cái đại đại cửa động nay cửa động cư nhiên là khai trên mặt đất trách không được tiểu muội chỉ muốn nghi ngờ quạng mỏ cách nói đâu hảo đi liền tính đây là quạng mỏ hảo tiểu muội chỉ nhanh chóng điều chỉnh chính mình sóng điện não đem chính mình lực chú ý từ cái này rồi giám sự tình mặt trên rời đi đi. Sau đó nhìn về phía cái này đường kính mười mấy mét, cửa động vung góc xuống phía dưới, bên trong không biết có bao nhiêu sâu đen như mực quặng mỏ khẩu. Chính là chúng ta nên như thế nào đi xuống đâu. Tiểu muội chỉ lo lắng sốt ruột. Sau đó ly mạc cũng lo lắng sốt ruột mà nhìn về phía tiểu vi vi, hắn tổng cảm thấy hôm nay tức phụ nhi không quá thích hợp bộ dáng. Vì thế hắn khó hiểu chỉ hướng về phía dưới chân cách đó không xa địa phương, nơi đó không phải có xuống phía dưới cây thang sao. Tiểu vi vi, chương 333 quặng mỏ nhập khẩu. Tuy rằng đây là bị nam nhân nhà mình cấp xem thường tiết tấu, chính là kiều mội chỉ vẫn là bình tĩnh làm bộ một có nhìn đến. Thật sự dũng sĩ, có gan trực diện thảm đạm nhân sinh, máu chảy đầm đìa sự thật, cùng với, chính mình sai lầm. Trực tiếp đi xuống thì tốt rồi. Kiều mội chỉ thu hồi tọa kỵ tiểu hắc, làm nàng một lần nữa ghé vào chính mình trên vai, sau đó tiến lên hai bước, nhìn trước mặt cây thang. Vẫn là không có thể khiên quá chính mình nghi vấn. Ly Mạc đương nhiên gật đầu, không sai à, đương nhiên cứ như vậy, bằng không muốn như thế nào đi xuống. Tiêu mội chỉ nhìn chính mình vừa rồi nhận sai vì là cây thang đồ vật, lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai xã hội nguyên thủy quả nhiên không có chính mình tưởng như vậy hảo a. Vì thế nàng bất đắc dĩ đẩy đẩy vẫn cứ mềm ngặt ghé vào cửa động bên cạnh, một đường rũ xuống đi, biến mất ở đen nhánh cửa động trung dây mây. Tỏ vẻ bọn người kia thật dùng bền, này rõ ràng chính là phía trước thợ mỏ dũng si nhóm xuất xuất nhập nhập duy nhất phương pháp. Chính là tiểu mội chỉ không thể gửi hy vọng với loại đồ vật này a, vì thế tiểu hồ điệp nháy mắt lĩnh hội tới rồi chủ nhân nhà mình ý tứ, mở ra giả quét. Sau một lát kết quả, lại làm tiểu mội chỉ không thể không thở dài ngoan ngoãn đi theo nam nhân nhà mình bò đi xuống, nguyên lai like này cửa động thâm đầu, 50 mét dò xét khoảng cách, căn bản không đến đế không nói đi. Thoạt nhìn còn cùng phía dưới kém đến xa đâu Đương nhiên, đi xuống phía trước Tiểu muội chỉ không quên cho chính mình thêm vào một cái vũ lạc thuật Đến nội a mạc, thứ này vừa rồi cười nhạo chính mình Tiểu muội chỉ chính là cái mang thủ tiểu nữ nhân Cũng không đúng, nàng trên cơ bản là không mang thủ Bởi vì có thủ hóa án, giống nhau thượng nàng đương trường liền báo Thật giống như hiện tại giống nhau Rõ ràng là chuyện nhỏ không tốn sức gì vũ lạc thuật Tiểu muội chỉ lại chỉ cho chính mình thêm vào một chút, mà căn bản quên đi mộ chỉ. Kỳ thật đây cũng là bởi vì nàng tin tưởng nam nhân nhà mình khẳng định có thể an toàn đi xuống mới như vậy. Bởi vì, cho dù nàng lại cảm thấy thứ này không đáng tin cậy, này cũng dù sao cũng là bao nhiêu năm rồi rất rất nhiều người xuất xuất nhập nhập địa phương, vừa thấy chính là thực rắn chắc cái loại này, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện vấn đề. Lý Mạc nhưng thật ra không có phát hiện tiểu muội chỉ lòng dạ hẹp hỏi. Phỏng chừng liền tính phát hiện, cũng sẽ cười mà qua. Nhìn đen như mực dường như không có cối cái giếng, tiểu mội chỉ nhữ như mày, vẫn là phóng xuất ra một cái thánh quang cầu, làm tiểu hắc hỗ trợ dùng móng bước đẻ ở chính mình trên vai. Hào đi, đem chính mình trở thành đại bóng đèn, mất công tiểu mội chỉ nghĩ ra, tuy rằng nhìn ra được tới, nàng chỉ là muốn tiết kiệm chính mình khống chế pháp thuật sở yêu cầu kia một chút tinh thần lực mà thôi, rốt cuộc nơi này là một cái không biết địa phương. Tới rồi, hai người mặc không một tiếng động đi xuống bò thật lâu, Lý mặc đột nhiên ra tiếng. Tiêu mội chỉ hoảng sợ, theo bản năng đi xuống nhìn thoáng qua, lại phát hiện phía dưới vẫn cứ là vô biên vô hạn hắc ám, vì thế lập tức biến sắc mặt, ngươi làm gì lừa dối ta. Căn bản không có đến A. kia đối với ngươi có một mao tiền chỗ tốt sao. Lý mặc dở khóc dở cười. Ta nói thật, không phải lừa gạt ngươi. Hắn vẫn là giải thích nói. Nơi này xuống dưới mới có thể thấy, ở mặt trên chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen nhánh. Tiêu Vi Vi nghe xong Ly Mạc giải thích, lúc này mới bán tín bán nghi tỏ vẻ tạm thời tha thứ a mạc, nếu hắn nói thật là sự thật nói. Đến nơi thí nghiệm Ly Mạc trong lời nói mức độ đáng tin phương diện vấn đề, rất đơn giản, chỉ cần nàng tiếp tục xuống phía dưới bước vào, nhìn xem có phải hay không cùng hắn nói giống nhau không phải hảo. Bất quá ra ngoài Tiêu Vi Vi dự kiến chính là Nàng xuống phía dưới bò sát không bao lâu, trước mặt cư nhiên liền từ hắc ám sâu thẳm giếng mỏ biến thành quang mang đại tác thạch nhũ động. Không sai, chính là thạch nhũ động. Tiêu Mụi chỉ nhìn cái này quạng mỏ chung nơi nơi đều có kỳ thạch, cùng với mặt trên treo thạch nhũ tiêm bộ còn ở chậm rãi nhỏ giọt chất lỏng, tức khắc liền minh bạch lại đây, chính mình vừa rồi thật đúng là hiểu lầm a mạc. Nơi này cư nhiên thật là tới rồi mới có thể nhìn đến đâu. Đây là kết giới vẫn là trận pháp gì đó. Tiểu muội chỉ nếu mày bắt đầu tự hỏi lên, lại hoàn toàn sở không được đầu óc. Vì thế nàng đành phải đi theo ly mạc cùng nhau tiếp tục đi phía trước đi đến. Thật khó cho năm đó phát hiện cái này quặng mỏ người, đánh giá vẫn là trực tiếp ngã xuống mới có thể phát hiện, bằng không khẳng định không có người sẽ vô duyên vô cớ hạ đến như vậy hắc ám thoạt nhìn lại căn bản không đế giếng mỏ trung, này quá dò người. Đương nhiên, kỳ thật tiểu muội chỉ vẫn là thực chấn tĩnh. Bởi vì chưa từng có nghe nói qua quạng mỏ trung xuất hiện người nào thân nguy hiểm linh tinh, mà quạng mỏ khai thác đã có vài trăm năm lịch sử. Tổng không đến mức nhân ra người khác vẫn luôn đều không có việc gì nhi, tới rồi chính mình liền cố tình ra vấn đề đi. Nàng vận khí hẳn là còn không có như vậy bối mới là. Nô, no, còn rất xa sao. Tiêu mội chỉ lôi kéo từ ly mạc trên eo cột lấy vươn tới dây mây, lười nhác đi ở ly mạc phía sau, này quạng mỏ độ cao không chừng. Cao có thể có 4-5 mét, thấp lại chỉ có 1 mét nhiều, tiểu vi vi còn muốn không lưng túi đầu mới có thể đi qua đi. Nay cũng liền tuyệt nàng muốn ngồi ở tiểu hắt trên người đi tới ý tưởng. Lý Mạc xem ra là rất quen thuộc tình huống nơi này, ngửa quen đường cũ liền đi phía trước đi tới. Bên này kỳ thật là không có gì dùng đẹp cũng đá, nhưng là hướng bên trong đi nói. Bên kia có rất nhiều đủ loại cộng sinh khoảng, cũng có rất nhiều đẹp, nhưng là sở hữu đều rất hữu dụng. Một bên nghe ly mạc giảng giải, tiểu mội chỉ một bên còn làm tiểu hồ điệp tùy thời mở ra ra quét, chuẩn bị đem cái này quãng mỏ hoàn toàn ra quét tiến tiểu hồ điệp cơ sở dữ liệu. Đương nhiên, nguồn năng lượng gì đó, hiện tại thật đúng là liền không thiếu. Hơn nữa tiểu mội chỉ tính toán nghiên cứu triệu hoán trận pháp mặt trên cái loại này tổn trữ năng lượng bộ phận, nói không chừng về sau còn có thể có di động cục sạc loại này thần kỳ đồ vật xuất hiện đâu. Phía trước không bao xa. Nơi đó có cái lỗ nhỏ khẩu, từ cái kia cửa động đi vào, chính là chân chính quạt mỏ. Chứ bỏ cái kia nhập khẩu ở ngoài, đến mặt khác địa phương, nhìn đến đều là loại này đẹp nhưng là vô dụng cục đá. Ly Mạc tuy rằng vẫn là thực tích nôn, chính là đối với kiểu mội chỉ, lời nói vẫn là nỗ lực ở gia tăng. Kiểu mội chỉ gật đầu, sau đó nghĩ đến A Mạc đưa lưng về phía chính mình nhìn không tới, vì thế đổi làm lên tiếng, đã biết. Lý Mạc nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục đi phía trước đi rồi. Quả nhiên, đi rồi không bao xa, liền phát hiện một điều thông đạo bên cạnh, sườn khai một cái nho nhỏ cửa động. Cái này cửa động thoạt nhìn dị thường ẩn nấp, chỉ có từ riêng góc độ mới có thể nhìn đến, mặt khác phương hướng nhìn qua, đều là cùng địa phương khác giống nhau như lúc vách núi, xem ra nơi này ẩn nấp độ còn man cao nha. Tiêu Muội chỉ vừa nghĩ, Một bên thúc giục ly mạc đi vào, nàng chính là đối bên trong các loại đồ vật tò mò thật lâu. Ly mạc xoay người nhìn nhìn kiểu muội chỉ tinh tinh lượng ánh mắt, cái gì cũng chưa nói, cho kiểu vi vi một cái chính ngươi cẩn thận ánh mắt lúc sau, liền trực tiếp không lưng, tiến vào cái kia ẩn nấp lỗ nhỏ khẩu. Trưng 334 sao trời, sao trời. Đi theo ly mạc phía sau, kiểu vi vi đi vào cái này cửa động. Sau đó nàng liền cảm thấy, Chính mình giống như đột nhiên tiến vào một giấc mộng huyền thế giới cổ tích. Nơi này bảy màu sáng lạ, giống như mỗi thời mỗi khắc này đó xinh đẹp sáng rọi đều ở không ngừng xoay tròn, biến động. Cùng vừa rồi kia xinh đẹp thạch nhũ bất động, nơi này sở hữu hết thẻ đều giống như tản gia mê người quan mang. Cách đó không xa, hiểu vi vi thấy được các loại nhan sắc khoáng thạch. Màu đỏ ngọn lửa thạch cùng màu trắng xương lạnh thạch có đôi có cặp lẫn nhau sống nhờ vào nhau hơn nữa sẽ không tản mát ra bất luận cái gì hơi thở, nơi nơi đều là loại này lớn nhất số lượng cộng sinh quạng. sau đó kiều muội chỉ liền tùy tay nhặt lên một đống lớn loại này tùy ý bậy một luân eo là có thể nhặt lên băng hỏa song sinh khoáng thạch ném tới tiểu bạch thứ nguyên túi bên trong. mà chỉ ở sau loại này song sinh khoáng thạch chính là dạ minh châu. các loại lớn nhỏ dạ minh châu liền như vậy tản mát ra giường như ánh trăng giống nhau sáng ngời mà mông lung qua mang, trải rộng toàn trường. Mà mỗi một viên giả minh châu trùng còn có bất đồng tạp chất, rất lớn bộ phận giả minh châu trùng tạp chất đều chỉ là hỗn độn, mà có còn lại là xinh đẹp bản vẽ. Nhưng là giống như ly mạc bên kia cái kia dường như song long hí châu giống nhau bản vẽ, tiểu muội chỉ trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không có phát hiện. Đương nhiên, giả minh châu gì đó, làm tiểu hồ điệp già quét một đống bản vẽ cũng không tệ lắm ít nhất thành hình, đồng dạng ném tới tiểu bạch thứ nguyên túi bên trong đi. kế tiếp còn có phát ra nhàn nhạt màu tím quang mang trong suốt đá thủy tinh, xinh đẹp tím thủy tinh, làm Tiểu Vi Vi liếc mắt một cái liền nhìn chúng, loại này khoáng vật, nhất ăn thần, lại còn có có thể điều chỉnh nhân thể từ trường, nói như vậy nói, khẳng định là một loại có thể ích lợi với tu luyện thứ tốt, tiểu muội chỉ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì thế kế băng hỏa song sinh khoáng thạch cùng Dạ Minh Châu lúc sau, một đống tím thủy tinh cũng bị Tiểu Vi Vi quyết đoán ném tới rồi tiểu bạch thứ nguyên túi bên trong. Ngươi lấy đi nhiều như vậy đồ vật? Lý Mạc nghiêng đầu nhìn tiểu vi vi loại này đại cấp đoạt hoạt động, tỏ vẻ có chút không hiểu. Tiêu muội chỉ hoàn toàn làm lơ nam nhân nhà mình nghi vấn, vẫn cứ không ngừng chọn lựa xinh đẹp các loại tím thủy tinh, hoàng thủy tinh, phấn thủy tinh, lam thủy tinh, bạch thủy tinh từ từ ném vào tiểu bạch thứ nguyên túi, mấy thứ này chính là nữ nhân yêu nhất a. Hơn nữa đối tự thân cũng là thứ tốt. Có cái gì vấn đề sao? Thật sự là bị ly mạc kia nóng chay ánh mắt cấp nhìn chầm chầm chịu không nổi kiểu mội chỉ, lúc này mới bất đắc dĩ nhìn ly mạc liếc mắt một cái, một bên hỏi một bên tiếp tục cướp đoạt nói. Ly mạc mặc, giống như còn thật là không có gì vấn đề. Trước kia tới người, mỗi lần đều chỉ có thể mang đi ra ngoài mấy khối, tuy rằng nói là ước định mà thành, chính là càng nhiều mà là bởi vì không có biện pháp mang đi ra ngoài càng nhiều, không có vật chứa, còn muốn chiếm dụng tay. Lại muốn bỏ đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể thiếu mang mấy khối. Tiêu mội chỉ phát minh sọt hầu bao từ từ lúc sau, người khác tới cũng có thể lấy đi càng nhiều, húng chi có được tiểu bạch kia cơ hồ vô biên vô hạn thứ nguyên túi kiểu VVA. Minh bạch ly mạc căng tĩnh, Tiêu mội chỉ liền tiếp tục bắt đầu thu thập lên. Này đó trong suốt cục đá ngươi cầm làm gì? Đây là vô dụng đi. Ly mạc lại lần nữa không chịu cô đơn đưa ra chính mình nghi vấn. Tiêu Mụi chỉ lúc này rốt cuộc bỏ được dừng, lại chỉ là xoay người cho ly mạc một cái đại đại xem thường. Này đó thủy tinh đều có từng người tác dụng điều chỉnh nhân thể từ trường, nói không chừng còn đối tu luyện có trợ giúp. Hơn nữa như vậy xinh đẹp đồ vật, như thế nào có thể gọi là vô dụng cục đá đâu? Sau một lúc lâu lúc sau, Tiêu Mụi chỉ nhìn giống như vẫn cứ vô biên vô hạn các loại khoáng thạch xoa xoa trên đầu mồ hôi, sau đó xoay người nhìn về phía Li Mặc, A Mặc. Nói nơi này chủ khoáng thạch rốt cuộc là thứ gì a? Này đó tất cả đều là cộng sinh quạng nói, ta vì cái gì rốt cuộc vẫn là không có nhìn thấy cái loại này chủ yếu khoáng thạch đâu. Phần 209 Ly mạc dừng một chút, nói, đi theo ta, cái loại này khoáng thạch là đơn độc sinh trưởng, không ở nơi này. Tiêu muội chỉ đi theo ly mạc phía sau, lại là tò mò thực. Này đó các loại đều là cộng sinh quạng, sau đó lại không ở khoáng thạch bên người cộng sinh mà là chạy tới bên ngoài. Đây là cái gì nguyên lý? Nàng đối cái loại này khoáng thạch thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đâu. Vì thế nàng quyết đoán đuổi kịp đã đi phía trước đi rồi ly mạc. Hai người thẳng tắp đi tới không bao lâu, ly mạc đột nhiên không hề dấu hiệu hướng quẹo trái một chút, sau đó trực tiếp đụng phải một ngọn núi vách tường. Tiêu mội chỉ còn không có tới kịp gọi lại ly mạc, liền nhìn đến hắn đụng phải kia khối vách đá, cư nhiên cũng không có ngăn lại ly mạc. Ngược lại là nhộn nhạo khởi một mảnh nước gợn dạng hoa văn, sau đó ly mạc lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào này khối vách núi. Tiểu mội chỉ theo ở phía sau, dùng chính mình ngón tay nhẹ nhàng mà chọc chọc ly mạc đi vào kia khối vách núi, sau đó liền thấy một mảnh nhỏ sóng gợn nhộn nhạo lên, chính mình ngón tay không hề trở ngại lọt vào kia phiến vách núi. Mà đang lúc tiểu mội chỉ tính trẻ con nổi lên muốn tiếp tục thử xem xem thời điểm. Ly mạc thân ảnh lại thứ ở sóng gợn nhộn nhạo hạ xuất hiện ở kiểu vi vi trước mắt, hơn nữa chỉ là nửa người trên, làm gì đâu, chạy nhanh tiến vào a. Vì thế tiểu mội chỉ cứ như vậy bị ly mạc tùy tay cấp kéo đi vào. Đương nhiên, vẫn cứ không cảm giác được bất luận cái gì trở ngại. Thật giống như xuyên qua không phải một ngọn núi vách tường, mà là một mảnh không khí giống nhau. Tiểu vi vi các loại tò mò, lại vẫn là chưa nói cái gì. Mà là đảo mắt nhìn về phía này Phiến tiến vào khiến cho chính mình lóe mù không gian Không sai, lóe mù Này phiến không gian lòng lánh Cư nhiên là kim quang Nhất thời không có thể mở to mắt kiểu mụ chỉ Theo bản năng cho rằng nơi này mạch khoáng chính là mỏ vàng Nhưng là đột nhiên nghĩ đến Phía trước chính mình giống như có tìm được quá mỏ vàng Căn bản không có loại này đặc thù tình hương A Vì thế nàng thích hứng một chút lúc sau Chậm rãi mở mắt liền thấy được chính mình trước mặt xuất hiện kia lệnh người chấn động một màn. Có người nói, trên thế giới này chỉ có hai dạng đồ vật có thể làm người cảm thấy chấn động, một loại là chúng ta đỉnh đầu kia thần bí mà thâm thúy sao trời, một loại khác còn lại là nhân tâm trung cao thượng đạo đức chuẩn tác. Hiện tại Kiều muội chỉ thực vinh hạnh, ở trôn sâu ngầm một cái trong sân động, thấy được trong đó một loại làm người chấn động đồ vật, đương nhiên không phải cái gì đạo đức chuẩn tác, mà là sao trời. Thâm thúy mà thần bí sao trời, cứ như vậy toàn bộ hiện ra ở kiểu vi vi trước mặt. Tiêu mội chỉ nhìn trước mặt màu xanh biển, mặt trên điểm suyết vô số long lánh ngôi sao sao trời, so thấy được chân chính sao trời càng thêm chấn động. Nàng mê muội dường như, chậm rãi tiến lên, đem chính mình cả người đều dán ở này phiến xinh đẹp sao trời mặt trên, sau đó nhắm mắt lại, cảm thụ được đến từ chính trước mặt kia cổ xưa mà thần bí hơi thở, rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này nguyên trụ dân xác nhận đây mới là nơi này mạch khoáng chân chính sản vật, mà mặt khác thần kỳ các loại đồ vật lại chỉ có thể sử cộng sinh quạng nguyên nhân, chỉ cần là loại này hơi thở, cho dù là cái gì cũng không biết người cũng có thể minh bạch, thứ này tuyệt đối là so bên ngoài những cái đó linh tinh vụn vật tùy tiện ném xuống đất không người hỏi thăm các loại thần kỳ khoáng thạch muốn hảo đến nhiều đến nhiều, cái loại này duy ngã độc tôn khí thế, nói cho mọi người. Nó mới là nơi này đầu nhi. Mà nguyên trụ dân nhóm đích sắc cũng tiếp thu tới rồi loại này tin tức, vẫn luôn đều sưng hô bên ngoài đồ vật làm bạn xinh quạng lại trước nay cũng chưa biện pháp đối bên trong này khối cự vô bá làm bất cứ chuyện gì. Không sai, đây là một khối cự vô bá. Bóng loáng như gương mặt biên giới, ngăn nắp ngoại hình đều không phải chuyện này, mấu chốt là kích cỡ, trường khoăn cao đều là 50 mét gì đó, đủ chấn động sao. Đặc biệt là ở cái này dọc theo đường đi cơ hồ đều chỉ có 2 mét cao, thấp thậm chí đều còn không đến 1 mét trong sân động. Xuất hiện loại đồ vật này quả thực chính là một cái thần kỳ không thể tưởng tượng. Hơn nữa càng quan trọng là, thứ này dưới tình huống như vậy là hoàn toàn không có khả năng bị hoàn chỉnh vận chuyển đi ra ngoài. Bởi vì thông đạo lớn nhỏ không đủ A. Chính là dập nát mang đi ra ngoài càng thêm không có khả năng, bởi vì này khối sinh đẹp giống như sao trời to lớn khoáng thạch. Căn bản không phải bọn họ có thể dập nát rớt. Thứ này độ cứng, thậm chí siêu việt đá kim cương. So hai chỉ hòa cung cấp, hai cái thế giới cứng rắn nhất đồ vật còn muốn cứng rắn bộ dáng. Si mê nhìn trước mắt cục đá, tiêu mội chỉ quyết định đem cục đá mang đi. Thứ này quá tuyệt vời, mà nàng lại vừa vẫn có được có thể mang đi này khối lam cắt đá năng lực, lại như thế nào sẽ vứt bỏ này làm lòng người say mỹ lệ đâu. Không sai, này tảng đá, đúng là lam cắt đá. Điều vi vi tuy rằng là sinh vật học gia, chính là dễ dàng như vậy phân biệt khoáng thạch chủng loại, tự nhiên vẫn là sẽ không nhận sai. Có người nói, mỗi một cái lam cắt đá, phùng ở lòng bàn tay, đều phảng phất phùng một mảnh sao trời. Cho nên lam cắt đá lại có một loại biệt sương, đã kêu làm sao trời thạch. Thật muốn biết, những cái đó ra hỏa nhìn đến trước mặt như vậy một khối to cự vô bá dường như lam cắt đá lúc sau, sẽ nói như thế nào? Một tiểu viên lam cắt đá chính là một mảnh sao trời, như vậy này khối cự vô bá, chẳng lẽ sẽ là vô số vị diện sao trời trọng đẹp sao? Một bên buồn cười nghĩ sự tình, tiểu mội chỉ một bên si mê nhìn này khối lam cắt đá liếc mắt một cái, đang chuẩn bị làm tiểu bạch đem này khối xinh đẹp sao trời thạch thu hồi đến mang đi thời điểm, đột nhiên bị tiểu hồ điệp vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo cấp doa sợ. Phía trước phát hiện năng lượng cao phản ứng. Năng lượng phản ứng độ siêu cao. Vô pháp đoán trước, nguy hiểm độ không biết. Kiến nghị chủ nhân tránh né. Phía trước phát hiện năng lượng cao phản ứng. Tiểu hồ điệp bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên xuất hiện, doa đến không chỉ là tiểu vi vi, còn có ly mạng, bởi vì hắn đã có được tiểu hồ điệp quyền hạn, cho nên tự nhiên cũng được đến cái này nhắc nhở. Tiểu mội chỉ nhìn trước mặt to lớn sao trời thạch, tò mò hỏi tiểu hồ điệp nói, ngươi nói phía trước năng lượng cao phản ứng, là chỉ này khối to lớn sao trời thạch sao? Tiểu hô điệp kỳ quái trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó cho kiểu vi vi một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, hẳn là đi. Tiêu mội chỉ lần này mới là thật sự chấn kinh rồi, loại này khiếp sợ, có thể so vừa rồi nhìn đến này khối to lớn sao trời thạch thời điểm khiếp sợ lợi hại nhiều. Nàng vừa rồi nghe được cái gì? Lo di phán đoán hình tiểu hô điệp, cư nhiên nói ra như vậy không xác định trả lời, nàng hôm nay có phải hay không rời giường phương thức không quá chính xác? Nàng muốn hay không trở về khởi động lại một lần. Sau đó nàng thần sắc phức tạp lại lần nữa nhìn thoáng qua này khối sao trời, phất tay làm tiểu bạch thu lên, vẫn là mang về lại nghiên cứu đi. Trường 335 thiên dư phất chịu, át gặp trời phạt. Cái này mang đi sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tiểu vi vi nghiêng đầu tự hỏi một lát, nhìn trước mặt cự hố có điểm dối dám. Bất quá kế tiếp lại không lại tưởng như vậy nhiều. Mà là xoay người rời đi cái này chỉ thả như vậy một khối to lớn làm cắt đá sơn động. Từ bên trong nhìn về phía bên ngoài phương hướng, kỳ thật là có thể nhìn đến cửa động, nhưng là từ ngoại hướng trong cũng chỉ có thể thấy một mảnh vách núi. Này tuyệt bích là cái gì thủ thuật che mắt, mặc kệ là nhân vi bố trí, vẫn là này cục đá vì tự bảo vệ mình mà làm ra tới, kia đều là đến không được sự thật. Chính là tiểu vi vi không đệ bụng. Nàng tưởng Chỉ là bên ngoài đầy đất đều đúng vậy những cái đó xinh đẹp cộng xinh quạng. Thế giới này khoáng vật sinh trưởng quy luật gì đó, cùng trên địa cầu hoàn toàn bất đồng, may mắn kiều muội chỉ không phải cái cái gì địa chất học ra, bằng không đến trên thế giới này lúc sau còn anh hùng không đất dụng võ đâu. Đến nỗi vì cái gì nói như vậy? Rất đơn giản, nếu ngươi phát hiện, các màu mã nào thủy tinh, còn có cái gì đá thạch liều thanh kim thạch câu đậu lam bảo linh tinh hết thể đều ở bên nhau. Tùy tiện trên mặt đất tích lũy thật dày một tầng, căn cứ tiểu hồ điệp ra quét, tầng này từ các loại cộng sinh quạng tích lũy lên mặt đất, ước chừng có hơn 10 mét như vậy hầu. Càng miễn bản nhiều nhất song sinh khoáng thạch cùng với dạ Minh Châu. Này đó đủ loại, đều như vậy đôi, chỉ cần là cái người địa cầu vào được, liền tuyệt bích sẽ không cho rằng nơi này là cái gì cộng sinh quạng, mà là sẽ cho rằng đây là người nào đó tàng bảo khố. Không sai, bảo khố. Tiêu Ngụy chỉ lại bắt đầu phát huy nổi lên chính mình thiên mã hành không tư duy. Có lẽ rất nhiều năm trước, nơi này nói không chừng thật đúng là ai bảo cô đâu. Chẳng qua sau lại không biết đã xảy ra chuyện gì thân nhân không trở về lấy đồ vật. Vì thế ở phía sau người tới xem ra nơi này chính là cái quan bổ. Mà này đó đá quý tắc đều là bên trong kia khối to lớn sao trời thạch cộng sinh quạng. Tiêu Vi Vi cảm thấy chính mình tưởng đầu đều mau tạt, bất quá nàng đã quyết định không hề tiếp tục rồi dám. Cho nên chuyện này gì đó, thực quyết đoán liền ném tới sau đầu, hiện tại chuyện quan trọng nhất là đi ra ngoài một lần nữa nhiều lộng điểm các loại cộng sinh quạng ra tới. Lại nói tiếp, Kiều vi vi thậm chí còn chuẩn bị về đến nhà lúc sau, đem mỗi một loại quạng đều lấy ra tới cấp 2 hoa nhìn xem, nói không chừng nào một loại chính là tu luyện tài nguyên gì đó đâu. Đang nghĩ ngợi tới chuyện này, tiêu mội chỉ đột nhiên từ trên mặt đất phát hiện một khối cùng khắc không hợp nhau đồ vật, sách bất động. Lại dùng lực, vẫn cứ sách bất động. Vì thế kiểu mội chỉ hăng hái, nhìn này khối gần chỉ có chính mình nắm tay lớn nhỏ, nhưng là trọng lượng lại ít nhất đến có cái 340 cân kim loại ngật đáp, dùng sức như mày, đây là vận thiết. Kiểu mội chỉ quan sát lúc sau đến ra một cái chính mình đều không quá nguyện ý tin tưởng kết quả. Nếu là vận thiết gì đó lời nói, nơi này cũng liền quá hố cha A có hay không. ngẫm lại xem, cái gọi là vận thiết. Kỳ thật chính là thiên thạch trung thiết chất ở rất xuống đến trên tinh cầu phía trước, bởi vì ở tầng khí quyển trung siêu cực nóng, cao tốc vận động, mà bốc hơi rất tạp chất bao nhiêu, hơn nữa làm thiết chất bản thân càng thêm tỉ mỉ cùng kiên cố. Dừng ở trên mặt đất lúc sau, chính là cái gọi là vẫn thiết. Cổ đại nói vẫn thiết còn có thiên ngoại vẫn thiết, cựu thiên vẫn thiết chờ sương hô, này cũng liền chẳng có gì lạ, chính là. Nay phụ cận thấy thế nào như thế nào không giống như là thiên thạch hố A. Hơn nữa nơi này rõ ràng là trôn sâu ngầm A có hay không. Cái gì gọi là trôn sâu ngầm, ý tứ chính là nơi này không phải trải qua cường đại địa chất vận động, chính là thật là kia ai ai ai tàng bảo động. Tiêu mội chỉ càng ngày càng cảm thấy chính mình não động càng khai càng lớn. Nơi này rất nhiều năm trước hẳn là một mảnh hoang vu, nhân loại căn bản không tồn tại thế giới A. Vì cái gì sẽ có người ở chỗ này khai một cái thạch động đâu. Vì thế kiểu muội chỉ bắt đầu phát huy chính mình nao động sở trường đặc biệt, tiến hành rồi các loại phòng đoán. Phòng đoán 1, bầu trời cái kia kẻ thần bí trước kia là đem cái này tình cầu coi như là phóng đồ vật địa phương, cho nên dưới mặt đất khai như vậy cái huyệt động dùng để phóng chính mình thích tiểu khoáng thạch gì đó. Giây tiếp theo, kiểu muội chỉ liền bài trừ cái này ý tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nơi này đồ vật chất lượng gì đó, thật sự là khó coi, ở kiều mội chỉ xem ra tạm được, chính là đối rõ ràng là sáng thế thần cấp bậc người tới nói, kia nhưng chính là cùng trên đường hòn đá nhỏ nhi không có gì khác nhau. Bất quá này cũng không nhất định, nói không chừng người liền hảo này một ngụm đâu. Phòng đoán hai thế giới khác người nào đó, có nào đó dị năng hoặc là năng lực, chính là khai ra một cái trùng động, trực tiếp liên thông đến cái này sơn động nơi này tới. Cái này khả năng tính xuất hiện, kỳ thật là bởi vì tiểu muội chỉ ở trên địa cầu nhìn bao nhiêu tùy thân mang theo ý chí tùy thân lưu tiểu thuyết mà phỏng đoán, khả năng tính không làm nghị luận. Phòng đoán 3, thế giới này có lẽ ở trước kia còn không có nhân loại xuất hiện thời điểm, đã từng có ngoại tinh nhân quang lâm quá. Cái này ý tưởng, thật giống như là trên địa cầu kim tự tháp, Atlantis mấy thứ này giống nhau, trực tiếp hoài nghi đến ngoại tinh nhân trên người đi. Khả năng tính như cũng không làm nghị luận. Phòng đoàn 4. Thế giới này khả năng trước kia đã từng từng có mặt khác văn minh, sau đó bởi vì cùng loại với băng hà thế kỷ linh tinh đại tai nạn mà hoàn toàn diệt sạch, này một đợt nguyên trụ dân là sau lại lại tiến hóa ra tới nhân loại. Đến nơi cái này ý tưởng, Tiêu muội chỉ thậm chí tưởng đối chính mình nói một câu, "Muội tử, hôm nay ngươi tới giờ uống thuốc rồi." Tuy rằng chính mình ăn dược cũng sẽ manh manh đắc, nhưng là tiểu muội chỉ vẫn là ho nhẹ một tiếng. Đem cái này ý tưởng trực tiếp quăng đi ra ngoài, an dược liền không có không uống thuốc như vậy manh manh đát. Phần 210 A Mạc, ngươi cảm thấy ta dùng cái này cho ngươi làm cái trùy thủ gì đó thế nào? Khẳng định đặc biệt đồng. Tiêu mội chỉ cho chính mình trong tay vẫn thiết cầu bỏ thêm một cái phù không thuật, sau đó cầm đối với ly mạc vẫy vẫy. Ly mạc trước mắt, ta không phải có trùy thủ sao? Vì cái gì lại phải làm? Nhìn ngốc manh nam nhân nhà mình. Tiểu muội chỉ tức khắc liền cười tủm tỉm, "Ai nha nha, có tốt như vậy tài liệu, không cần rất quả thực thực xin lỗi ông trời a." "Có câu nói ngươi nghe nói qua sao? Thiên dư phất trù, át gặp trời phạt." Lý Mạc tỏ vẻ chính mình hoàn toàn nghe không hiểu tiểu muội chỉ đang nói cái gì, đành phải dầm gì một chút, sau đó không nói. Tiêu Vi Vi đương nhiên nhìn ra A Mạc ngạo kiều, vì thế tự giác tự động bắt đầu giải thích, ý tứ chính là, ông trời cho đồ vật mà không tiếp thu. Sẽ tao trời phạt. Cho nên ngươi là nói ta nếu không cần này khối cái gì vẫn thiết làm truy thủ, ông trời sẽ xét đánh phách ta. Đây là gần nhất thần thoại tiểu thuyết xem đến tương đối nhiều ly mạc lý giải, trời phạt còn không phải là lôi kiếp sao. Tiêu ngụy chỉ mặc, vì cái gì cái này hóa tư duy giống như ra cái gì vấn đề giống nhau. Rõ ràng rất bình thường một câu, hắn sao có thể cho chính mình xuyên tạc không ra gì đâu. Bất quá nhìn xem nghiêm trang chờ chính mình đáp lời ly mạc, tiêu muội chỉ chỉ có thể dưới đáy lòng thật sâu mà thở dài một hơi, đối đã nảo tàn nam nhân nhà mình tỏ vẻ nhớ lại. Trường 336 châu quang bảo khí. Thực không bình tĩnh lại lần nữa nhặt một đống đồ vật, sau đó vô ngữ rời đi sơn động lúc sau, tiêu muội chỉ nhìn giống như biết chính mình sai rồi mà yên lặng mà đi theo chính mình mặt sau nam nhân nhà mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào bất đắc dĩ. Thứ này dù sao là chính mình nam nhân, còn có thể thế nào đâu? Chỉ có thể chậm rãi giáo dục. Nột, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Không có gì chuyện này, ta tính toán đem khải hàng trên đảo Trang Viên bên cạnh mấy nhà dân cư cải tạo một chút, biến thành phó chức luyện tập địa phương, ngươi cảm thấy thế nào? Kiều vi vi nói sang chuyện khác. lý Mạc Diện Than suy nghĩ tưởng, sau đó cho Kiều vi vi một cái khẳng định hồi đáp, ơn, cái này không có gì vấn đề. Bất quá thiết kế gì đó, đều làm tiểu hồ điệp tới làm thì tốt rồi. Tiểu vi vi gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng, làm đại gia đem ý nghĩ của chính mình đều tập hợp cấp tiểu hồ điệp, sau đó từ nàng ra phương án. Tiểu hồ điệp bồi chính mình đi vào trên thế giới này, thật đúng là tác dụng rất nhiều a Thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu không có tiểu hồ điệp, mà chỉ có kiểu vi vi chính mình nói, nàng đánh giá rất nhiều chuyện này đều làm không được hoặc là nói chẳng làm nên trò chống gì, ngay cả nhất không cần cái gì ký ức y di dược, thần nông nếm bách thảo, vạn nhất nếm đã có độc tính đồ vật làm sao đây? Kia còn không phải chí khí chưa thủ thân chết trước, trường sử anh hùng lệ mãn cấm a, cho nên tiểu hồ điệp thật đúng là kiểu vi vi tốt nhất đồng bọn a. Trờ về sau hai chỉ hoa khôi phục năng lực, có thể hỗ trợ mở ra linh trí nói, khiến cho bọn họ cấp tiểu hồ điệp mở ra chân chính linh trí. Chí mà không phải tuyệt đối lo dịp tư duy định hướng. Vì cái gì tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không quá thích hợp bộ dáng. Tiểu vi vi ra tới lúc sau, nhìn phía sau kia đen như mực, không có một chút ánh sáng giếng ngỏ, lại luôn là cảm thấy cùng phía trước không quá giống nhau. Vì thế không nói hai lời, tiểu hồ điệp ra ngựa. Tiểu hồ điệp thực mau liền cấp ra giả quét kết quả, chủ nhân, nơi này địa hình giống như xuất hiện vấn đề, nói vậy ngài tới thời điểm. Độ cao so với mặt biển hạ thấp 5cm Tiêu mội chỉ lúc này mới bừng tỉnh Không sai, bởi vì độ cao so với mặt biển hạ thấp Cho nên nàng cảm thấy cái kia bị coi như là cây thang dùng dây mây rửa gần mặt đất địa phương không quá đúng So với phía trước dài quá một chút Hảo sao, đây là tình huống như thế nào đâu 5cm cũng không phải là đùa giỡn Hơn nữa nàng căn bản không có cảm giác được bất luận cái gì chấn cảm Như vậy vỏ quả đất vận động là như thế nào sinh ra đâu. Nàng bắt đầu mình tư khổ tưởng, sau đó nàng nghĩ tới duy nhất một cái lý do, chẳng lẽ là kia khối to lớn sao trời thạch. Cũng chỉ có như vậy một cái khả năng tính, bằng không vì cái gì nhiều năm như vậy, cố tình liền lúc này độ cao so với mặt biển hạ thấp đâu. Hoặc là nói cách khác, mà hãm. Không biết kế tiếp còn có thể hay không có biến động. Tiêu vi vi nhìn dưới mặt đất phương hướng, Có điểm lo lắng lẩm bẩm tự nói, tiểu hồ điệp nhanh chóng cho chủ nhân nhà mình ăn uổi, chủ nhân, nơi này địa mạch đã ổn định xuống dưới, hẳn là sẽ không lại có cái gì biến hóa. Ngài có thể đem không trung chi thành lấy ra tới một cái đảo đặt ở nơi này, như vậy ngài lại đây gì đó, trực tiếp dùng hết lộ là được. Tiểu vi vi ngẫm lại cũng là, chính mình lại như thế nào lo lắng cũng là vô dụng, cho nên nghe theo tiểu hồ điệp kiến nghị. Trực tiếp móc ra một con tùy thân mang theo hơi co lại không trùng chi thành, sau đó dối tay đặt ở trên mặt đất. Tiếp theo là 5.000 lần mở rộng. Nhìn dưới mặt đất thượng lớn như vậy một mảnh kiến trúc đàn, tiêu muội chỉ không chút do dự đem rửa gần khải hàng đảo bộ phận, bẻ một khối xuống dưới, này một khối so khải hàng đảo nhỏ một nửa tà hữu, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là toàn bộ không trùng chi trong thành nhỏ nhất lấp giáp. Tiếp theo, đem không trùng chi thành thu lên. Sau đó đem tùy thời mệnh danh là sao trời đảo cái này nhỏ nhất hào treo không đảo triển khai tới. Sau đó liền thấy lặng yên không một tiếng động, ngày bàn tay đại vật nhỏ bắt đầu tiến hành cấp tốc khuyết trường, cuối cùng trở thành một cái cự đại mà tiểu đảo, cứ như vậy huyền phù ở trên bầu trời. Sở dĩ gọi là sao trời đảo, là bởi vì này tòa đảo là vì bảo hộ đã từng sản xuất to lớn sao trời thạch quặng mỏ nguyên nhân. Đến nỗi kia khối sao trời thạch, thực bất hạnh về kiều muội chỉ quản. Lại nói tiếp, chúng ta trở về lúc sau, hai chỉ hoa khẳng định sẽ phi thường không vui, lại ném xuống bọn họ chạy ra gì đó. Tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới hai chỉ vật nhỏ hôm nay buổi sáng các loại không tình nguyện, đột nhiên vui vẻ bật cười. Lý mạc khỏe miệng cũng hơi hơi thượng tiểu, các nàng hai cái lớn lên điểm lại mang xuất hiện đi. Hắn nghĩ như thế đến. Nếu ta đem treo không đảo đặt ở thế giới này các góc, Ta đây chẳng phải là mặc kệ muốn đi nào đều tùy ý đi. Tiểu mội chỉ nhìn đỉnh đầu vừa mới vào chỗ sao trời đảo, đột phát kỳ tưởng. Ly mạc tức khắc liền mặt đều đen. Ai có thể cùng tiểu mội chỉ giống nhau a? Đây chính là không trung chi thành lấp ráp, cư nhiên bị tiểu vi vi đồng hài dùng để coi như là phương tiện giao thông sử dụng. Thật sự là, hảo ý tưởng a có hay không? Tiểu vi vi lôi kéo ly mạc liền triệu hoán treo không thang đem hai người kéo đến này tòa trên đảo nhỏ mặt. Đồng dạng màu bạc truyền tống đại sảnh, tiều mội chỉ phía trước đã biết, này truyền tống đại sảnh không ngừng có thể đem người truyền tống đến mặt đất, còn có thể đem người truyền tống đến mặt khác trên đảo truyền tống đại sảnh, đây là cái phi thường đồng ngoạn ý nhi. Nhưng là tiều mội chỉ còn không tính toán trở về, mà là muốn trước nhìn xem này tòa trên đảo có hay không cái gì thứ tốt linh tinh, đây mới là trọng điểm A. Đương nhiên, ở treo không trên đảo mặt, Tiểu hồ điệp thật khi phiên dịch là vẫn luôn mở ra, dù sao không thế nào hao phí năng lượng, phương tiện một chút đương nhiên không ai không vui à. Nơi này cư nhiên có châu đáo cửa hàng ai. Tiêu mội chỉ ở trên quảng trường mặt đứng thời điểm, đôi mắt liêu bên cạnh một loạt bề mặt thượng dạo qua một vòng, sau đó phát hiện một cái chính mình phía trước căn bản chưa thấy qua cửa hàng. Châu đáo cửa hàng. Lý Mạc chớp chớp mắt nhìn về phía tiểu vi vi ngón tay hướng phương hướng. Sau đó sờ sờ kiểu Vi Vi đầu, vậy cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Tiểu Vi Vi vì thế hứng thú bừng bừng liền đi qua. Đây là cái gì tiết tấu? Nàng nhìn khóa môn, tỏ vẻ phi thường kỳ quái, đây là nàng phát hiện duy nhất một nhà khóa môn cửa hàng. Xem cái này tình huống tới nói, này tòa không trùng chi thành hẳn là ban ngày thời điểm bị ném lại đây, như vậy cửa hàng này cư nhiên ban ngày cũng không mở cửa. Này cái gì tiết tấu? Bất quá kẻ hèn một phen khóa mà thôi, đương nhiên khó không được tiểu muội chỉ lạc. Sắc thực nói, là ngăn không được tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp từ kiểu vi vi cánh tay thượng thoát ly, sau đó đem thân thể của mình ghé vào khóa lại mặt. Tiếp theo vươn chân bắt đầu biến hình, ở khóa trong mắt mặt tham tới tìm kiếm, không bao lâu, liền tạp tháp một tiếng, mở ra này đem khóa. Tiểu muội chỉ nhìn tiểu hồ điệp một lần nữa trở lại chính mình trên người. Sau đó đem trước mặt chặn đường cái khóa từ trên cửa lấy xuống dưới, đẩy ra này phiến môn. Tiếp theo nháy mắt, đã bị ập vào trước mặt các loại nhan sắc quang mang, lóe mù hai mắt của mình. Này đều gì tình huống? Tiêu muội chỉ cảm thấy chính mình giống như một lần nữa về tới tiến vào quạng mỏ kia trong nháy mắt, trực tiếp bị các loại quang mang lóng lánh không mở ra được đôi mắt. Khi mắt, Tiêu Vi Vi mới cảm thấy chính mình thích hứng một chút thậm chí còn cảm thấy hai mắt của mình có điểm chua sốt cảm giác xem ra nơi này cư nhiên còn có đôi mắt lực công kích thiệt tình quá lợi hại có hay không hơn nữa mặc kệ nhân loại thế nào tu luyện gì đó đôi mắt trước sau là yếu ớt cho nên cho dù là cường quang hoặc là loại này màu sắc rực rỡ quang mang chiếu sáng cũng sẽ làm đôi mắt thống khổ thật lâu quả nhiên đôi khi thứ này đích xác thực dùng được a vì thế kiều muội chỉ lòng có suy nghĩ Phát minh tung hoành vô số thế giới chưa gặp được một bại thần cấp vũ khí, đèn flash, khu khu, trở lên đều là chế cười. Chân chính trạng thái, kỳ thật là tiểu muội chỉ thích hướng lúc sau, thực không bình tĩnh nhìn trong phòng vô số các loại ánh đèn, cùng với bị đặt ở ánh đèn mặt trên treo các loại trang sức, tỏ vẻ chính mình lần này thật sự bị loé mù. Nơi này, toát ra, là hoa lệ lệ các loại xa xỉ, là hoa lệ lệ các loại long lánh, Là hoa lệ lệ nhà giàu mới nổi hơi thở a Thiệt tình, nhìn đến nơi này trong ngay mắt, tiểu muội chỉ thật là ý nghĩ như vậy. Nơi này trang hoàng phong cách phi thường giản lược, cho nên liền dẫn tới nơi này bảy biện vô số lóng lánh châu đáo càng thêm sáng lóa, mà ánh sáng chiếu sạng, cũng làm này đó châu đáo mỹ lệ càng thêm hoàn chỉnh hiện ra ở mỗi người trước mặt. Tiểu vi vi nhìn trước mặt đồ vật nuốt nuốt nước miếng, tiếp theo đôi mắt đều đỏ. Không có bất luận cái gì nữ nhân có thể đều chống cự nhiều như vậy mỹ lệ vật phẩm trang sức dụ hoặc. Không có. Liên tính là ở chỗ này, là thiên tính đạm bạc hạ mạn cũng là giống nhau. Vì thế tiếp theo cái nháy mắt, tiểu mội chỉ lập tức đem trên đầu màu trắng tiểu cầu cầu. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu bạch, ngươi nếu là lại không cho ta nhanh lên sẽ làm không gian vật phẩm. Ta liền đem ngươi phóng tới nho nhỏ hắt trong ổ đi. Tiểu bạch lập tức bị dọa choáng váng. Nho nhỏ hắc ra hỏa kia hiện tại đang ở điên cuồng mà lớn lên trùng, lớn lên nhanh nhất chính là hàm răng. Nói cách khác, thứ này hiện tại chính nơi nơi tìm đồ vật nghiến răng đâu. Nếu là chính mình bị ném qua đi, nho nhỏ hắc khẳng định liền không nói hai lời coi như là chủ nhân ban thưởng, sau đó dùng để nghiến răng. Nhìn đến vật nhỏ thành công bị chính mình dò đến, sau đó cúi đầu không lưng tỏ vẻ nhất định sẽ nỗ lực tiến hóa lúc sau, kiểu muội chỉ mới vừa lòng buông lòng tay ra. Trong miệng lại vẫn là dặn dò lên, trước đem mấy thứ này đều thu hồi tới, chờ đến ngươi làm ra tới không gian vật phẩm, ta đổ vật liền đều rời đi đi, liền không cần ngươi thứ nguyên túi, ngươi liền có thể tưởng bỏ vào đi cái gì liền bỏ vào đi cái gì, đánh một cái tắt cấp cái ngọt táo gì đó, thực dùng tốt. Ít nhất hiện tại tiểu bạch là chống cự không được, chống cự không được chính mình thứ nguyên túi bên trong phong các loại ăn ngon cùng với tùy thân mang theo chính mình phòng này đó ý tưởng. Tiểu mội chỉ mới sẽ không để ý vật nhỏ ý tưởng đâu, cái này tiểu gia hỏa, tuyệt bích là lười biếng, bằng không đừng tưởng rằng nàng không biết, không gian vật phẩm gì đó, vốn dĩ đều hẳn là đã biết. Tiểu bạch ngoan ngoãn đi đem đồ vật đều thu hồi tới, nơi này không gian trung đã không có xinh đẹp các loại vật phẩm trang sức, chỉ còn lại có cường quang đèn lúc sau, lại là đã không có phía trước xinh đẹp lóa mắt, chỉ còn lại có các loại cường quang chói mắt. Vì thế tiểu mội chỉ ở bên cạnh tìm tìm. Tìm được rồi này đó đèn chốt mở, sau đó đem này đó đèn tất cả đều đóng lại lúc này mới xem như xong việc nhi. Nơi này không biết có hay không nhà kho. Tiêu vi vi lại lòng người không đủ rắn nuốt voi, làm tiểu hồ điệp mở ra giả quét công năng, bắt đầu tiến hành rồi giả quét. Chương 337 sao trời đảo khai hoang. Phần 211 Thực bất hạnh, chủ nhân ngài ý tưởng là không đúng, thế giới này khẳng định cũng là có không gian trang bị. Thật giống như tiểu bạch như vậy, cho nên loại đồ vật này trừ bỏ triển lãm phẩm ở ngoài, khẳng định đến là từ lao bản hoặc là cái gì cửa hàng trưởng linh tinh có được cường đại thực lực người tùy thân mang theo. Bởi vì thực chân quý. Thực chân quý. Tiểu muội chỉ nghe ra tới tiểu hồ điệp lời nói một câu. Tiểu hồ điệp cho khẳng định trả lời, đúng vậy, thực chân quý. Nói thật, ta đều không quá có thể lý giải, vì cái gì tại như vậy hoang vắng không trung chi thành nhất bên cạnh. Sẽ có loại này rõ ràng là cao cấp châu đáo cửa hàng tồn tại. Cao cấp? Nghe ngươi ý tứ, còn rất thưa thớt. Tiểu muội chỉ truy vấn. Tiểu hồ điệp tiếp tục giải thích lên, đúng vậy, châu đáo sư là một loại phi thường thưa thớt chức nghiệp, hơn nữa cao quý trình độ so triệu hoán sư càng sâu. Thật giống như tiên hiệp trong thế giới luyện đan sư luyện khí sư hoặc là ma huyễn trong thế giới luyện kim sư từ từ, bởi vì phó chức nghiệp châu đáo sư sản vật, này đó xinh đẹp châu đáo không ngừng xinh đẹp, còn đối các loại năng lực có bất đồng phụ trợ hoặc là tăng phúc gì đó. Nói cách khác, kỳ thật châu đáo sư chính là thế giới này đặc có phó chức nghiệp đúng không? Tiêu mội chỉ cuối cùng là minh bạch lại đây, nếu là cái dạng này lời nói, loại này xa xôi không trùng chi thành mảnh đất giáp danh có loại này cửa hàng cũng thật là tương đối kỳ quái. Hơn nữa vẫn là ban ngày ban mặt đóng cửa cái loại này, sẽ không lại là cùng chính mình trang viên tình huống giống nhau, nào đó âm như đi. Sau đó nàng đem loại này náo động mở rộng ra ý tưởng ném đi ra ngoài, như vậy quang minh chính đại thành lập ở quảng trường trung quanh cửa hàng, cùng âm mưu gì đó, tương đối quải không thượng câu đi. Bất quá nàng vẫn là tương đối tò mò, nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu. Nhưng là hiện tại nơi này không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại, muốn biết cũng không quá khả năng, vì thế lòng hiếu kỳ gì đó liền ném đến một bên đi. Không nghe nói qua lòng hiếu kỳ hại chết miêu sao. Nhà ta linh chủ cùng Tiểu Hắc như vậy đang yêu, nàng mới luyến tiếc bởi vì tò mò cho nên hại chết nhà mình miêu đầu. Hào đi, Tiểu muội chỉ này rõ ràng là ở bán manh. A mạc, chúng ta lại chuyển một chút chung quanh cửa hàng. Tiểu Vi Vi chắp tay sau lưng, giống như lãnh đạo giống nhau, đi dạo bước chân thư thả tử liền lãnh Ly Mạc rời đi cái này Tiểu điểm. Kế tiếp chung quanh cửa hàng, cùng phía trước khải hàng trên đảo Quảng Trường bên trong cửa hàng không sai biệt lắm. Đều là những cái đó sinh hoạt gì đó, bất quá còn nhiều mấy cái tiệm tạp hóa cùng với thu mua các loại triệu hoán vật cùng con mồi cửa hàng. Bất quá cứ như vậy, tiêu mội chỉ đột nhiên liền tương đối lý giải vừa rồi châu đáo cửa hàng là tình huống như thế nào. Nơi này có thể là không chung chi thành đối ngoại bến cảng chung một cái, ngoại lai người khẳng định không thể nghĩ đến đâu liền đến nào, chỉ có mấy cái khu vực là đối ngoại mở ra nhập khẩu, cho nên nơi này có tiệm tạp hóa, thu mua cửa hàng cùng với sang quy châu báo cửa hàng cứ như vậy vừa rồi âm mưu luận gì đó liền không thành lập cho nên tiểu muội chỉ phi thường không thú vị cắt một tiếng lúc sau bắt đầu ra sức cướp đoạt nơi này thứ tốt bất quá nói về lớn như vậy tiểu chỉ có khải hàng đảo một nửa tiểu đảo quảng trường cư nhiên so khải hàng trên đảo còn đại càng thêm nghiệm chứng tiểu muội chỉ vừa rồi cái kia ý tưởng nơi này là cái đối ngoại biên cảng bất quá như vậy tới lời nói tiểu muội chỉ liền minh bạch Nơi này hẳn là tương đối phồn hoa khu vực, xem ra nói không chừng thật đúng là có thể tìm được chút cái gì thứ tốt cũng không nhất định a. Ôm loại này ý tưởng, tiêu muội chỉ lại lần nữa bắt đầu tại đây tòa hoàn toàn mới treo không trên đảo tiến hành rồi khai bản đồ công tác. Thật là khai bản đồ, bởi vì cùng trong trò chơi giống nhau, tiểu vi vi mua đi ngang qua một chỗ, tiểu hồ điệp đều sẽ tự động đem bản đồ ở bên trong trí cơ sở dữ liệu bên trong bộ toàn. Như vậy liền sẽ làm tiểu vi vi muốn thế nào liền thế nào, muốn nhìn đến nào liền nhìn đến nào. Chẳng lẽ không chung chi thành sang bên địa phương, có rất nhiều loại này lâm không biệt tự sao. Nơi này cư nhiên cũng có A. Ta bắt đầu còn tưởng rằng là khải hàng trên đảo mặt cá biệt tình húng đâu. Tiêu mội chỉ dùng đôi tay ở cái chán phía trước đắp mái che nắng, nhìn về phía phía trước cách đó không xa nơi đó bên kia có một đống xa hoa trình độ không thua với chính mình ở khải hàng trên đảo kia tòa biệt thự trang viên xem ra cái này cũng muốn bị ta thu vào trong túi nha tiêu muội chỉ ngữ khí không biết nên hình dung như thế nào khai bản đồ công tác tiến hành thực thuận lợi không có tái xuất hiện giống như phía trước bên kia giống nhau đại bí mật rốt cuộc to như vậy một tòa không trung chi thành khẳng định là phi thường cường đại muốn phản kháng tạo phản nhân viên đánh giá cũng sẽ không quá nhiều thiếu thiếu một bộ phận vẫn là có khả năng. Nhiều nói, không trung chi thành đã sớm sụp đổ, nào hoàn Luân đắc chứ kiểu muội chỉ tới nhặt cái này tiện nghi a Ai biết được, dù sao hiện tại không ai có thể cho chúng ta giải đáp thế giới kia thế lực gì đó. Ly Mạc cũng tán đồng nói, không sai a bên này còn không có cái gì thư viện, chỉ là tìm được rồi một nhà hiệu sách mà thôi, có thể có một ít đại lục thưởng thức gì đó thư tịch cũng đã thực không dễ dàng. Chính mình vẫn là không cần được voi đòi tiền, lòng người không đủ rắn nuốt voi, nói vốn dĩ chính là kiểu muội chỉ bản nhân A. tiêu vi vi rời đi phía sau xa hoa lâm không trang viên, mang theo ly mạc tiếp tục đi tới khai hoang. Nơi này thổ địa, ngựa ngùng không có thổ địa, đều là rắn chắc mà bóng loáng phiến đá xanh, mỗi khối phiến đá xanh đều dị thường rộng lớn, có thể tưởng tượng, mấy thứ này đánh giá cũng là có người triệu hồi ra tới, hơn nữa vẫn là chuyên môn phụ trách triệu hoàn cái này. Cái này sở hữu hết thảy đều dựa vào triệu hoán thần kỳ thế giới, tiêu mội chỉ đến nay vẫn cứ không thể lý giải. Vì cái gì rõ ràng có các loại kỹ thuật các loại thành phẩm, chính là không thể chính mình nghiên cứu, lại nhất định phải dựa triệu hoán đâu. Rốt cuộc là bởi vì thế giới kia người căn bản không nghĩ tới trừ bỏ triệu hoán còn có thể chính mình nghiên cứu. Vẫn là bọn họ nếu có thể triệu hoán dứt khoát lười đến nghiên cứu. Lại hoặc là thế giới kia quy tắc không cho phép bọn họ tiến hành nghiên cứu. Này hết thảy hết thảy đều thỉnh xem hạ kỳ động vật thế giới. Khu khu vừa rồi đùa giỡn. Tiêu muội chỉ mới mặc kệ đâu, dù sao bên kia cùng phía chính mình không có gì quan hệ, không chung chi thành là kẻ thần bí trực tiếp ném cho chính mình, chính mình lại không có đi đem nhân ra hang ổ cấp bưng, cho nên một chút ngượng ngùng đều không có. Vì Vì, ngươi nói từ sao trời đảo đến khải hàng đảo muốn bao lâu? Lý Mạc đi theo kiểu Vì Vì phía sau. Nhìn nàng hình như là vào thôn quỷ tử giống nhau các loại càn quét mà nhảm chán vô cùng dưới, đột nhiên liền hỏi một vấn đề. tiêu muội chỉ đem đỉnh đầu đồ vật đều thu hồi tới, lúc này mới xoay người lại nhìn về phía ly mạc cái này ta cũng không rõ ràng lắm, tiểu hồ điệp ngươi biết không? Có vấn đề liền hỏi tiểu hồ điệp A. Tiểu hồ điệp thực mau cấp ra đáp án, truyền thống nói, chỉ cần khoảng cách không vượt qua 2.000 km, tốc độ đều là nửa giây. Tiểu muội chỉ cái này cũng ngây ngẩn cả người, vui lùa cái gì vậy a? 2000 km, nửa giây thời gian. Đây là đầu ta chơi sao? Chương 338 chính xác đậu bị tư thế. Bất quá tiểu muội chỉ kế tiếp vẫn là tiếp nhận rồi cái này cách nói. Rốt cuộc chính mình đều xuyên qua, còn sinh hai người xuyên việt oa, lại có chuyện gì không thể tin tưởng đâu. Phải biết rằng nhân loại tu luyện đến đỉnh lúc sau, Chính là có thể thân thể qua sông hư không thần kỳ nơi a Như vậy loại này không gian rời đi tinh chất thuấn di trận pháp, truyền tống dùng nói, cũng liền chẳng có gì lạ, rốt cuộc triệu hoán thế giới là cái thần kỳ lệnh người giận xôi thế giới. ân ta đã biết. Tiêu mội chỉ bình đạm rời đi tầm mắt, nhìn về phía ly mạc, a mạc, nghe được sao? Chính cái gọi là vô chi giả không sợ, ly mạc ngược lại càng thêm dễ dàng tiếp thu một ít. Từ Kiều vi vi xuất hiện ở hắn trong thế giới lúc sau, ly mạc đã sớm đã biến thành trái tim siêu cường nhân sĩ, các loại thần kỳ sự tình đều tiếp nhận rồi, bao gồm lao bà đến từ thế giới khác, bao gồm hai cái hoa cũng đến từ thế giới khác, bao gồm Kiều vi vi mang lại đây các loại thần kỳ đồ vật, bao gồm hai chỉ hoa mang lại đây càng thêm thần kỳ tu luyện hệ thống. Như vậy đối với hắn tới nói, trên thế giới liền không có cái gì không thể tưởng tượng sự tình, hắn đã hoàn toàn chết lặng. Ân, nghe được, nếu nhanh như vậy, kia bên này liền không cần như vậy đuổi, chậm rãi dạo đi." Lý Mạc nói ra chính mình hỏi cái kia vấn đề nguyên nhân. Tiêu Vi Vi tưởng tượng cũng đúng vậy. Nếu nói nháy mắt nói, kia vốn dĩ kế hoạch trở về lộ trình, cũng đều có thể ở chỗ này chuyển động, quyết đoán chính là muốn nhiều dạo trong chốc lát ra. Tuy rằng nơi này không có trên địa cầu đi dạo phố như vậy sảng, chính là nơi này đồ vật tương đối thần kỳ nha hơn nữa chỉ có chính mình một người sở hữu đồ vật đều là chính mình còn không cần trả tiền này liền làm mỗi một nữ nhân đều hoàn toàn trông cự không được ra có hay không chúng ta đây tiếp tục tiêu muội chỉ quyết định chậm rãi dạo chính mình còn có vài tiếng đồng hồ thời gian đâu cứ như vậy hai người cưới ở tiểu hắc trên lưng nhị tư tấn ma chậm rãi đi tới từ từ các ngươi đây là ở khai hoang vẫn là đang nói tình nói ái đối với tiểu vi vi tới nói Mặc kệ là khai hoang vẫn là nói chuyện yêu đương kia đều là hai không chậm chế, cho nên tự nhiên là hoàn toàn làm lơ mấy thứ này, ly mặc càng là trừ bỏ lao bà cái gì đều không bỏ ở trong mắt, vì thế loại này trên đường thuận tiện tú ân ái, cũng liền hoàn toàn bình thường. Đáng thương không có lao bà tiểu bạch cùng lĩnh chủ, cùng với không có lao công tiểu hắc, muốn chịu đựng hai người kia vô sỉ tú ân ái gì đó, bọn họ ở trong lòng, đều hung hăng mình rùa, tú ân ái, bị chết mau Đương nhiên, cũng chỉ là như vậy tưởng tượng mà thôi, hai chỉ miêu cùng một con mao cầu kỳ thật là không để bụng cái này, đến nỗi trên cổ tay mội chỉ ngủ say chung, đem chính mình ngụy trang thành một con vòng tay tiểu bạch xà, thứ này còn ngủ đâu, căn bản là nhìn không tới bên ngoài hai cái vô sỉ gia hỏa ở tú ân ái. Nhà này thoạt nhìn cùng địa phương khác không quá giống nhau ai. Tiêu mội chỉ đi ở một cái sâu thẳm trong hẻm nhỏ thời điểm. Đột nhiên chỉ vào này trong hẻm nhỏ duy nhất một phiên môn, chớp đôi mắt đối Ly Mạc nói. Ly Mạc vừa rồi chỉ lo cùng kiểu mội chỉ nói nhỏ, căn bản không thấy bên cạnh, cho nên không rõ lắm, vì thế lại hỏi, như thế nào không giống nhau. Ly Mạc không có xem bên ngoài, chính là kiểu mội chỉ chính là mắt xem lục lộ hay ngay bắt phương, tự nhiên là sẽ không sai quá các loại biến hóa, đặc biệt là ở nghìn bài một điệu dân cư bên trong xuất hiện như vậy cái không quá giống nhau. Lập tức liền khiến cho tiểu muội chỉ chú ý. Văn thân vương ngoại trạch. Tiểu muội chỉ nhìn này phiến đại môn bên cạnh treo chú thích, kinh ngạc nhất mãi. Nơi này phòng ở, sẽ không ở trên cửa quải cái biển, viết cái gì trương phủ lý phủ tướng quân phủ linh tinh, mà là sẽ ở cạnh cửa treo lên một cái dựng bản tử, hoặc là trực tiếp ở cạnh cửa hòn đá thượng, khắc lên chủ nhân đại khái tin tức, thì như văn thân vương ngoại trạch, ít ít, ít phòng luyện công tử tử tin tức. Mà Kiều Vi Vi sở dĩ chú ý tới cái này phòng ở bất đồng, đó là bởi vì Nhìn đến không có, tuy rằng đều là đá xanh phong úp, chính là này tòa phòng ở trên vách tường đá xanh Tính chất rõ ràng càng thêm tinh tế cùng cưng rán, hơn nữa thoạt nhìn nhan sắc cũng chính nhiều Vừa thấy chính là đá xanh trung tinh phẩm bộ phận, đây là ban đầu Nàng là ở đáp lại vừa rồi ly mạc vấn đề, mặt khác nơi này trên mặt đất, cư nhiên bên ngoài còn dính thượng đá trần tuyến Mặt trên còn có màu bạc ám vân gì đó, đây là cái gì? Đây là điệu thấp sa hoa. Cái loại này đại khí nhưng là không nóng nảy cảm giác lập tức liền ra tới. Tiêu muội chỉ quan sát năng lực còn là phi thường đồng, cho nên này đó thường nhân chú ý không đến trọng điểm, Tiêu muội chỉ đều là xem đến rõ ràng. Còn có, chính là này trong hẻm nhỏ, chỉ có như vậy một phiến môn, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới sao? Tiêu muội chỉ chớp chớp đôi mắt Nhìn về phía phía sau mãn nhãn sủng lịch nhìn chính mình mỗi chỉ diện than nam. Ly mạc tả hữu nhìn xem, thật đúng là, cư nhiên không có mặt khác môn. Nay cùng phía trước bọn họ đi ngang qua hẻm nhỏ tình huống không quá giống nhau a Phía trước hẻm nhỏ, bên cạnh đều là khai ra rất nhiều môn, một cái hẻm nhỏ ít nhất đến có cái 10-20 ra đầu, kết quả nơi này cư nhiên chỉ có như vậy một phiên môn. Hoặc là nói vi vi như thế nào chính là đại tư tế. Chính mình lại chỉ có thể huấn luyện quân đội đâu, loại này sức quan sát chính mình thật là không có. Nếu là chính mình đi ngang qua nơi này, đều sẽ không hy đến bảo xem. Nhưng là kiều vi vi ở chỗ này liền không giống nhau, nàng ngại bén cảm giác được căn nhà này không giống bình thường. Vì thế liền chú ý nhìn nhìn, kết quả liền thấy được rất nhiều không giống bình thường địa phương, bao gồm này hẻm nhỏ mặt đất, đều so mặt khác hẻm nhỏ mặt đất muốn san bằng rất nhiều. Phần 212 Cho nên ta liền tới đây xem làm cửa này thượng quả nhiên có chủ nhà tin tức, Nô, no, văn thân vương ngoại trạch A, một cái danh hiệu vì văn thân vương ngoại trạch. Không biết sẽ có cái gì thứ tốt đâu. Thật là chờ mong A. Tiểu vi vi đôi mắt sáng lấp lánh, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể có như vậy cái thu hoạch ngoài ý muốn. Ngoại trạch tuy rằng không có phủ đệ như vậy xa hoa, nhưng là nếu là một cái một chữ thân vương nơi cư trú, cho dù là ngoại trạch, cũng sẽ không đơn giản. Xem ra khi nào đến mang theo hai chỉ hoa lại đây nhìn xem, nói không chừng nhân ra nơi này tùy tiện một cái bài trí chí chính là thứ tốt đâu, nơi này chính mình cũng nhận lấy. Tiêu muội chỉ không có phát hiện, bởi vì ở trên địa cầu nguyên nhân, nàng có phi thường mãnh liệt vòng mà nguyện vọng, giống như cảm thấy, chính mình nhất định phải có được nhiều hơn địa bàn trong lòng mới có thể đủ thả lòng gì đó. Đây là hoa quốc người cố lao tướng truyền một loại tư tưởng, thổ địa mới là căn bản. Mặc kệ là phòng ở vẫn là cái ruộng, chỉ có có này đó mới có an cư lạc nghiệp bảo đảm. Hơn nữa kiếp trước hoa quốc giá nhà như vậy nhu ít, Kiều Muội chỉ tiềm thức tự nhiên chính là nhìn đến hảo phòng ở liền chính mình thu về danh nghĩa. Rốt cuộc ở thế giới này, hết thảy đều là Kiều Muội chỉ định đoạt. Nói nữa, không trung chi thành vốn dĩ chính là kiểu vi vi một người tài sản riêng, chẳng sợ nàng đem cả tòa không trung chi thành đều thu cũng không ai có thể nói gì đó. Nàng hiện tại chỉ là đem trong đó một bộ phận hảo phong ở thu, đều đã đủ không làm thất vọng đại gia, cũng không làm thất vọng cái kia cực cực khổ khổ đem này tòa không trung chi thành từ triệu hoán sư thế giới ném lại đây, thuận tiện trói định cho nàng cái kia kẻ thần bí. Tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp bộ dáng. tiêu mội chỉ nhìn này tòa rõ ràng so rất nhiều môn đều cao lớn đại môn, cùng với mặt trên điệu thấp mà sa hoa ám màu bạc hoa văn, muốn mở cửa lại tổng cảm thấy giống như không đúng lắm. Vì thế nàng nghĩ trăm lần cũng không ra lúc sau, liền lui về phía sau hai bước, dựa vào hẻm nhỏ đối diện trên tường lại lần nữa nhìn về phía kia phía đại môn, sau đó nàng hít hà một hơi. Nàng phải nói may mắn chính mình cẩn thận như vậy một chút, trực giác cường hãn như vậy một chút sao. Bằng không vừa rồi chính mình có phải hay không sẽ bị thương thậm chí quải rất đâu. Này đó đều không thể hiểu hết. Trên cửa có cái gì? mới có thể làm kiểu vi vi như vậy kinh ngạc đâu. Nguyên lai like trên cửa cư nhiên là một cái triệu hoáng trận, thứ này gần nhất kiểu muội chỉ rất quen thuộc, cho nên tự nhiên là nhận được. Tùy cơ triệu hoáng trận không sai, chính là trong đó tổn chữ ma lực bộ phận lại dị thường cường đại. Như vậy, chỉ cần không có người bỏ vào đi thời không nói tiêu, này phiến môn tác dụng liền phi thường đơn giản, đó chính là rút ra đụng chạm môn nhân thân thượng ma lực, thẳng đến hoàn toàn chịu bất động, cũng chính là rút cạn mới thôi. Này thật đúng là một cái ác độc ý tưởng. Tiêu mội chỉ chán ghét nhìn vừa rồi thiếu chút nữa làm chính mình nói đại môn, quyết đoán làm tiểu hồ điệp tiến hành rồi ra quét, sau đó tìm được rồi hẳn là mở cửa địa phương. Rồi tay đẩy, cửa mở, giống như cũng không có khóa cửa. Một bên có điểm kỳ quái, tiêu mội chỉ một bên tiếp đón tiểu hắt trở lại chính mình trên vai, sau đó ý bảo ly mạc đi theo chính mình lúc sau, lại cho chính mình thêm vào cái vừa mới học được áo pháp thuẫn. Sau đó mới đi vào. Vừa vào cửa, tiểu mội chỉ liền lại lần nữa sợ ngây người. Cái này đồ bỏ văn thân vương, sẽ không cũng là người xuyên Việt đi. Hắn nhìn thấy gì? Khô đằng lão thụ hôn quạ, tiểu kiều nước chảy nhân ra, không đúng, không có câu đầu tiên. Không sai, tiểu vi vi nhìn đến, đúng là tiểu kiều nước chảy lâm viên thức sân. Loại này phong cách, tuyệt bích không phải cái gì triệu hoán thế giới văn thân vương có thể tưởng tượng ra tới. Chẳng lẽ đã từng có đồng hương xuyên qua đến thế giới này, còn trở thành lợi hại văn thân vương? Một chữ thân vương gì đó, quả nhiên không có cấp ta đến từ địa cầu người xuyên Việt mất mặt ta. Tiêu mội chỉ nháy mắt đem sở hữu sự tình đều nao bổ lên, sau đó quay đầu liền thấy được mấy cái đại đại chữ Hán. Tiêu mội chỉ đột nhiên cảm thấy chính mình giống như gặp phải một cái nhị bức đồng hương, người này có thể là trên thế giới này vẫn luôn lấy cơ trí hơn nữa cường đại hình tượng xuất hiện cho nên mới sẽ dùng trên thế giới này không ai xem hiểu chữ hắn tới biểu đạt chính mình nội tâm kia không được phóng thích đầu bỉ chi tình đi. Nhìn xem, trên bách tường kia bút lông sở thư, giống bay phượng múa tự thể, làm lòng người say thư pháp thành kiểu, chính là viết ra tới nội dung lại hoàn toàn không đàng hoàng. Tiêu muội chỉ bất đắc dĩ nhìn đi xuống. Biển rộng A. Người tất cả đều là Thủy. Tuấn Mã A. Người bốn chân. Đồng hương A. Người hơi há mổm. Con bướm A. Người chậm dãi phi. Như vậy mấy hành tự, xem đến kiểu mội chỉ thật là một chút tính tình đều không có. Người này, cư nhiên có thể như vậy lỗ bỉ. Chờ một chút, đệ tam đoạn là có ý tứ gì? Đồng hương A. Người hơi há mồm. Há mồm làm gì? Kiểu mội chỉ theo bản năng mở ra miệng mình, sau đó liền thấy một đạo lưu quang bay qua. Chương 339 sáng thế thần giới. Đó là cái gì? Tiêu mội chỉ nhìn đến kia một mặt lưu quang liền ngừng ở chính mình trước mặt, sau đó lộ ra bị quang mang bao vây lấy bản thể. Cư nhiên thật đúng là chính là muốn chính mình há mộm. Đây là cái gì kỳ ba ý tưởng? Chính xác đậu bị tư thế tuyệt bích không phải bộ dáng này. Này gì? Tiêu mội chỉ nhìn vẫn luôn huyền ngừng ở chính mình trước mặt một tiểu đoàn bạch viên, tỏ vẻ các loại dối giám. Thật là trước mặt. Vị trí liền ở kiểu mội chỉ đôi mắt chính phía trước 5cm địa phương, hơn nữa mặc kệ kiểu vi vi như thế nào di động, vật nhỏ này thật giống như trang bị truy tung hệ thống giống nhau, có thể trước sau vừa vặn tốt ngừng ở kiểu vi vi đôi mắt chính phía trước 5cm địa phương. Vì thế bất đắc dĩ kiểu mội chỉ chỉ hảo xem liếc mắt một cái cái này màu trắng viên nhỏ, gì mặt trên có chữ viết. Vì thế kinh hai dưới kiểu vi vi quyết đoán cẩn thận nhìn lên. Ta biết ngươi hiện tại rất muốn biết ta là ai, chính là ta liền không nói, ngươi đoán A. Tiêu mội chỉ trợn trắng mắt, đoán ngươi mội A đoán, ngươi đoán ta đoán không đoán A. Lầm bẩm thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện phía trước tiểu bạch viên mặt trên tự thể thay đổi, chúc mừng ngươi trả lời chính xác, hiện tại tiến vào tiếp theo cái phân đoạn. Sau đó tạp tháp tạp tháp vài tiếng vang lên, tiêu mội chỉ liền nhìn đến rõ ràng chỉ là một tiểu đoàn màu trắng viên đồ vật. Cư nhiên biến thành một cái màu trắng tiểu khối vông. Nịm à, từ cầu biến hình hình lập phương gì đó, chơi rất vui sao. Tiêu mội chỉ cảm thấy chính mình khẳng định là đụng phải một cái đầu bị đồng hương. Như vậy hố tra chuyện này, không biết này rõ ràng là ở triệu hoán sư thế giới hôn siêu tốt đồng hương là như thế nào làm được. Chẳng lẽ nói, mỗi một cái thân cư địa vị cao người, đều có một viên biến thái tâm. Sau đó tiêu mội chỉ đánh cái dung mình, không thể nói như vậy. Rốt cuộc chính mình cũng là thần cư địa vị cao đại tư T.A. Nhìn về phía biến thành hình lập phương, hơn nữa ly chính mình sa tam công phân tiểu bạch viên, mặt trên chữ nhỏ đã sinh ra biến hóa. Phía dưới ta có một đạo đề, xin trả lời, tiểu minh mụ mụ sinh ba cái nhi tử, đại nhi tử kêu đại mao con thứ hai kêu nhị mao tiểu nhi tử gọi là gì? Xin trả lời, tiêu muội chỉ mặc, quả nhiên, rất nhiều năm đều không thể trở lại chính mình quê nhà người. Sẽ trực tiếp bị nghẹn khuất thành biến thái sao? Chính mình về sau có thể hay không cũng biến thành như vậy đậu bị biến thái? Nang bắt đầu bất đắc dĩ. Nhưng là vấn đề vẫn là muốn trả lời, nhìn xem người này lưu lại nhiều như vậy đậu bị đồ vật rốt cuộc là vì cái gì đi? Liên tính là đồng hương thấy đồng hương, lừa ngươi không thương lượng, nga không, là hai mắt nước mắt lưng chồng đi. Vì thế tiểu muội chỉ cấp ra tuyệt đối tiêu chuẩn chính xác đáp án, còn thứ ba kêu tiểu minh. Có thể là không nghĩ tới kiểu muội chỉ trả lời tốc độ nhanh như vậy, thậm chí căn bản không có tiến hành tự hỏi liền đáp ra tới, kia nho nhỏ màu trắng hình lập phương giống như mắc kẹt một chút, lúc này mới lại lần nữa biến hình. Lần này, tiểu bạch đoàn biến thành bánh bao hình dạng, nhìn mặt trên nếp gấp nhì, tiểu muội chỉ nuốt nước miếng quyết định đêm nay thượng liền ăn bánh bao. Bánh bao thịt bánh bao chay từ các loại bánh bao. Kế tiếp là thường thức để, xin hỏi ngươi sở sinh hoạt thế giới gọi là gì? Nếu là triệu hoán sư thế giới người, tự nhiên sẽ nói chính mình là triệu hoán sư thế giới, chính là kiểu vi vi cố tình không phải, vì thế nàng trả lời đó chính là, địa cầu A. Chúc mừng ngươi trả lời chính xác, thỉnh chuẩn bị tốt tiếp thu vật phẩm. tiểu vi vi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó trước mặt tiểu bạch bánh bao mặt trên nếp gấp nhì liền chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong bánh bao nhân. Từ từ, bánh bao bên trong cư nhiên bao không phải bánh bao nhân. Không phải nhân thịt cũng không phải tố nhân. Cư nhiên là một quả nhẫn. Hơn nữa vẫn là xinh đẹp ngọc bích nhẫn. Tiêu vi vi nhìn thoáng qua chiếc nhẫn này, sau đó trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo tin tức, sáng thế thần khế ước. sáng thế thần khế ước, nào đó thế giới ngủ say sáng thế thần sáng tạo, cá nhân không gian. Này nhẫn có được cực lớn đến cơ hội nhìn không tới giới hạn chữ vật không gian, cùng với tuyệt đối không thể phá hư thuộc tính, mặt khác còn có phi thường xinh đẹp vẻ ngoài. Thứ này cũng là vị kia gọi là văn thân vương gia hỏa trong lúc vô tình được đến, chính là chính hắn có một quả nằm giới, hơn nữa cùng cái này cũng là một cái cấp bậc, vì thế liền đem cái này giữ lại. Nếu đi tìm tới đồng hương là cái nữ nhân, vậy giai đại vui mừng, nếu là cái nam nhân, ha ha, vậy ngoan ngoãn tiếp tục học chính mình, đem thứ này để lại cho kẻ tới sau đi. Bất quá kiểu muội chỉ cũng là chó ngáp phải rồi. Nói thật, Tuy rằng tiểu bạch thực mau là có thể đủ chế tác không gian vật phẩm, nhưng là lúc đầu khẳng định là làm ẩu các loại, hơn nữa không gian cũng sẽ không lớn, chỉ có thể từ từ tới. Chính là cái này liền không giống nhau a. Thứ này chính là sáng thế thần cấp bậc, cơ hồ nhìn không tới giới hạn không gian gì đó, ngắm lại liền có ai a. Hơn nữa bên trong nói không chừng còn có cái kia đậu bị đồng hương lưu lại thứ tốt đâu, cho nên này liền càng tốt a. Đến nỗi nhận chủ phương pháp. Căn bản không cần cái gì lấy máu nhận chủ, chỉ cần dùng chính mình tinh thần lực đưa vào nhận thượng kia viên quang mang bắn ra bốn phía ngọc bích bên trong là được, không có bất luận cái gì mặt khác bước đi. Tiêu mội chỉ bình tĩnh làm tiểu hồ điệp thí nghiệm một chút, nhận đá quý chung không có bất luận cái gì năng lượng cao phản ứng, tinh thần lực cũng sẽ bị tiểu hồ điệp năng lượng dò xét hệ thống cho rằng là cao năng lượng. Cho nên nàng cứ yên tâm lớn mật, trực tiếp đem một cổ tinh thần lực tham nhập chiếc nhẫn này mặt trên ngọc bích chung đi. Tiêu vi vi tiếp theo nháy mắt liền hối hận. Bởi vì nàng cảm giác được chính mình tinh thần lực giống như bị cái gì cắt đứt giống nhau, đầu đau muốn nứt ra. Ở hôn mê phía trước trong nháy mắt, Tiêu mội chỉ chỉ có một ý tưởng, cái này đồng hương, quả nhiên là cái đầu bị hố hoa. Tiêu vi vi tỉnh lại thời điểm, thời gian đã qua đi 10 phút, ly mặc còn đang khẩn trương nhìn nàng. Nói thật, nếu không phải Tiêu vi vi hôn mê phía trước, Làm tiểu hồ điệp nói cho ly mạc chính mình không có việc gì, chỉ là muốn hôn mê vài phút liền tốt lời nói, thứ này hiện tại nói không chừng đã sớm bao nổi. Tiêu mội chỉ nhếch miệng, bất đắc dĩ nghĩ chính mình vừa rồi nhìn đến đồ vật, tuy rằng cảm tạ cái kia đồng hương, nhưng là nàng vẫn là không thể không đối người này hung hăng phun cái tào. Đậu bị đồng chí, lần sau đừng như vậy hố người. Nguyên lai, like, này nhẫn nhận chủ, kỳ thật không phải đem tinh thần lực tham nhập đa quý mà là đem một bộ phận tinh thần lực lưu tại đá quý bên trong cùng chính mình tiến hành hô ứng. Cho nên tiểu muội chỉ nhất thời không tra, trực tiếp bị đá quý cắt bỏ một chút tinh thần lực tiến hành nhận chủ, mà Kiều Vi Vi đúng là bởi vậy mà té xỉu, nhận chủ tinh thần lực sẽ không lại trả về, cho nên tiểu muội chỉ chỉ có thể hôn mê 10 phút, tinh chờ kia một tiểu đoàn tinh thần lực tự động khôi phục, sau đó liền mở to mắt, bất đắc dĩ đối cái kia đầu bị đồng hương tỏ vẻ chính mình bị hố hảo thảm a. Chính là nhìn xem nhẫn đồ vật, tiểu mội chỉ liền không cảm thấy chính mình bị hố. Bên trong đều có chút cái gì thứ tốt đâu. chương 340 hòa quốc hảo đậu bị. Sau đó tiểu mội chỉ liền đi nhìn. Phần 213. Sau đó tiểu mội chỉ liền chấn kinh rồi. Sau đó tiểu mội chỉ đôi mắt liền sáng lên. Này cái gì, còn phân khu A. Tiểu vi vi nhìn bên trong bị sửa sang lại quy quy củ củ không gian. Tỏ vẻ cái này văn thân vương nhất định là cái cưỡng bách chứng người bệnh, cái này quá hô cha A có hay không. Đầu tiên thấy được thư tịch khu vực. Bên trong là văn thân vương bỏ vào đi, các loại sách báo, bao gồm các loại đại lục thưởng thức, bao gồm các loại cao tầng bí tân. Quan trọng nhất chính là, bao gồm rất rất nhiều không truyền ra ngoài triệu hoàng trận. Nhưng là trong đó quan trọng nhất, lại là bị văn thân vương đặt ở ở giữa trên bàn sách hộp kia trường trận đồ. Đây là không gian định vị triệu hoàng trận. Đây là văn thân vương chính mình phát minh. Cái gì gọi là không gian định vị triệu hoán trận đâu? Ý tứ chính là, ngươi triệu hoán đồ vật, muốn tới tự với cái này không gian. Đương nhiên, đến nỗi triệu hoán chủng loại gì đó, nếu muốn hơn nữa, vậy cùng mặt khác chính là giống nhau. Nhưng là, cần phải có đến từ chính cái kia không gian vật phẩm hoặc là người làm không gian nói tiêu, hơn nữa ký lục. Tiêu mội chỉ nghĩ tới chính mình cùng hai hoa. Bọn họ ba cái đúng là đến từ chính bất đồng không gian người A, là ba loại không gian nói tiêu sau đó ký lục xuống dưới, là có thể quẩn quận không dứt từ địa cầu cùng với kia hai cái cao võ thế giới triệu hồi ra đủ loại thứ tốt đi. Kỳ thật loại này trận pháp phát minh, đúng là bởi vì này văn thân vương cùng tiểu vi vi giống nhau, vừa mới bắt đầu thời điểm, triệu hồi ra tới đủ vật đều là đến từ chính địa cầu, này liền làm thân là vật lý học gia hắn bắt đầu nghiên cứu lên. Kết quả nghiên cứu kết quả, cư nhiên làm ra như vậy một cái thần kỳ thời không nói tiêu. Thời không nói tiêu là triệu hoán vật vốn dĩ thuộc về thời không, mà thời không định vị nghi còn lại là làm triệu hoán vật đi vào cái này thời không, hai cái định vị ngăn, tương đương là liên thông hai cái thế giới. Văn Thân Vương ở phát hiện sự thật này lúc sau, bắt đầu trăm phương nghìn kế muốn dùng thời không nói tiêu cùng thời không định vị nghi, đem hai cái thế giới liên thông lên ít nhất muốn cho chính mình lại xem một cái trên địa cầu, chính mình thân nhân gì đó. Cho nên hắn liền bắt đầu khuyên này sở hữu nghiên cứu lên, ở nghiên cứu bắt đầu phía trước, hắn liền thiết trí như vậy cái đồng hương tới mới có thể bắt được đồ vật cơ chế, sau đó tiện nghi sau lại kiểu vi vi. Đến nỗi vị này đầu bị tổ tiên văn thân vương có hay không thành công liên tiếp hai cái thế giới, cái này không cần hỏi, kiểu vi vi đều biết, khẳng định không có. Trừ phi gia hỏa kia lợi hại trở thành bầu trời nào đó kẻ thần bí cấp bậc tồn tại, mới có thể trực tiếp xé rách thời không, trở lại trên địa cầu đi. Chính là nếu trở thành cái kia trình tự mới tồn tại nói, tiêu mội chỉ khẳng định, gia hỏa kia mới căn bản là đi không thoát thân đâu. Bằng không cái kia kẻ thần bí vì cái gì không chính mình ra trận, mà là từ địa cầu cùng các thế giới khác bắt chính mình cùng hoa nhóm, cùng với không trùng chi thành lại đây đâu. Này không phải ăn no cam sao. Cho nên kết luận là, văn thân vương khẳng định hồi không đến địa cầu, cho nên nàng cũng liền không nghĩ nhiều, mà là làm tiểu hồ điệp trực tiếp đem cái này trận pháp. Chủ yếu là thời không nói bia không gian tọa độ thu thập pháp mấy thứ này hoàn toàn ra quét kỷ lục xuống dưới lúc sau, tiểu mội chỉ bắt đầu xem nhẫn trung mặt khác bộ phận. Đến nỗi những cái đó cái gọi là bí truyền triệu hoang trận, tiểu mội chỉ một chút đều không có hứng thú, thật sự. Nhưng là nàng vẫn là giao cho tiểu hồ điệp tiến hành ra quét mặc kệ thế nào, chi thức dự trữ bất luận ở khi nào đều là tuyệt đối sẽ không sai là được. mà ra quét ra cái gì hảo chơi hoặc là hữu dụng đồ vật, tiểu hồ điệp tự nhiên sẽ sửa sang lại lúc sau hội báo đi lên. a mã, ngươi xem, tiểu vi vi đột nhiên từ nhẫn bên trong móc ra một bộ đại đại bút bê vải. đây là đủ loại triệu hoán sư thế giới tồn tại ma thú bút bê vải, hơn nữa vẫn là quy bản. xem ra cũng là văn thân vương chính mình không có việc gì làm không nghĩ tới cái này đậu bị Lý Công Nam, cư nhiên vẫn là cái may người yêu thích, thật là không thể tưởng tượng. Bất quá ngẫm lại xem, làm sinh vật học gia chính mình, còn không phải thuận tiện học chung Y đi sau đó là cái mỹ thực người yêu thích sao, cho nên này cũng đều chẳng có gì lạ. Lý Mạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt mấy thứ này, tỏ vẻ các loại không hiểu. Chính là có một chút hắn là xem phi thường rõ ràng, đó chính là... Nếu Tiểu vi vi lại không đình chỉ chính mình không ngừng ra bên ngoài lấy này đó bút bê vải động tác nói, hắn thực mau liền sẽ bị trôn ở này đó bút bê vải phía dưới. Vì thế nàng nhanh chóng chức đột, bắt được Tiểu vi vi cánh tay, vi vi đừng ra bên ngoài cầm, hai chúng ta đều mau bị trôn đi lên. Lý mạc thanh âm đột ngột xuất hiện ở kiểu mội chỉ trước mặt, mới làm nàng lực chú ý từ nhẫn bên trong nhiều nhất, cơ hộ vô biên vô hạn vô số các loại bút bê vải thú đông mặt trên đem ra. Sau đó bị trước mặt cảnh tượng khiếp sợ. Này đó đều là ta lấy ra tới. tiêu mội chỉ nhìn này phiến cơ hồ muốn đem toàn bộ đình viện đều chất đầy các loại bút bê bải, khuôn mặt soát một chút liền đỏ. Sau đó nàng vội không ngừng đem sở hữu thú đông gì đó hết thể đều thu lên. Tiếp theo ngượng ngùng nói, a mạc, ngượng ngùng, ta quang chú ý nhận bên trong những cái đó cơ hồ vô cùng thu đông, quên bên ngoài cũng không có nhận bên trong như vậy đại không gian. Ly mạc đương nhiên sẽ không trách cứ kiểu Ngụy Chỉ, chỉ là nhấp miệng vô vô kiểu Ngụy Chỉ mềm mại phát đỉnh, tỏ vẻ phía chính mình hoàn toàn không thành vấn đề. Tiêu Ngụy Chỉ lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõn một hơi, thu hồi tới thời điểm vẫn là thực mau, chỉ cần chính mình ánh mắt có thể đạt được không xa lắm địa phương, thú đông đều trực tiếp biến mất ở không trung. Một lần nữa xuất hiện ở nhận trung bị phân chia tốt cái kia bị thú đông lấp đầy trong không gian. Tiêu Ngụy Chỉ nghĩ mấy thứ này. Có thể cho nhà mình hạ mặt mỗi ngày đổi mấy cái, không trùng loại đổi đến nàng kết hôn đều đủ rồi đi. Đến nỗi hạ mặt kết hôn tuổi, vấn đề này tiểu vi vi đã từng dò hỏi quá ly hạ. Hạ mặt nói thế giới kia, giống nhau thượng nữ nhân sẽ ở thực lực của chính mình lại không có biện pháp tiến giai thời điểm, mới có thể gả chồng. Mà dựa theo hạ mặt thiên tư, ít nhất trên giới 100 năm là tuyệt bích sẽ không gả chồng. Nói như vậy, là có thể tưởng tượng nhận rốt cuộc có bao nhiêu thú đông đi. Tiêu mội chỉ thậm chí hoài nghi, cái này ở triệu hoán sư thế giới được đến gần như vô hạn sinh mệnh văn thân vương, khả năng đem chính mình nhân sinh một nửa thời gian, đều dùng để chế tác các loại thú đông. Hơn nữa này đó thú đông tài liệu bất đồng, tính chất bất đồng, chế tác phương pháp cũng đủ loại, thật là mất công một đại nam nhân, lấy kim chỉ cư nhiên như vậy lành nghề. A Mạc, chủ nhân nơi này, là cùng ta đến từ với một cái thế giới đồng hương đâu. Tiểu muội chỉ không hề xem xét chính mình nhẫn bên trong đồ vật, bực này đến chính mình đi trở về lúc sau lại chậm rãi xem, sửa sang lại xong rồi thuận tiện làm tiểu bạch đem chính mình đồ vật cũng đều thả ra, sửa sang lại sửa sang lại lúc sau chuyển tiến vào gì đó. Lực chú ý rời đi nhận lúc sau, tiểu muội chỉ thần nghiệm vừa động, xinh đẹp chói mắt nhẫn, liền từ tiểu vi vi trên tay biến mất. Đây là nhẫn tự mang cơ sở công năng, người đều nói thần vật tự ô Kỳ thật chỉ là này đó có linh tính đồ vật bảo hộ chính mình phương pháp, mà ẩn thân đồng dạng là cái thực tốt bảo hộ chính mình biện pháp. Thất phu vô tội hoài bích có tội, có thứ tốt lại bảo hộ không được, đó chính là tội của ngươi. cho nên này đó có linh tính đồ vật, nhất am hiểu chính là bảo hộ chính mình không bị người khác mơ ước. Tuy rằng trên thế giới này hẳn là sẽ không có ai tới mơ ước nàng đại tư tế kiểu vi vi đồ vật, chính là kiểu mội chỉ vẫn là tiểu tâm vị thượng không tính toán trước mặt người khác bại lộ bí mật này, bao gồm tiểu hồ điệp bí mật. Tính, dạo xong cái này sân liền đi về trước đi, buổi tối lại đến, mang theo hạ mặt cùng đầu mùa đông cùng nhau. Tiểu vi vi đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm mệnh, tóm lại là không nghĩ động, vì thế đề nghị nói. Ly Mạc tự nhiên là sẽ không theo tiểu vi vi đánh cạnh tranh, cho nên lập tức liền gật đầu đồng ý, chúng ta đây liền trước nhìn xem cái này sân đi, nơi này rất xinh đẹp. Ly mạc khó được phát biểu chính mình ý kiến. Tiêu mội chỉ hỉ khí dương dương đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đây là chúng ta quốc gia phương Nam Tô Châu lâm viên hình thức, tiểu kiểu nước chảy thế nào, thoạt nhìn có phải hay không liền rất dịu dàng. Ly mạc gật đầu, tóm lại thực thoải mái là được. Tiêu mội chỉ lập tức liền ngạo tiểu, yên tâm đi, ta sẽ thành lập khởi các loại phong cách kiến trúc, tuyệt đối làm đôi mắt của ngươi đáp ứng không xuể. Đi chúng ta vào xem. nói. Vòng qua phía trước ảnh bích, đi vào phía trước chính viện. Ly mạc nhìn chung quanh một vòng chung quanh bộ dáng. Đây là vi vi quê nhà một loại kiến trúc phong cách sao. Chính mình quả nhiên cùng vi vi kém rất xa đâu. Ngay cả quê nhà đều so bất quá nàng. Bất quá con hảo, hiện tại vi vi là chính mình, người cũng ở chỗ này. Đây mới là làm ly mạc vui vẻ nhất sự tình. Hoa Nga. Tiêu mội chỉ vừa mới vòng qua ảnh bích, sau đó bước vào chính viện đã bị trước mặt nhìn đến cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Tuy rằng không phải kim bích huy hoàng, nhưng là kia xinh đẹp màu trắng đá cầm thạch, bóng loáng khiết tịnh hắc diệu thạch, Mỹ lệ động lòng người lục ngọc thạch, đủ loại ở trước mắt rực rỡ. Không biết người nọ là thế nào, có thể làm này đó cao quý thạch loại hoàn Mỹ dung hợp ở bên nhau mà không có xuất hiện xung đột. Bất quá trước mặt này tòa nhìn liền cao quý điển nhã, tươi mát động lòng người đại điện, đích sắc làm người cảm thấy phi thường chấn động Loại này chấn động, tin tưởng chính là cung điện cho người ta nhất chân thật cảm thụ. Không sai, nơi này phong ốc kết cấu, cư nhiên là cung điện. Nay cũng không phải nói, vị này văn thân vương liền có tâm tạo phản chính mình đương hoàng đế gì đó, có lẽ nhân gia vốn dĩ liền cho phép thân vương làm loại này hình dạng và cấu tạo. Lại hoặc là thế giới này quyết đoán cũng không có cung điện, cho nên vị này đầu bị lý công nam liền tùy tay lấy tới dùng cũng không nhất định. Vì cái gì người ta người khác tới rồi dị giới, một đám đều tranh bá toàn cầu, ngác không, là chế bá đại lục, sau đó các loại hưởng thụ gì đó, cố tình tới rồi ta nơi này, liền biến thành các loại chịu tội, các loại không vui, các loại không hài lòng đâu. Cục quản lý thời không ra hỏa nhóm, khẳng định là có điều bất công. Hố gì đó, không chiếu cố muội tử cứ việc nói thẳng sao. Đến nỗi như vậy hố ta sao? Tiêu muội chỉ căm giận bất bình dầm gì một hồi lâu. Mới đánh lên tinh thần tới, bước vào này tòa Mỹ Lệ Cung điện. Sau đó nàng bị kia cao cao tại thượng vương tọa, cùng với vương tọa mặt trên kia cao cao điếu khởi tấm biển cấp trực tiếp chân choáng váng. Nhìn xem kia biển thượng viết cái gì tự đi. Chính đại quang minh. Đậu má, cư nhiên liền chính đại quang minh biển cũng sơn chạy lại đây. Tiêu muội chỉ chỉ có thể khơi mào ngón tay cái, nói một cái phục tự. Chương 341 Mộng tưởng khai hậu cung đại tiểu thư. Ngươi vĩnh viễn không cần ý đồ dùng người bình thường tư duy đi tưởng tượng một cái đậu bị ý tưởng. Bởi vì kia sẽ làm ngươi biến thành một cái đậu bị. Tiêu mội chỉ ở trong lúc vô tình quay đầu, phát hiện long ủy mặt sau bình phong trên tường diện mạo hình như có từng hàng tự thể lúc sau. Liền tiến lên đi nhìn kỹ, kết quả trực tiếp đã bị vị này đồng hương ác thú vị cấp lôi ngoại tiêu lý nột. Thế nào? Có hay không bị ta khiếp sợ đến? Ta kêu buồn ánh mắt. Thổn thức hồ cha. Trong trời đêm chợt lóe chợt lóe tan thuốc. Đều ở trong đám người lấp lánh tỏa sáng. Không ai có thể đủ làm lơ ta tồn tại. Ta lại như vậy phong cách. Thế nào? Có hay không thực sùng bái cảm giác? Tiêu mội chỉ vừa thấy như vậy mấy hành tự. liền minh bạch lại đây. Cái này đầu bị tuyệt bích là bởi vì quên mất câu nói kế tiếp nên nói như thế nào. Mới có thể như vậy chính mình bịa đạt. Tuyệt bích. Nàng thề. Dùng cái này văn thân vương tiết tháo thể Bất quá nàng đã thật sự là lười đến nói cái gì, cái này nhị hóa, làm nàng thật sâu mà cảm giác được, đầu bỉ thế giới ngươi đừng đoán, đoán tới đoán đi cũng đoán không rõ. Đổi địa phương. Tiểu vi vi vòng qua đại điện, tiếp tục sau này đi. Sau đó là rõ ràng bắc kinh phạm nhi tứ hợp viện. Kế tiếp là một gian nhà tranh. Nhà tranh than buồn Càng thêm lệnh tiểu muội chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình còn ở phía sau đâu. Nhà tranh mặt sau. Tự nhiên là một cái mênh mông vô bờ, mê cung. Người này rốt cuộc đến có bao nhiêu đậu bỉ mới có thể ở nhà mình trong viện xây dựng một cái mê cung a? Không biết kiến trúc mê cung thời điểm, có hay không người bị nhốt ở bên trong trực tiếp ra không được? Phần 214 Tiêu mội chỉ sóng điện não đột nhiên cùng năm đó kiến trúc cái này mê cung các thợ thủ công bảo trì nhất trí, đó là đối nảy xương chủ nhân thật sâu khinh bị. Vì thế Tiêu mội chỉ quyết đoán bỏ quên. Mê cung gì đó, thì thiệt tình không rảnh cùng ngươi chơi. Gì thời điểm nghĩ tới, phong tiểu hồ điệp lại đây giả quét bản đồ, sau đó trực tiếp căn cứ tiểu hồ điệp giả quét kết quả đi ra thì tốt rồi. Nếu xem xong rồi, chúng ta liền trở về đi. Ly mạc lôi kéo tiểu vi vi tay áo, Tiểu vi vi gật đầu, vậy trở về bãi, dù sao này tòa sao trời đảo trong khoảng thời gian ngắn là không quá khả năng đối ngoại mở ra. Chính mình vẫn là trước nỗ lực đem khải hàng trên đảo mặt tất cả đồ vật đều cấp cấp đoạt đi rồi lại nói bên này chuyện này đi. Vì thế hai người ngồi ở tiểu hắt trên lưng, lập tức liền bắt đầu bước lên hồi trình lộ. Trở về rất đơn giản, chỉ cần trở lại này tòa đảo màu bạc truyền tống đại sảnh, sau đó tuyển định mục đích địa vì khải hàng đảo màu bạc truyền tống đại sảnh là được. Mà tuyển định mục đích địa lúc sau, tiểu mội chỉ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó tiếp theo cái nháy mắt. Chính mình trước mắt liền lại lần nữa xuất hiện màu bạc truyền tống đại sảnh cảnh tượng. Sở hữu màu bạc truyền tống đại sảnh đều là giống nhau như lúc, cho nên tiểu muội chỉ cũng không thể phán đoán chính mình có hay không thành công truyền tống. Hiện tại đơn giản nhất phán đoán phương pháp, chính là chính mình trực tiếp đi ra ngoài nhìn xem sẽ xe biết. Hai cái đảo La Mã thức quảng trường chung quanh bề mặt, cửa hàng là không giống nhau, bao gồm thần kỳ châu đáo cửa hàng. Phu thê hai người ngồi thang máy đi lên, sau đó nhìn kỹ. Liên minh bạch chính mình về tới khải hàng trên đảo mặt. Tiêu mội chỉ nháy mắt cảm thấy, chính mình giống như phát hiện cái gì đến không được đồ vật. Này đó đảo ở toàn thế giới các nơi phô khai lúc sau, hoàn toàn có thể coi như là truyền tống chạm tới sử dụng sao. Như vậy chính mình mặc kệ đi đâu đều phi thường phương tiện mau lẹ, ma ma không bao giờ dùng lo lắng ta lên đường. Càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng không tồi, tiêu mội chỉ lông mày một trọ, chuyện này liền như vậy định rồi. Trở về đi. Tiểu vi vi rỗi cái lười eo, sau đó mũi chân trước chấm đất. Tiểu hắc rời đi treo không thang lúc sau, tự giác tự động từ kiểu muội chỉ trên vai mặt nhảy xuống tới, biến trở về nguyên hình, sau đó trở kiểu muội chỉ hòa ly mặc cùng nhau về nhà đi. Đến nỗi linh chủ, tiểu vi vi vừa mới phát hiện thứ này giống như có bệnh sợ độ cao. Mỗi lần treo không thang sau khi xong, thứ này đều đặc biệt tan tĩnh ngoan ngoãn ghé vào kiểu muội chỉ trên vai vẫn không nhúc nhích gì đó, thiệt tình quá có ái nha. Bất quá nàng nhưng thật ra không tính toán lấy cái này tới hù dọa lĩnh chủ, rốt cuộc nhân gia nói như thế nào cũng là rất lợi hại thú thú, cũng là có tôn nghiêm. Hạ mạt, đầu mùa đông, nhà các ngươi lão ba lão mẹ đã về rồi. Kiều muội chỉ vừa vào cửa liền bắt đầu tùy tiện thét to lên, sau đó vén rèm lên đi vào phòng, liền ngây ngẩn cả người. Như thế nào không đi rồi vi vi. Mặt sau đi theo ly mạc, đột nhiên phát hiện nhà mình lưu bất động, đã xảy ra sự tình gì. Sau đó hắn đẩy đẩy kiểu vi vi, đi theo đi vào, sau đó cũng sửng sốt một chút. Bị ly mạc đẩy đẩy mới hoan quá mức nhi tới kiểu mụi chỉ, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đỡ chán. Ta có thể xin hỏi một chút chư vị, các ngài vì cái gì lại ở chỗ này sao? Kiểu mụi chỉ thái độ phi thường nghiêm túc. Chính là ở đây không có người phản ứng nàng. Chỉ là mỗi chỉ mắt đào hoa làm bộ nước mắt lưng tròng Vi Vi, ngươi không yêu ta sao? Tiêu Vi Vi thực không bình tĩnh đem chính mình huyệt thái dương mặt trên nhảy nhót ra tới mấy cái giếng tự cấp đè xuống, sau đó đem trên chán mãn bài hát tuyến bỏ qua. Ta nói, các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Tiêu muội chỉ nhìn trước mặt một loạt các màu Mỹ Nam, cảm thấy chính mình tính tình liền sắp nổ mạnh. Vẫn là ta tới nói đi cáo giả ngăn cản đang chuẩn bị nhào hướng tiểu vi vi bán manh nhà mình nhi tử, cùng với bên cạnh đang chuẩn bị đi theo nhi tử bước chân cùng nhau tiến lên nhà mình đệ đệ. Là cái dạng này, bởi vì ta vừa mới đem cơ sở tu luyện thuật đệ nhất bộ phận tu luyện thành công, cho nên lại đây tìm ngươi để cái kiến nghị gì đó, bọn người kia chỉ là bởi vì đã biết mục tiêu của ta mà đi theo lại đây mua nước tương mà thôi, ngươi có thể làm lơ. Tiêu mội chỉ cuối cùng là hiểu được này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cáo giả là cái thứ nhất bắt được cơ sở tu luyện thuật người, hơn nữa hảo sử đầu, cái thứ nhất tu luyện ra tới cũng chẳng có gì lạ. Mà này đàn gia hỏa khẳng định liền nhìn không thuẫn mắt, cùng lại đây cùng nhau chuẩn bị liên thủ chèn ép một chút cũng là chẳng có gì lạ. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, tiêu mội chỉ vì thế cho đại gia một cái xem thường, cho nên các ngươi liền tới khi dễ nhà của chúng ta hoa. Đại gia theo kiểu vi vi ngón tay phương hướng, nhìn về phía vừa rồi bị mọi người trà đạp nửa ngày hai hoa, một đám đều lộ ra xấu hổ thần sắc. Tiêu mội chỉ bất đắc dĩ, tiến lên cấp hai cái hoa sửa sang lại một chút quần áo, sau đó bế lên tới cọ cọ, xem ra hai cái vật nhỏ bị khi dễ thực thảm a. Càng thêm đang thương chính là còn không thể mở miệng nói chuyện phản bác gì đó, xem ra mở miệng sự tình muốn đề thượng nhật chính đâu. Hai chỉ hoa tự nhiên có thể phát hiện nhà mình lão mẹ trên mặt kia rõ ràng vui sướng khi người gặp họa tươi cười, nhưng là lại ngại với trước mặt người không ít mà chỉ có thể căm giận nhịn chờ một chỗ thời điểm ta lại nói. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, vừa rồi khi dễ chúng ta những cái đó ra hỏa nhóm, đừng tưởng rằng các ngươi là Mỹ Nam liền có thể tùy tiện trà đạp ta. Chờ tỷ trường thành, nhất định phải đem các ngươi một đám đều thu phòng, sau đó từng cái khi dễ cái biến ở đây gia hỏa nhóm cũng không biết mộ vẫn còn là em bé đại tiểu thư đã lập hạ muốn đem ở đây các nam nhân lão ba cùng lão đệ ngoại trừ tất cả đều thu phòng sau đó các loại khi dễ vi đại lời thể ân chuyện này nhi chúng ta hôm nào lại nghị hiện tại sắc trời đều chậm các ngươi đi về trước đi ngày mai lại qua đây tiêu nguy chỉ nhanh chóng đuổi đi người lại không đuổi đi người đánh giá hai cái tiểu tổ tông liền phải báo nổi Hai người bọn họ chính là đã có không yếu thực lực. Vạn nhất báo nổi, ở đây bọn người kia nhóm khẳng định đều đến bị khi dễ thảm. Chúng ta đây ngày mai thấy. Đại gia cũng đều thức thời ngoan ngoãn chuyện, dù sao Kiều Muội chỉ đều nói, ngày mai tới rằng sao. Kiều Muội chỉ khẽ miệng lộ ra một kia giả cười, "A mà, tiễn khách." Lời này nói được, nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem này đàn gia hỏa một đám đều cấp nghiền thành mảnh vỡ. Thật là như thế nào không làm tiểu hồ điệp cho chúng ta biết này đàn gia hỏa tới tiểu vi vi một bên lột ra quần áo cấp vai nhóm huy thực một bên kỳ quay nói tận cùng bên trong còn không không đến phiên đại thiếu gia liền mở miệng này đàn gia hỏa vừa tiến đến phát hiện các ngươi không ở lúc sau liền bắt đầu một tổ hong đậu chúng ta chơi hơn nữa ta xem thời gian còn không đến các ngươi trở về thời điểm đâu cho nên cũng liền không có nói tiêu nguy chỉ khoe miệng vừa kéo hảo đi nếu như vậy vậy quên đi sau đó đem ăn một lát lót bụng đại tiểu thư dịch hai đổi đã cưa khát khó nhịn đại thiếu gia lên sân khấu nô vi tỷ ta nói chờ ta trưởng thành vừa rồi kia một phòng mỹ nam đều là của ta đại tiểu thư ngự ra kinh người tiêu nguyệt chỉ nhìn một bên hạp miệng một bên một ngự ra trời đất u ám nhật nguyệt vô quang hạ mạn xoay người nhìn về phía đưa con người toàn vẹn một lần nữa vào được ly mạc a mạc nghe thấy được sao Người khuê nữ nói, vừa rồi kia một phòng Mỹ Nam, nàng đều phải kiểu vi vi ngự khí không biết nên hình dung như thế nào. Ly Mạc đương nhiên, ta khuê nữ lợi hại như vậy, nhiều mấy nam nhân làm sao vậy? Tiêu mội chỉ sắc mặt tối sầm, ta so với ta khuê nữ còn lợi hại đâu, ta có phải hay không cũng có thể nhiều mấy nam nhân. Ly Mạc ngần ra, tuy rằng rất muốn nói có thể, chính là tổng cảm thấy nói nói, chính mình trong lòng quái hụt hâm nhi. Hơn nữa có một loại rất nguy hiểm cảm giác ra. Không thể không nói, nam nhân giác quan thứ sáu, đôi khi cũng là phi thường hữu dụng Ít nhất lần này, trực giác cứu ly mạc một mạng, đương nhiên không. Hắn buộc miệng tốt ra. Sau đó nghĩ đến phía trước chính mình cấp vi vi tìm nam nhân khác thời điểm, nàng thái độ, lúc này mới nhớ tới vi vi không thích như vậy. Nay còn kém không nhiều lắm. Tiêu muội chỉ ngạo kiêu ngửa đầu, thuận tiện lại đem không ăn no đại tiểu thư kéo lại. Thay đổi người. Lý Mạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, buổi tối muốn ăn cái gì? Hảo đi, người này đã quá hiểu biết kiểu vi vi, này muội tử quả thực chính là đại tham ăn đế quốc trung thành nhất con dân. Mặc kệ thế nào, chỉ cần có muốn ăn ăn ngon xuất hiện, lập tức là có thể đem sở hữu không thoải mái hết thể đều quên đi rớt. Lý Mạc đây là an định kiểu vi vi. Nô, no, hôm nay tới cái thịt than chua ngọt, thì là thịt lưng, thịt kho tàu thịt lưng. Chua cay tiểu bài, sau đó lại hầm cái xương sườn liền hảo. Kiều muội chỉ hôm nay xem như cùng các loại thịt lương giàng co. Ly mạc lĩnh mệnh bỏ chạy, kiều vi vi ăn cơm dùng tài liệu, chỉ cần báo cấp đầu bếp ban lời, thực mau sẽ có người chọn lựa mới mẻ nhất tốt nhất tài liệu đưa tới, sau đó chính là hắn ly mạc đại triển thân thủ lúc. Trường 342 nguyên có thể quạo. Cơm chiều ăn rất là tận hứng. Vì thế kiều muội chỉ quyết định ngày hôm sau sáng sớm liền mang theo hai hoa thông qua quang lộ, từ khải hàng đảo truyền tông đến sao trời đảo, sau đó mang theo hoa nhóm cùng nhau đối tân đảo tận hướng thăm dò. Hảo đi, mặc kệ nói như thế nào kiều muội chỉ đều nhận. Còn không phải là có mới núi cũ gì đó sao? Đây đều là nhân chi thường tình, thực bình thường hảo phạt. Kiểu muội chỉ mới sẽ không để ý đâu. Cho nên nói, mang theo hai chỉ hoa đi xem mà thôi sao? Lại không phải vứt bỏ khải hàng đảo Tiểu muội chỉ một bên thuyết phục chính mình Một bên tiến vào thơm ngọt giấc ngủ Không biết vì cái gì Ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau Tiểu vi vi tổng cảm thấy chính mình phía trước giấc ngủ Giống như phi thường kiên định giống nhau Nàng tin tưởng này cũng không phải cái gì ảo giác Bởi vì tiểu hồ điệp dò xét cũng tỏ vẻ Ngày hôm qua ngủ thời điểm Nàng sóng điện não dao động so ngày thường nhỏ một nửa Ý tứ chính là so ngày thường giấc ngủ càng thêm ổn định gấp đôi Cho nên cảm thấy so ngày thường ngủ đến kiên định cũng liền không quá. Như vậy, cô lạnh tiểu hỏa nhóm, hôm nay chúng ta đến khu vực khai thác mỏ phía trên ta vừa mới thả ra kia tòa sao trời trên đảo mặt đi chuyển động một vòng thế nào. tiêu muội chỉ ngạo kiều. Hai chỉ hòa vui vẻ đáp ứng. Bất quá vì cái gì sẽ gọi là sao trời đảo đâu. Vi tỷ ngươi ngày hôm qua trở về thời điểm thiên còn không có hắc đi. Hạ mặt đưa ra chính mình vấn đề. Tiêu mội chỉ búng tay một cái, vấn đề này hỏi rất khá, kỳ thật là bởi vì mặt khác một sự kiện, ta tới cùng các ngươi nói một chút xem khu vực khai thác mỏ tình hướng đi. Tiêu vi vi nói xong, liền bắt đầu nhàn nhạt giảng thuật nổi lên khu vực khai thác mỏ bên kia chạm hướng. Nàng mỗi một câu ngữ đều tác động hai chỉ hoa tâm linh, mà bọn họ lại chỉ là kinh hô tiếp tục nghe nàng giảng giải. Quang mỏ bên ngoài vô biên vô hạn thạch đũ, nam quang sâu sắc thạch đũ. Ngoại tầng quang mỏ. Cũng chính là cộng sinh quạng nơi đó đôi chồng chất điệp không biết nhiều hậu các loại thần kỳ đa quý. Cùng với này tòa mạch khoáng sở sinh ra chân chính khoáng thạch, kia tòa tiểu sơn giống nhau lớn nhỏ sao trời thạch. Cho nên này tòa đảo mới có thể bị mệnh danh là sao trời đảo đi. Hai chỉ hoa đều minh bạch tiểu mội chỉ khởi tên này nguyên nhân. Đúng rồi vi tỷ kia khối thật lớn sao trời thạch đâu. Ta tổng cảm thấy ngươi nói loại này làm cắt đá hình dung, rất giống ta biết đến một loại hi hưu khoáng thạch. Hạ mặt mở miệng do hỏi. Đầu mùa đông cũng không chịu cô đơn đi theo liền bắt đầu nói, cũng cùng ta biết nói một loại hi hữu thần kỳ khoáng thạch phi thường giống. Vì thế nhìn hai cái hoa hy vọng ánh mắt, tiêu mội chỉ lại như thế nào sẽ làm nhà mình hài tử thất vọng đâu. Giây tiếp theo, khổng lồ vô cùng sao trời thạch bị từ nhỏ bạch trong không gian dịch ra tới, lại đi vào chính là kiểu vi vi trên tay sáng thế thần giới, hiện tại có chính mình chữ vật không gian. Hơn nữa cơ hội là vô cùng vô tận không gian, tiểu muội chỉ liền không tính toán lại dùng tiểu bạch rồi. Bất quá tiểu bạch làm được không gian vật phẩm gì đó, còn là phi thường có giá trị, có thể dùng để làm khen thưởng, cũng có thể treo ở tích phân thương thành gì đó. Hoa nga, hoa nga. Có được siêu cường tâm tính tự cảm ứng hai chỉ song bảo thai đồng thời giơ tay che miệng, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Phần 215. Quả nhiên là ta tưởng tượng như vậy. Quả nhiên là ta tưởng tượng như vậy. Hai chỉ hoa trong miệng một lời nói ra ý nghĩ của chính mình, sau đó cho nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Di, thứ này hai người các ngươi cư nhiên đều biết. Tiêu mội chỉ kinh ngạc, vậy các ngươi tới nói nói xem. Đệ đệ trước tới. Đầu mùa đông đơn giản tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó bắt đầu cùng tiều mội chỉ giảng giải loại đồ vật này. Thứ này ở ta trong thế giới. Gọi là sao trời nguyên có thể quạng, đây là móng tay cái như vậy đại một khối là có thể có được có thể bình rất một tòa thành thị năng lượng siêu cường năng lượng khoáng thạch. Cho dù là ở ta trong thế giới, thứ này cũng chỉ là sẽ luận khác xuất hiện, lớn nhất đã từng xuất hiện quá sao trời nguyên có thể quạng, lớn nhỏ đại khái là ta ngón tay cái như vậy đại. Đầu mùa đông vừa nói, một bên dựng lên chính mình ngón tay cái, ý bảo chính là loại này lớn nhỏ, cứ như vậy, còn khiến cho lúc ấy xã hội chấn động ở vào thế giới tối cao trình tự thánh cấp sôi nổi ra tay cướt đoạt trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thế giới đều thần hồn nát thần tính đầu mùa đông vừa nghĩ một bên lại là hung hăng đánh cái dùng mình giống như nghĩ tới ngay lúc đó cái loại này khủng bố cảnh tượng tiêu muội chỉ gật đầu tỏ vẻ lý giải sau đó quay đầu nhìn về phía hạ mạn hạ mạn ngươi tới nói nói xem loại đồ vật này đi hạ mạn xem ra là ở vừa rồi một bên nghe được thời điểm liền tổ chức hảo ngôn ngữ Trực tiếp mở miệng nói, thứ này, ở ta trong thế giới, gọi là hư không nguyên, có thể quạng, cùng các ngươi hai cái cách nói liền không quá giống nhau. Hạ mặt đầu tiên nhắc tới không giống nhau địa phương, sau đó thần sắc liền ngưng trọng lên, cùng đầu mùa đông nơi đó cùng loại, hư không nguyên có thể quạng là phi thường hiếm thấy đồ vật, lớn nhất cũng bất quá là trẻ con nắm tay lớn nhỏ, còn khiến cho thời không chấn động, đương nhiên, là đại thừa kỳ lao tổ nhóm ra tay cướp đoạt nguyên nhân xem ra thứ này mặc kệ đặt ở cái nào thế giới đều là có thể khiến cho tinh phong huyết vũ đỉnh cấp tồn tại hạ mặt cảm khái một chút liền tiếp tục giải thích lên bất quá ở ta trong thế giới hư không nguyên có thể quả là phân cấp nga như thế nào phân nói nói xem đâu tiêu muội chỉ lập tức liền tới rồi hướng thú hạ mặt mỉm cười nói dựa theo mỗi bình phương centimet mặt ngoài sao kim số lượng tới phân chia phân biệt là cái mười Trăm, ngàn, vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn cấp bậc đường, mỗi bình phương centimet mặt ngoài tiến hành số lượng có vài vị số, như vậy này hư không nguyên có thể quảng cấp bậc chính là mấy. Tỷ như nói, này tảng đá đơn vị diện tích mặt trên có 300 nhiều sao kim, như vậy chính là tam cấp khoáng thạch. Nếu là tam vạn nhiều sao kim, như vậy chính là ngũ cấp khoáng thạch, như thế phân chia. Hạ mạc giảng thuật phi thường rõ ràng, làm người vừa nghe liền minh bạch. Tiểu ngội chỉ cũng thuận tiện nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh phong thật lớn vô cùng sao trời thạch, này mặt trên, đơn vị diện tích tiến hành, căn bản là nhiều đến không đếm được a. Liên tính là tiến hành thưa thất địa phương, cũng là tương đối với này tảng đá mà nói, những cái đó sao kim thưa thất địa phương khoáng thạch cấp bậc, cũng có thể đạt tới cường hãn lục cấp. Này quả thực là làm người không thể tin được a. Thứ này năng lượng phi thường cường đại, nhưng là xuất hiện số lần quá ít bằng không khẳng định bị những cái đó đại thế ra liệt vào chiến lược tài nguyên phạm chủ. Hạ mặt cho chính mình giảng giải làm cái kết cục. Tiêu mội chỉ gật đầu tỏ vẻ lý giải, sau đó chạm vào một chút này khối khoáng thạch, sau đó sao trời thạch cứ như vậy biến mất ở cái này không gian chúng Nhìn nhẫn trung xuất hiện kia khối sao trời thạch, tiêu mội chỉ mới cuối cùng giải phóng. Vô hắn, bởi vì tiểu hồ điệp tự động cảnh báo hệ thống, vẫn luôn không ngừng ở kiểu muội chỉ bên thai điên cuồng tiến hành cảnh báo. Phía trước phát hiện năng lượng cao phản ứng, thỉnh chủ nhân mau chóng tránh né. Năng lượng cao than bùn a, tránh né than bùn a. Thứ này đều là của ta, vì cái gì liền không thể cấp đánh dấu cái người một nhà ỷ côn đâu. Thật là hố a. Chương 343 mang thủ đại tư thế. Bên này hứng thú bừng bừng kiểu muội chỉ hoàn toàn không có phát hiện, chính mình giống như đem nào đó ra hỏa cấp quên mất sự thật. Cho nên nào đó người mênh mông quần cuộn nhào hướng tiểu muội chỉ trô ở thời điểm, lại phát hiện phát cái không, sau đó tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nơi này thế nào? Nói ta mới vừa tiến vào thời điểm trực tiếp bị các loại ánh đèn loé mù đâu. Tiểu vi vi chỉ vào đã khai đèn đá quý cửa hàng, cùng nhà mình nhi tử khuê nữ ngạo tiểu. Hai chỉ vật nhỏ đều là đến từ cao võ thế giới, chuyên tống trận gì đó tự nhiên là kiến thức nhiều cũng liền điều chỉnh ống kính lộ gì đó không có gì khiếp sợ, chỉ là lúc này thật là bị trước mắt cảnh tượng cấp lóe mù. Vui bùa cái gì vậy a nhiều như vậy ánh đèn, người tiến vào còn có thể hay không hảo hảo xem thương phẩm. Nghe thấy cái này vấn đề, tiêu muội chỉ làm ta thực vô tội trạng, buông tay nói, ai nha nha, ta quên nói cho các người, nơi này thương phẩm, là các loại đá quý, cùng với đá quý làm thành vật phẩm trang sức gì đó. Nhiều mặt đá quý đều làm này đó ánh đèn càng thêm long lánh đâu. Hạ mặt khỏe miệng vừa kéo, dựa theo nơi này ánh đèn an bài tới tính nói, nơi này lúc ấy rốt cuộc là thả nhiều ít đá quý à. Mà này đó đá quý thực rõ ràng đều là bị lão mẹ một người tư nuốt lấy, thật là, không biết phân cho chính mình một chút sao. Tiêu mội chỉ nhưng thật ra không biết nhà mình khuê nữ chửi thầm, mà là nghĩ tới mặt khác một việc, đúng rồi, ta tìm được những cái đó cộng sinh quạng. Các ngươi chờ lát nữa cho ta xem, đều có hay không gặp qua gì đó?" Hai chỉ hoa gật đầu. "Đi xem ta cái kia đồng hương ngoại trở đi." Tiêu Muội chỉ nghĩ tới cái kia kỳ ba đồng hương, đậu bỉ thế giới, ngươi không hiểu. "Gì?" "Đồng hương." "Đồng hương." Hai chỉ hoa rốt cuộc là song bào thai, thường xuyên xuất hiện thần giống nhau đồng bộ, thật giống như là hỗn hợp âm giống nhau, đồng thời xuất hiện thanh âm. Tiêu Muội chỉ thể, một ngày nào đó sẽ có người bởi vì cái này bị dọa hư. Sau đó Kiều Muội Chỉ cùng nhà mình oa nhóm giải thích lên, là cái dạng này, ta ngày hôm qua đến bên này chuyển động thời điểm, phát hiện một tòa tòa nhà cùng mặt khác đều không quá liếc mắt một cái, rồi lại không phải Lâm Không Biệt thự hoặc là Lâm Không Trang viên gì đó, mà là Lặng Yên Không một tiếng động tồn tại với dân trạch bên trong. Vì thế các ngươi vĩ đại lão mẹ liền phát hiện tòa nhà này không giống nhau, tiếp theo liền qua đi nhìn. Sau đó liền thấy được cái này. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới Văn Thân Vương ngoại trạch cửa. Tiêu muội chỉ chỉ chỉ tòa nhà bên cạnh cái kia thẻ bài. Văn Thân Vương, chính là ngươi đồng hương sao. Hạ Mạc Hiếu Kỳ nói. Tiêu muội chỉ gật đầu veo eo, không sai, đây là cái ngành khoa học và công nghệ đậu bị Nam, thiệt tình không cứu cái loại này. Ngành khoa học và công nghệ là cái gì? Hạ Mạt dễ như trở bàn tay bắt được tiểu muội chỉ trong lời nói phi trọng điểm. Đậu bị lại là cái gì? Song Bảo Thai đệ đệ theo sát sau đó, tiếp tục tiến hành truy vấn. Tiểu muội chỉ cứng đờ nháy mắt, sau đó đem cái này nan để giao cho nhà mình vạn năng tiểu hô điệp, tiểu hô điệp tới cấp đại tiểu thư đại thiếu gia phổ cập khoa học hạ. Tiểu hô điệp cấp 2 chỉ phổ cập khoa học quá thật nhiều lần, cưới xe nhẹ đi đường quen liền bắt đầu tiến hành phổ cập khoa học. Phổ cập khoa học xong lúc sau, hai chỉ hoa dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía tiểu muội chỉ. Tiểu muội chỉ bị hoa nhóm ánh mắt xem đến ra đầu tê dại, vì thế những mày nói, hai người các ngươi làm gì? Nguyên lai like vi tỷ ngươi là cái ngành khoa học và công nghệ đầu bị nữ A. Hai chỉ hoa chăm miệng một lời. Ta là các ngươi lá mẹ. Có các ngươi nói như vậy sao? Tiểu muội chỉ bị nhà mình hai hoa xem thường lúc sau, nháy mắt liền tặng bao. Này sao lại có thể? Chính mình đương mụ mụ, cư nhiên bị nhà mình hoa cùng nhau xem thường. Này vai phong tà khí tuyệt bích muốn ngăn chặn. Hạ mạc tiếp tục như vậy nhìn Tiểu mội chỉ, dựa theo tiểu hồ điệp phổ cập khoa học, vi tỷ ngươi học sinh vật, lý hóa sinh này đó đều là ngành khoa học và công nghệ, cho nên ngươi là ngành khoa học và công nghệ đi. Tiểu mội chỉ gật đầu, ngành khoa học và công nghệ liền ngành khoa học và công nghệ đi, cái này không sai. Đầu mùa đông tiếp thượng. Sau đó ngài làm chuyện này, có thể so vị này văn thân vương đậu bị nhiều, cho nên theo ngươi ngành khoa học và công nghệ đậu bị nữ một chút cũng chưa sai đi. Nhìn kia trương nho nhỏ diện than mặt, tiểu Vi Vi đột nhiên đặc biệt hoài nghi, chính mình khổ ha ha mang thai lâu như vậy, cực cực khổ khổ sinh hai loại này nhị hóa, rốt cuộc là vì cái gì a? Này hồ nương oa, thật là làm người thực khó chịu a. Vì thế nàng nhàn nhạt nhìn hai chỉ vật nhỏ liếc mắt một cái, "Ngô Các ngươi nhị vị, đói bụng sao? Nghe được lão mẹ hỏi như vậy, hai chị hoa còn tưởng rằng tiểu vi vi nói sang chuyện khác đâu, hơn nữa bọn họ đích xác có điểm đói bụng bộ dáng, vì thế lập tức gật đầu, sau đó mắt trông mong nhìn về phía kiểu mụi chỉ. Tiểu mụi chỉ che miệng cười khẽ, nga ha ha, vậy bị đói đi, khi nào các ngươi lão mẹ ta tâm tình hảo, lại uy các ngươi ăn cái gì? Hoa nhóm nháy mắt cảm thấy, thế giới này không còn có ái, Đây là đương mẹ nó sẽ nói nói sao? Như vậy hố. Bị đói nhà mình hoa. Liên bởi vì bọn họ nói lời nói thật. Tiêu mội chỉ rất bất mãn này hai cái hoa ý tưởng, nhà mình lão mẹ đều có thể nói là đậu bỉ, về sau còn không phản thiên A. Vì thế nho nhỏ khiển trách một phen gì đó, tuyệt bích là không có bất luận vấn đề gì đúng không? Đáng thương hoa nhóm, căn bản không biết nhà mình lão mẹ chính là cái siêu cấp mang thủ nữ nhân hơn nữa vẫn là cái loại này có thủ án đương trường liền báo sau đó mang thủ bao nhiêu năm cái loại này lòng dạ hẹp hòi nay không một không cẩn thận đã bị chính mình cấp hố cần thiết bị đói hy vọng bọn họ có thể xem minh bạch sự tình chân tướng sau đó ngã một lần khôn hơn một chút lão mẹ nơi đó chỉ có thể vuốt mông ngựa tuyệt bích không thể như vậy hố ân chúng ta lui tới trước đi thôi ta cho các ngươi giới thiệu một chút nơi này đồ vật Tiểu Vi Vi duỗi tay ở trên cửa duy nhất một cái an toàn khu vực đẩy gian này phía đại môn, sau đó mang theo ba nhóm đi vào. Dù sao cũng là nhà mình loa, khiển trách tới rồi liền thành, nên thế nào vẫn là đến làm. Nhìn đến loại này phong cách sao? Đây là trên địa cầu phương nam cái loại này vùng sông nước phong cách, tiểu kêu nước chảy, đình đài lầu các mọi thứ tinh xảo, núi giả hồ nước các loại đều toàn. Thế nào? Nhìn còn thuận mắt sao? Tiểu vi vi giải thích tận tâm tận lực, nhưng là kỳ thật lại là dựa theo tiểu hồ điệp cấp ra giảng giải phương án chiếu niệm, cho nên, thứ này kỳ thật vẫn là ở mang thủ A. Thật xinh đẹp. Xuất thân từ tiên hiệp thế giới, bản thân liền ái cái này dọng hạ mạt lập tức liền che miệng kinh hô. Tiểu mội chỉ cong môi cười, đúng không? Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Đi qua ảnh bích lúc sau, chính là kia tỏa to lớn thái cực điện. Không sai, đây là thái cực điện. Vị tiêu đậu bị Lý Công Nam tuyệt bích là cái thái cực cùng nhiệt phân tử, bởi vì lại lần nữa đến nơi đây lúc sau, tiểu mội chỉ mới phát hiện, này tòa dùng thái cực mệnh dành trong đại điện mặt, nơi nơi đều là ngầm, có ý thái cực. Có rất nhiều hữu hình thái cực, có rất nhiều vô hình thái cực, tóm lại, nơi nơi đều là âm dương giao hỏa sinh đẹp âm dương cá. Loại này hắc bạch cá thật xinh đẹp. Hơn nữa giống như rất có thâm ý bộ dáng. Hạ mặt như thế nói, Tiêu mội chỉ biểu tình càng có thâm ý, thứ này gọi là thái cực, là nhà của chúng ta hương một loại văn hóa, hôm nào ngươi có thể cho tiểu hồ điệp cho ngươi giảng một chút. Hảo sao, này nhưng hảo, chuyện gì nhi đều đẩy cho tiểu hồ điệp, chính mình liền không cần phải xen vào a. Tiêu mội chỉ đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là ở mang thủ, dù sao cũng là chính mình cực cực khổ khổ dư lại hoa, chính mình nhiều lắm là âm thầm buồn bực một chút cũng liền không gì. Cái này đại điện phong cách hảo tán. Tiểu diện than một mở miệng chính là nồng đậm internet lưu hành phong. Tiểu vi vi nhìn thoáng qua đang ở dùng chính mình đen như mực mắt nhỏ quay tròn quan sát đến đại điện tiểu diện than, tiếp tục giả cười. Loại này gọi là cung điện, là nhà của chúng ta hương một loại cao cấp kiến trúc, hôm nào ngươi cũng có thể làm tiểu hồ điệp cho ngươi giảng một chút. Nói xong, không nói hai lời liền tiếp tục đi phía trước đi rồi lên. cái này Không riêng gì hai cái hoa, ngay cả ly mạc đều đã nhìn ra, kiểu mội chỉ đây là ở ngạo kiểu A. Chính là không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo kiểu mội chỉ đi rồi. Dưới tình huống như vậy nếu là còn cùng nàng tranh luận, kia mới là ăn no căng không có việc gì tìm việc như đâu. Nhìn đến đây là cái gì sao? Kiểu mội chỉ chỉ vào trước mặt tứ hợp viện, tiếp tục giới thiệu. Đây là trên địa cầu ta quốc gia hoa quốc thủ đô 49 trong thành mặt một loại truyền thống kiến trúc, gọi là tứ hợp viện. Tứ hợp viện thứ này, có thể ở thật nhiều người nhà, cũng có thể người một nhà trụ thật nhiều tiến sân gì đó. Hôm nào các ngươi có thể cho tiểu hồ điệp cho các ngươi phổ cập khoa học. Phần 216 Lúc này, tiểu vi vi còn không đợi hai cái hoa phát biểu chính mình cái nhìn, liền lập tức lo chính mình nói một hồi, sau đó tiếp tục tiếp theo cái sân. Ly mặt mặc. Hạ mặt mặc. Đâu mua đông mặc. Bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ, như vậy cái lao mẹ, lao bà gì đó, quả thực quá hô a có hay không. Chính là bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn mà theo kiểu mội chỉ bước chân tiếp tục đi tới. Đây là nhà tranh. Kiểu mội chỉ chỉ vào trước mặt cùng phía trước khác biệt kiến trúc, như thế nói. Phía trước kiến trúc, lại như thế nào phong cách không đồng nhất. Cũng có thể nhìn ra tới là văn minh tiến giai lúc sau sản vật, hơn nữa các loại phong cách các loại lợi hại. Chính là trước mặt này nhà tranh gì đó, đánh giá chỉ có thể có cùng loại với đơn giản, tục tằng trở phong cách. Này vừa thấy chính là văn minh lúc đầu sản vật, Cho nên nói, thứ này cư nhiên là người cái kia đồng hương kiến sao. Hạ mạc không biết nên dùng cái gì ánh mắt nhìn về phía cái này tiểu nhà tranh, đành phải ngược lại nhìn về phía bên người lão mẹ. Tiêu mội chỉ kỳ thật cũng đối nhà mình đồng hương thoát tuyến cảm thấy mất mặt, chính là vẫn là gật gật đầu, đúng vậy. Lấy người này thật đúng là đủ đậu bỉ. Mô chỉ tiểu diện than mở miệng tỏ vẻ chính mình ghét bỏ. Tiêu vi vi một bộ các ngươi mới biết được nha bộ dáng, ngạo kiêu đến, đương nhiên, ta liền nói đây là cái đậu bỉ nhị hóa sao. Nhìn xem, chính là như vậy đi. Hảo đi, cái này minh bạch như thế nào đền bù vừa rồi lão mẹ nó ngạo kiểu. Ta liền nói sao, vi tỷ như thế nào sẽ đối người đánh giá sai lầm đâu? Chúng ta quả nhiên vẫn là không đủ hiểu biết cái này ngành khoa học và công nghệ đầu bỉ nam nha. Hạ mạt lập tức liền phản ứng lại đây, lời hay không cần tiền giống nhau trực tiếp tạp hướng về phía tiểu vi vi. Ta tưởng cũng là, xem ra vi tỷ cùng cái này văn thân vương so sánh với, căn bản là không phải cái gì đầu bỉ, mà là phi thường chính thống người A. Đầu mùa đông cũng tìm mọi cách muốn đem chính mình vừa rồi phạm sai lầm cấp quải trở về. Ly mặc mặc. Nay đàn nhị bước tới rồi cực điểm ra hỏa nhóm, thật là chính mình người nhà sao? Hắn có thể nói hắn không quen biết này đàn ra hỏa sao? Chương 344 Mẹ cung hành động 1. Tiểu muội chỉ cùng hai chỉ hoa không có phát hiện một nhà chi chủ có thần. Oa nhóm còn ở không ngừng chụp tiểu muội chỉ mông ngựa, bởi vì bọn họ đói bụng mà Tiều Vi Vi Đồng Hải còn lại là ngạo Tiều tiếp nhận rồi hai chỉ hoa mông nửa công kích, sau đó rộng lượng tỏ vẻ chính mình tha thứ mỗi hai chỉ không có mắt ra hỏa. Sau đó là uy thực thời gian, ân, hảo no, rốt cuộc ăn no lúc sau hạ mặt ở nhà mình lao đệ ăn cơm thời điểm, nhìn đông nhìn tây một vòng, sau đó tỏ mò hỏi, Vi tỷ, kia mặt sau còn có cái gì kiến trúc a? nàng thấy cách đó không xa cùng phía trước giống nhau ảnh bích. Tiêu mội chỉ nhìn nhìn cái kia ảnh bích, ngắm lại ảnh bích mặt sau đồ vật, đột nhiên cảm thấy có điểm không nỡ nhìn thẳng. Vì thế nàng vỗ chắn nói, nô, no, kỳ thật cũng không có gì. Hạ mặt lập tức liền ba ba nhìn lại đây, xem ra không có gì mới đại biểu cho có cái gì à. Đại tư thế bị nhà mình đại tiểu thư xem không quá thoải mái nhì, vì thế bất đắc dĩ bĩu môi nói, cái này nhị hóa, ở trong sân kiến cái mê cung. Mê cung. Đại tiểu thư kinh ngạc cảm thán, chính là nhiều nhị nhân tài có thể làm ra tới chuyện này a. Mà đang ở ăn cơm đại thiếu gia, cũng thiếu chút nữa bị sặc tới rồi. Ân, đừng tưởng rằng hai vị là ở ăn mãi, kỳ thật hai vị này ăn, là kiều mội chỉ chuyên môn đặt ở chính mình sáng thế thần giới bên trong, cấp hai nhóm chuẩn bị các loại phụ thực. Bởi vì sáng thế thần giới bên trong không gian không có thời gian trôi đi, nói cách khác, nơi này phong ăn, giữ tươi còn giữ ấm quả thực chính là thiên nhiên đồ ăn bảo tồn dương A. Đương nhiên, mặc kệ là làm ra này cái sáng thế thần giới sáng thế thần, vẫn là cố ý đem chức nhẫn này lưu lại văn thân vương. Nếu biết thứ này ở tiểu mội chỉ trong tay chính là cái này tác dụng nói, không biết có thể hay không cùng nhau nhảy qua tới hung hang hộp máu lại trở về nên làm gì làm gì đi. Bất quá vốn dĩ cũng đúng vậy, thứ này đã có cái này tác dụng, còn có cũng đủ đại không gian, đương nhiên là muốn nỗ lực cố lên lạc ngẫm lại xem, dù sao không cần bạch không cần, dùng cũng bạch dùng, bạch dùng ai không cần a? Vì thế tiểu mội chỉ thực bình tĩnh xem nhẹ sự thật này. Mê cung. Hạ mặt tỏ vẻ chính mình giống như thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, chúng ta đi sấm mê cung đi vì tỉ. Nhìn hứng thú bừng bừng muốn đi sấm mê cung nhà mình hoa, tiểu mội chỉ nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, Hảo đi, dù sao hôm nay cũng không có gì chuyện này, coi như cùng các ngươi chơi. Nơi này cũng không có người, các ngươi cũng có thể phóng đến khai. Tiểu muội chỉ kim khẩu một khai, mặt khác hai vị nam sĩ đương nhiên liền sẽ không lại có quyền lên tiếng. Chính là tiểu hồ điệp lại mở miệng. "Chủ nhân, đo lường xuất hiện sai lầm." Đây là vừa rồi đã bị tiểu muội chỉ ném vào đi lộng mê cung bản đồ địa hình tiểu hồ điệp. "Tiểu vi vi kỳ quái, xuất hiện cái gì sơ suất? Sẽ có cái gì không đúng không?" Tiểu hồ điệp tiếp tục nói, "Chủ nhân, Nơi này không gian giống như xuất hiện sai lầm bộ dáng, bởi vì dựa theo này tòa tòa nhà diện tích nói, căn bản không thể cất chứa hạ như vậy đại một mảnh mê cung, nơi này giống như ứng dụng cái gì không biết tên không gian kỹ thuật. Tiêu mội chỉ nhưng thật ra không có tiểu hồ điệp như vậy kỳ quái, mà là kinh hay nói, nguyên lai like cái này gọi là văn thân vương đậu bị Lý Công Nam, cư nhiên đã chạm đến không gian chuẩn tắc sao. Trách không được người này cư nhiên để lại cấp sau lại người xuyên Việt lễ vật, sau đó biến mất đâu. Tiêu mội chỉ lúc này mới minh bạch, nguyên lai nhân ra thật là đã chạm đến không gian quy tắc, mới có thể lưu lại mấy thứ này, mà không phải giống như nàng tưởng tượng như vậy, bởi vì khác cái gì nguyên nhân, tỷ như đậu bỉ, mới có thể lưu lại. Nói như vậy, nói không chừng gia hỏa kia đã về tới địa cầu. Tiêu mội chỉ hiếp mắt sơ cằm, sau đó ở khổ tư không được này giải lúc sau, quyết đoán từ bỏ cái này lệnh người dối giấm mà chú định không có đáp án vấn đề. Ngược lại hỏi Tiểu Hồ Điệp, Hảo đi, liền tính không gian có mở rộng gì đó, nhưng là cho ngươi đi lộng mê cung bản đồ địa hình ngươi thu phục sao. Tiểu Hồ Điệp đương nhiên là sẽ không phạm sai lầm, vì thế lập tức trả lời, đã hoàn toàn ghi vào, yêu cầu triển lãm sao. tiêu Mội chỉ lắc đầu, không cần, nếu là triển lãm chúng ta còn chơi cái gì à, mê cung gì đó, chính là không biết mới hảo chơi, nếu biết lộ, cùng ngày thường đi đường có cái gì khác nhau à. Cái này, hai chỉ hoa cũng lập tức đi theo gật gật đầu chính là chính là tiêu muội chỉ thưởng hai chỉ tiểu gia hỏa một người một cái tán thưởng ánh mắt sau đó nhìn về phía tiểu hồ điệp cho nên ngươi hiểu được tiểu hồ điệp lập tức hiểu ý nhưng lại yêu cầu nhắc nhở chủ nhân cùng đại gia chính là cái này mê cung cũng không phải chỉ có vật kiến trúc bên trong còn có một ít cơ quan cùng một ít tàng bảo dương linh tinh yêu cầu vì đại gia đánh dấu sao Sau đó tiểu hồ điệp đương nhiên bị tiểu muội chỉ phá hoành, vui đùa cái gì vậy, ta đều nói, đều tiêu ra tới liền không hảo chơi a. Ngươi như thế nào chính là nghe không rõ đâu. Bất quá cái kia đậu bị thật đúng là dụng tâm ai, cư nhiên còn có cơ quan cùng bảo dương, thực sự có ái, nói không chừng nhân gia còn để lại cái gì thủ hộ thú linh tinh tồn tại đâu. Kết quả bởi vì cái kiêu kẻ thần bí rời đi không trùng chi thành thời điểm không có mang lại đây bất luận cái gì sinh mệnh cho nên mới không thấy. Tiểu mội chỉ tùy ý suy đoán, kỳ thật đúng là sự thật. Nói thật, làm một cái trên đại lục đứng đầu người kia, không gì sánh nổi, văn thân vương lưu lại tàng bảo mê cung, tự nhiên là thật mạnh thủ vệ, các loại cơ quan đùn đùn không dứt không nói, còn có các loại ở trên đại lục mà xem như đứng đầu chiến lược thủ hộ thú tồn tại. Đáng tiếc cố tình liền tiện nghi Tiểu mội chỉ. Nếu là còn có thủ hộ thú nói, mỗi lần gặp phải một cái thủ hộ thú, Kiều mội chỉ đều đến trả lời cái kia thủ hộ thú đưa ra vấn đề. Đương nhiên, bởi vì nơi này là cho chính mình đồng hương chuẩn bị, cho nên vấn đề tự nhiên là cùng địa cầu có quan hệ. Mà chỉ cần đáp đúng vấn đề, như vậy thủ hộ thú liền sẽ tự động bỏ chạy, sau đó chỉ điểm người này một cái tàng bảo dương vị trí. Mà nếu đáp sai rồi vấn đề, như vậy liền có hai loại lựa chọn, một loại là trực tiếp từ bỏ, nói như vậy thủ hộ thú cũng sẽ không ngăn trở sấm mê cùng người rời đi. Một loại khác còn lại là nói, có thể lựa chọn lại lần nữa đáp đề, đương nhiên, đề mục sẽ bị đổi đi. Nếu lần này đúng rồi, như vậy liền có thể tiếp tục đi tới, nhưng là không có tàng bảo dương địa điểm chỉ điểm. Nhưng là nếu sai rồi, ngượng ngùng, ngươi yêu cầu hướng trước mặt thủ hộ thú chứng minh ngươi vũ lực giá trị, nếu không ngươi liền phải bị đánh cái chết khiếp sau đó ném ra mê cung. Đây cũng là cho người ta một cái cơ hội, vạn nhất có một lần không có đáp đúng đâu. Cho nên nói sao, văn thân vương kỳ thật vẫn là thực hòa ái. Nô, no, chúng ta chuẩn bị vào đi thôi. Tiêu mội chỉ mang theo nhà mình hai hoa cùng nam nhân đi tới mê cung nhập khẩu phương hướng. Sau đó bắt đầu rồi ân cần công đạo, chúng ta cách ra đi. Nhưng là nếu có người cảm thấy chính mình thật sự không được, trực tiếp triệu hoán tiểu hồ điệp làm nó cấp lộ tuyến đồ ha. Đừng thể hiện. Trước 345 mê cung hành động 2. Mọi người ầm ầm hẳn là, tiêu mội chỉ nói. Ai dám không nghe. Nhưng là đại gia trong lòng kỳ thật đều cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không chịu hoán cái gì bản đồ, đó là chứng minh chính mình không được a. Vì thế mang theo ý nghĩ như vậy, đại gia bắt đầu chui vào này phiến xi si măng cánh rừng, không sai, này mê cung kiến trúc tài liệu, thật là xi si măng. Thực rõ ràng, đây cũng là Văn Thân Vương dùng chính mình địa cầu tọa độ triệu hoán lại đây đồ vật. Đến nỗi triệu hoán nhiều ít gì đó, tiểu muội chỉ liền không được biết rồi. Hiện tại nàng, chủ yếu đối mặt, chính là trong mê cung mặt tùy ý có thể thấy được các loại cơ quan. Người này chính là học lý công, các loại cơ quan động thủ năng lực đó là phi thường cường đại, cho nên các loại cổ xưa hiện đại cơ quan, ẩn nấp quang minh chính đại, đều là hạ bút thành văn. tiêu muội chỉ đối này đó tự nhiên cũng là hiểu biết, chính là kia ba con không giống nhau a Bọn họ đối địa cầu văn hóa không có gì hiểu biết, cho nên tiểu muội chỉ vẫn luôn là thực lo lắng bọn họ. Nếu không phải bọn họ đều có tự bảo vệ mình năng lực, tiêu muội chỉ khẳng định liền phải yêu cầu cả nhà cùng nhau tới Sấm Mê Cung. Nhưng lại như vậy thực rõ ràng là không có khả năng, rốt cuộc trong nhà đều là chút phi thường tự lập người. Nói thật, nếu không phải bởi vì còn không thể động, vẫn là em bé nói, hai chị hoa khẳng định sớm liền cút đi chính mình ở, nhiều lắm ăn cơm thời điểm trở về có cơm. Ân, chạy để Hiện tại hai chỉ hoa đã có thể dùng ra liên tục không ngừng phụ không thuật, sau đó chống đỡ chính mình vẫn luôn phi hành. Hơn nữa trong thân thể ma lực quần quần không dứt, kiểu muội chỉ mới có thể yên tâm này hai chính mình đi. Mà ly mạc bên kia, hiện tại chính là cái đao thương bất nhập cường hãn thân thể, thể tu gì đó, đích xác cấp lực. Cho nên kiểu muội chỉ liền càng thêm yên tâm. Vì thế nàng hứng thú chí bừng bừng chính mình lên đường, đi thám hiểm. Thật muốn biết Văn Thân Vương cái kia đậu bị rốt cuộc ở chỗ này để lại thứ gì a. Bất quá nói, Kiều Muội chỉ cũng không biết, bởi vì không trùng chi thành thời không rời đi chung, sở hữu sinh vật đều bị kẻ thần bí vứt bỏ bên ngoài, cho nên mê cung 4 di chân chính trạng kiểm soát đã không còn nữa tồn tại. Nói cách khác, hiện tại khẳng định liền không có như vậy vui vẻ. Rốt cuộc thiếu rất nhiều lạc thú sao? Nhưng là hiện tại Kiều Muội chỉ cũng không cảm kích, cho nên cũng đã vui vẻ xuất phát. Ô, no, nơi này là Lân Thạch sao? Tiểu Muội chỉ đi vào lúc sau, tùy tiện quải mấy vòng, liền nhìn đến phía trước giống như có cái gì không đúng địa phương. Đây là tu luyện lúc sau kết quả, ánh mắt Nhi càng ngày càng tốt. Sau đó nàng nhìn kỹ xem chung quanh, phát hiện thật là có cơ quan, mà cơ quan chỉ hướng cái kia phương hướng, có cái thoạt nhìn không quá vuông góc với tường, Tiểu Muội chỉ liền bắt đầu suy nghĩ a, này có phải hay không Lân Thạch? Như vậy tưởng là tuyệt bích đáng tin cậy. Sau đó tiểu muội chỉ lại suy nghĩ, phá giải cái này cơ quan có ba loại phương pháp, một loại là tránh thoát đi, không đụng vào cơ quan. Đệ nhị loại là trực tiếp phá hư cơ quan. Loại thứ ba là chờ cơ quan xuất hiện lúc sau lại tránh né. Phần 217. Nghĩ nghĩ, nghĩ nghĩ, tiểu muội chỉ vẫn là lựa chọn trực tiếp không đụng vào, nhưng là vẫn là lại lần nữa nhìn thoáng qua. Liên như vậy liếc mắt một cái, tiểu muội chỉ liền ra một thân mồ hôi lạnh sau đó nháy mắt cho chính mình bộ cái áo thỏa thuận, rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? nguyên lai kiều muội chỉ lại nhìn thoáng qua, lại phát hiện này cư nhiên vẫn là cái liên hoàn liên động bế dập. không sai, nếu kích phát lăn thạch nói, chờ lăn thạch qua đi, kế tiếp cơ quan sẽ bị xúc động. nếu không kích phát lăn thạch, mà vòng qua đi nói, hai điều có thể vòng qua đi lộ tuyến chung một cái, là nhất định sẽ kích phát dư lại liên động cơ quan. Một khác điều còn lại là nhất định sát suất kích phát dư lại liên động cơ quan. Mà vừa rồi kiều mội chỉ vốn dĩ chuẩn bị lựa chọn con đường kia, thực bất hạnh là nhất định sẽ xúc động liên động cơ quan con đường kia. Vì thế rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi kiều mội chỉ, liền càng thêm nghiêm túc cẩn thận quan sát nổi lên tình huống nơi này, ngàn vạn không cần làm lơ một cái lý công nam, kỹ thuật chạch năng lực, đó là đối với người nơi thế giới một loại vũ đủ. Kiều mội chỉ nghiêm túc, sau đó bi kịch không có biện pháp, bởi vì quá mức với hoàn mỹ chủ nghĩa, cho nên tiểu muội chỉ phát hiện giống như duy nhất một cái biện pháp, cư nhiên là từ bên cạnh tiểu động động chui qua đi, lại còn có đến có tư thế hạn định gì đó. nhìn đến cái này đến trong ngay mắt, tiểu muội chỉ liền cảm thấy chính mình phút hỗn độn. này đến là cỡ nào lâu cốt ý tưởng mới có thể đúc liền như vậy một cái kỳ ba cơ quan thoát về phương thức a. nguyên lai like cái này động vốn là không ở tiểu muội chỉ tâm mắt trong phạm vi. Hơn nữa cũng không phải nàng lúc ban đầu nhìn đến hai điều đường bộ chung một cái. Nó là ở cái kia nhất định sẽ kích phát liên động cơ quan tránh né lộ tuyến phía trước một chút, chỉ có cái kia góc độ mới có thể phát hiện lộ. Ở đối vị này tỏ vẻ cực độ cung bái lúc sau, tiêu muội chỉ thuận lợi thông qua cái này cơ quan, sau đó tiếp tục về phía trước, trong lòng lại ở lo lắng nhà mình hai chỉ hoa cùng với một con lão công an uy Không biết có phải hay không sở hữu lộ tuyến mở đầu đều có như vậy biến thái cơ quan đâu. Vẫn là nói chính mình nơi này là biến thái nhất, hoặc là nói là, nhất bất biến thái. Vì thế nàng liền bắt đầu lo lắng A. Bất quá hiện tại nàng nhưng thật ra còn có thể biết kia mấy chỉ tình huống, biện pháp rất đơn giản, tiểu hồ điệp. Bọn họ ba cái nơi đó thế nào? Chỉ nói an toàn vấn đề có hay không bảo đảm liền hảo? Tiêu mội chỉ hỏi chuyện rất có trình độ. Rốt cuộc nàng không muốn biết bên kia cụ thể tình huống sẽ ảnh hưởng đến chính mình không nói, nếu khi nào nói lỡ miệng, hay chỉ vật nhỏ không chừng như thế nào cùng chính mình giận dỗi nghịch. Tiểu hô điệp đương nhiên nhanh chóng truyền đến nàng kết quả, không có bất luận vấn đề gì. Thỉnh chủ nhân yên tâm. Vì thế tiểu vi vi gật đầu, "Ân, ngươi nhiều chú ý bọn họ bên kia tình huống liền hảo, có cái gì vấn đề kịp thời nói cho ta." Tiểu hô điệp đồng ý, sau đó tiểu muội chỉ tiếp tục đi tới. Phía trước không xa địa phương, liền xuất hiện tiến vào lúc sau thứ 8 cái giao lộ, thực đáng tiếc, nơi này chỉ có bên tay phải có lối rẽ, cho nên tiểu muội chỉ không chút nghĩ ngợi trực tiếp thẳng đi rồi. Bởi vì nàng lựa chọn Sấm Mê cung phương thức là vẫn luôn hướng tới một phương hướng quẹo vào, mà nàng lựa chọn phương hướng là bên trái. Cho nên nếu lối rẽ bên phải biến nói, vậy hoàn toàn không đáng suy xét nhà. Nếu là Văn Thân Vương nói, là người địa cầu, hẳn là có đồng dạng ý tưởng ở trong mê cung mặt vẫn luôn hướng tới một phương hướng quẹo vào nói liền có thể an toàn đi ra mê cung. Tuy rằng không biết này đạo lý rốt cuộc là thật hay giả, nhưng là làm một cái mức độ nổi tiếng phi thường rộng khắp lý luận, tin tưởng mỗi chỉ lý công nam là nhất định biết đến. Mặc kệ là là có đúng hay không, nhưng là ở xây dựng mê cung thời điểm, cố ý hoặc là vô tình khẳng định có thể làm như vậy rời đi, tiểu nội chỉ thể hy vọng có thể mau rời khỏi cái này mê cung đi. Bất quá tổng cảm thấy ta như vậy đi, giống như thật giống như khai gian lận khí giống nhau bộ dáng ai, sẽ không mất đi lạc thú sao. Chương 346 mê cung hành động 3 Tiêu muội chỉ tiếng lòng tự nhiên là không ai biết, bằng không người nọ khẳng định sẽ kêu to người này thật làm ra vẻ. Bích trì gì đó, nga ha ha ha ha. Tiêu muội chỉ tùy ý ở phía trước tả lối rẽ quải cong, sau đó nhìn cách đó không xa chói lọi hướng tới chính mình nhắm chuẩn kia chỉ nọ. Ngây ngẩn cả người, đây là gia cắt thần nhỏ. Khai cái gì quốc tế vui lùa? Lý Công Nam lại lợi hại, cũng không có khả năng làm ra như vậy cao hoàn nguyên độ hơn nữa nhìn ra còn có thể dùng gia cắt thần nhỏ a. Kia chính là cổ đại trí tuệ một cái đỉnh, hiện đại khoa học kỹ thuật lại như thế nào phát triển đều phục chế không ra thần giống nhau tồn tại a. Đến nỗi Ức tiểu muội chỉ vì cái gì biết thứ này còn có thể dùng vấn đề. Cảm nhận được cái loại này dày đặc lạnh leo hoặc là nói là hắn ý, khiến cho Tiểu mội chỉ biết chính mình phía trước không xa kia chỉ nỏ căn bản không phải phóng chơi. Bất quá ngẫm lại xem, nói không chừng thứ này cũng là hắn triệu hoán tới sao. Như vậy tưởng tượng, Tiểu mội chỉ nháy mắt liền thông suốt. Không sai, hẳn là chính là như vậy, nói cách khác, người này cũng quá nghịch thiên đi. Đồng dạng là ngành khoa học và công nghệ. Vì cái gì người ta là có thể đến dị giới xưng vương xưng bá luyện thành tuyệt thế thần công không nói, còn có thể mang theo bực này Lịch Thiên thần khí, mà chính mình lại chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngốc tại xã hội nguyên thủy. Từ từ. Vì cái gì tổng cảm thấy cái này chuyện cười rất quen thuộc bộ dáng. Mấy ngày hôm trước có phải hay không nói như vậy một hồi. Tiêu muội chỉ nháy mắt che mặt, hảo đi chính mình chỉ là ở bán manh mà thôi. Tốt như vậy nam nhân cùng như vậy nị làm hại nhi nữ. Thứ này khẳng định không có. Làm nữ nhân trời sinh kiêu ngạo, làm tiêu muội chỉ vui vẻ dị thường. Tiếp tục nhìn xem này rốt cuộc là tình huống như thế nào đi. Tiêu muội chỉ bình tĩnh búng tay một cái. Mười giây đi qua. Nửa phút đi qua. Một phút đi qua. Hai phút đi qua. Năm phút đi qua. Mười phút đi qua. Tiêu muội chỉ xoa xoa chính mình lên men cổ. Sau đó nhìn cách đó không xa kia cái ra cắt thần nhỏ tỏ vẻ chính mình hiện tại rất thống khổ. Cái này đậu bỉ quả nhiên không hổ là đậu bỉ. Cư nhiên trực tiếp đem thứ này đặt ở trên mặt đất, căn bản không có liên tiếp bất luận cái gì cơ quan. Nhìn thượng huyền gia cắt thần nhỏ, tiêu nguội chỉ bất đắc dĩ tỏ vẻ, này khẳng định là cái kia họ văn đưa cho chính mình lễ vật. Ngẫm lại xem a, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, thế giới kia người nhìn ra là sẽ không nhận thức thứ này. Rốt cuộc gia cắt thần nhỏ tuy rằng gọi là nhỏ chính là cùng thế giới khác nhỏ căn bản là không phải một hồi sự. Thoạt nhìn ngược lại càng như là vũ khí nóng trung xuống ống gì đó. cho nên kiều muội chỉ quyết đoán vòng khai thượng huyền nhỏ tiến mũi tên nhắm ngay phương hướng. sau đó tiến lên thu hồi này đem nhỏ. sau đó kiều muội chỉ liền kiến thức tới rồi người này giả hoạt chỗ. không sai, thứ này cư nhiên ở cỏ súng mặt trên đè ép một khối hòn đá nhỏ. nếu một khi đụng tới ra cắt thần nhỏ, cỏ súng thượng cục đá lăn xuống. sau đó. Nghĩ đến ra các thần nọ lực đạo, tiêu muội chỉ liền cảm thấy cả người rét run, loại người này chính mình còn hảo không có đắc tội nha. Bất quá, có cái này, ta có phải hay không liền có thể phòng chế? Tiêu muội chỉ thật cẩn thận đem mặt trên nọ tiễn khởi ra, sau đó đặt ở bên cạnh sớm liền phát hiện cái kia ám cách bên trong tìm ra nọ tiễn mùi tên túi bên trong, sau đó nhìn mùi tên túi bên trong dư lại 48 chi nọ tiễn, trực tiếp đem nọ cùng mùi tên đều thu lên đều là chính mình. Tiêu mội chỉ là một nữ hài tử, khẳng định đối loại này đem tất cả đồ vật đều chiếm làm của riêng sự tình là thực xem đến khai, hơn nữa là phi thường nhạt chung, cho nên hiện tại kiều mội chỉ tâm tình mạc danh hảo. Cái này làm cho nàng nện bước đều nhẹ nhàng không ít. Tiếp tục dọc theo gặp phải bên trái trô rẽ liền quẹo trái, không có gặp phải liền vẫn luôn thẳng đi lộ tuyến đi tới, Tiêu mội chỉ bắt đầu tính toán chính mình đi qua lộ tuyến, làm một cái cường đại nhà khoa học, cũng không phải là chỉ có thể dựa vào trí não. Trí não cụ thể tôi nói, chỉ là một cái trí năng hóa nghiên cứu khoa học trợ thủ, mà không phải thay thế nhà khoa học công tác đồ vật. Cho nên kiểu mội chỉ tuy rằng vẫn luôn sự tình gì đều giao cho tiểu hồ điệp tới làm, nhưng là thực rõ ràng, nàng chính mình cũng là phi thường lợi hại. Hiện tại nàng trong đầu, liền có một bộ chính mình đi qua sở hưu khu vực mê cung bản đồ, hơn nữa các loại góc độ chiều dài từ từ bao gồm đi ngang qua các loại cơ quan ám cách, tất cả đều không kém mảy may. Nay cùng tiểu hồ điệp thực tế ảo ra quét so sánh với, cũng hoàn toàn chẳng thiếu gì. Tiểu hồ điệp tự nhiên là biết chủ nhân nhà mình năng lực này, chính là nếu làm hạ mạn cùng đầu mùa đông đã biết, còn không biết muốn thế nào kinh ngạc cảm thán đâu. Người như vậy, nếu đặt ở bọn họ cao võ thế giới, kia cũng là thiên tài trong thiên tài, chắc tuyệt trùng chắc tuyệt. Các thế lực lớn đều là muốn liều mạng mượn sức cái loại này tuyệt thế thiên tài, cái loại này tuyệt đối sẽ thành tiểu thần cấp tồn tại a. Hai người bọn họ tuy rằng đều là thế giới kia đứng đầu thiên tài, chính là cùng tiểu muội chỉ thiên phú so sánh với, kia thật là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Cho nên bọn họ may mắn là không biết, bằng không nói không chừng như thế nào đối đãi cái này tư chất yêu nghiệt lão mẹ đâu. Kế tiếp, không biết còn sẽ có cái gì đâu. Vì cái gì cảm giác có điểm mong đợi đâu? Kiều muội chỉ đi được thực vui sướng. Lại nói tiếp, tuy rằng còn không có gặp phải bất luận cái gì bảo dương, chính là Kiều muội chỉ đã bắt được một phen gia cát thần nhỏ. Hơn nữa bởi vì gia cát thần nhỏ xuất hiện, làm nàng càng thêm đích xác tin, cái kia sử dụng thời không nói bia triệu hoán trận, chính là có thể triệu hoán đến một ít thứ tốt. Cái này gia cát thần nhỏ chính là chứng cứ rõ ràng Cho nên nàng chuẩn bị trở về liền thử làm một bộ triệu hoàn trận, sau đó thử xem xem chính mình có thể làm ra cái gì thứ tốt. Thật là chờ mong đâu. Tiêu mội chỉ một bên đi trước, một bên tưởng chuyện này, nhất thời đại ý, sau đó bi kịch xuất hiện. A, một tiếng ngắn ngủi kinh hô từ kiều mội chỉ trong miệng phát ra, sau đó tiếp theo cái nháy mắt, Tiêu mội chỉ liền cho chính mình ném cái vũ lạc thuật, hạ thấp chính mình rơi xuống tốc độ. Sau đó lại ném một cái áo thuật thuần bảo hộ chính mình, tiếp theo một cái thánh quang cầu ném tới rồi phía dưới. Đây là vì thấy rõ phía dưới tình huống. Sau đó Kiều Muội Chỉ đã bị phía dưới tình huống cấp chấn kinh rồi. Chẳng lẽ cái này đầu bị cư nhiên vẫn là cái võ hiệp tiểu thuyết cuồng nhiệt người yêu thích. Kiều Muội Chỉ nhìn đáy hố san sát các loại binh khí, cùng với này đó binh khí tất cả đều hướng lên trời lưỡi dao múa đao, tỏ vẻ cực độ vô ngữ. Không biết có một có tôi đọc Yêu mội chỉ đột nhiên sinh ra kỳ lạ lòng hiếu kỳ. Sau đó nàng liền có điểm luôn cuống, vạn nhất có độc làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Không có biện pháp, hiện tại nàng còn không có học bất luận cái gì giải độc thuật gì đó. Từ từ, chính mình trên người không phải mang theo tiểu chiếc đua sao. Chỉ cần có độc tố xuất hiện, cái này đồ tham ăn liền sẽ trực tiếp mở to mắt ăn luôn những cái đó độc tố. Chính mình còn muốn lo lắng cái gì a? nghĩ thông suốt cái này tiểu muội chỉ liền chuyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở này đó binh khí phía trên, bởi vì trên người bọc thuật nguyên nhân, cho nên hiện tại tiểu vi vi bộ dáng thật giống như là một cái trứng, một cái bị các loại binh khí chọc qua lại nhảy trứng. cái này làm cho nàng rất là vô ngữ, nói như vậy mất mặt chuyện này, nàng tuyệt bích sẽ không làm bất luận kẻ nào biết đến. đương nhiên, bởi vì vừa rồi rơi xuống tốc độ quá nhanh. Cho nên kiểu mội chỉ chỉ có thể trước rơi xuống song việc nhi, cho nên mới không có làm mặt khác bổ cứu thi thố. Hiện tại đã thành công chạm đất, như vậy nên bắt đầu tìm kiếm rời đi địa phương. Kiểu mội chỉ nhìn chung quanh chung quanh, phát hiện có một mảnh nho nhỏ đất trống. Nhìn nhìn kia phía đất trống, phát hiện quả nhiên không có gì nguy hiểm lúc sau, trực tiếp liền theo chứng chứng ngoại hình, từ đao trên núi mặt lăn lộn qua đi, sau đó thành công chạm đất. Đứng thẳng ở duy nhất không có binh khí một khối đất chống thượng, Tiểu Muội chỉ bắt đầu trên dưới trung quanh các phương hướng nhìn lên, không biết phương hướng nào mới có sinh tồn hy vọng. Lẽ ra, người này ở chính mình hậu viện làm mê cung, đánh giá cũng không phải là vì giết người gì đó, cho nên Tiểu Muội chỉ thực yên tâm lớn mật bắt đầu tìm kiếm đường ra. Phần 218. Đừng nói, thật đúng là bị nàng tìm được rồi. Sau đó Tiểu Muội chỉ nhìn trên mặt đất cái kia khe hở, Tỏ vẻ thứ này tảng đến còn rất thâm. Sau đó nàng đem khe hở bên cạnh cho bụi đều đẩy ra lúc sau, liền phát hiện, này nguyên lai là một khối đá phiến. Nhưng là này đá phiến rõ ràng không phải đường đi ra ngoài, bởi vì này đá phiến chỉ có kiểu mội chỉ bàn tay đại. Tiểu vi vi cho chính mình gây ra tăng lực lượng cự lực thuật, sau đó ấn xuống này khối đá phiến, thành công. Sau đó theo răng rắc răng rắc bánh răng thành. Bên trái một ít hơn nữa chậm rãi hướng tới hai bên dịch hai lộ ra một cái không có bất luận cái gì binh khí nhưng là chỉ dung một người nghiêng người đi qua đường nhỏ Tiêu Mụi chỉ nhìn này đường nhỏ đột nhiên ác thú vị nghĩ đến nếu rơi vào tới chính là cái tên mập chết tiệt làm sao bây giờ con đường này chính mình đánh giá còn phải nghiêng người đâu nếu là tên mập chết tiệt hơn nữa là cái loại này cao lớn và vỡ kia không phải như thế nào đều không qua được đuôi đều không qua được a. Ác thú vị tưởng sau khi xong Tiêu mội chỉ quyết đoán đi tới Ai biết này có hay không cái gì Thời gian hạn chế gì đó Đi một nửa bị binh khí nhóm tê Ở bên nhau vậy chết chắc rồi Tiêu mội chỉ suy đoán thực chuẩn Ở nàng chạy chậm tới rồi đất chống Một chỗ khác lúc sau Nàng phát hiện phía sau binh khí quả nhiên Một lần nữa thu nạp. Cái này làm cho nàng đối chính mình dự kiến Trước tỏ vẻ cực đoan kính nghệ Sau đó nhìn về phía chung quanh hoàn cảnh Cùng vừa rồi giống nhau thực bất hạnh sự tình đã xảy ra, bởi vì chung quanh tất cả đều là các loại binh khí, chỉ có như vậy một tiểu khối đất trống. Hơn nữa phía trước đứng kia khối đất trống cũng đã biến mất. Tiêu muội chỉ minh bạch, kỳ thật đây là bởi vì, vừa rồi lộ ra lộ cái kia binh khí mang, hướng tới vừa rồi cái kia đất trống phương hướng di động, cho nên bên này mới có thể lộ ra đường nhỏ. Nói như vậy, chính mình quả nhiên chỉ có một lần cơ hội vàng không sẽ trực tiếp bị mỉ chưa lên men áp lại đây binh khí cấp thiên đào vạn quả. Ngắm lại xem cái loại này cảnh tượng, liền quá hô cha quá bi thôi. Vì thế kiều muội chỉ đánh cái dung mình, quyết đoán bắt đầu khắp nơi nhìn lên, bởi vì trên mặt đất không có cùng vừa rồi không sai biệt lắm cái loại này khe đất, mà nàng cũng đã sờ qua, cũng nơi nơi đều ép xuống, hoàn toàn không có xuất hiện bất luận cái gì tình huống A. Sau đó nàng đột nhiên phát hiện, Ở chính mình phía trước cách đó không xa một quả binh khí mắt trên, giống như có một cái sông ra bộ phận. Đồ vật thượng có thứ gì sông ra thực bình thường, chính là nếu là binh khí nhận thượng có một khối sông ra địa phương, kia đã có thể không bình thường à. Trường 347 gặp thoáng qua Long nạo Thiên. Vì thế đương nhiên, tiêu mội chỉ trực tiếp liền một cái pháp sư tay ném qua đi. Pháp sư tay, dùng áo pháp nguyên tố ngưng tụ thành một con bàn tay to có thể thay thế chân chính tay tiến hành công tác, lực lượng siêu cường hơn nữa vô hình vô chết. Ấn, thứ này là có thể đụng chạm đến thực thể, đương tiểu muội chỉ kia tinh tế giống như chính mình dấu điểm chỉ hình pháp sư tay ném qua đi, đụng tới kia binh khí nhận thượng cái kia nhô lên lúc sau, không ra nàng sở liệu, lại là một trận ca ca ca thanh âm. Bên cạnh phương hướng, mở ra một cái tân đường nhỏ. Đã đại khái hiểu biết nơi này quy tắc tiểu muội chỉ tự nhiên là sẽ không chậm trễ, trực tiếp liền hướng tới đường nhỏ cuối vọt qua đi. Thực mau, đương nàng đứng yên lúc sau không bao lâu, cái kia đường nhỏ lại lần nữa biến mất, mà vừa rồi chỗ trống địa phương cũng một lần nữa bị các loại đao thương kiếm kích cấp lấp đầy. Tiếp tục tìm kiếm cơ quan nơi. Lần này cơ quan, cư nhiên ở một phen trường thương cùng mặt đất giao nhau địa phương, chính là làm tiểu muội chỉ hảo tìm. Cùng phía trước giống nhau quá trình, sau đó tuần hoàn lặp lại. Không biết rốt cuộc tiến hành rồi bao nhiêu lần đi tới lúc sau, kiểu mội chỉ rốt cuộc tới cái này dưới nền đất binh khí trùng bên cạnh. Không sai, nếu là kiểu mội chỉ đến bây giờ còn nhìn không ra tới đây là cái binh khí chủng nói, cũng liền quá mất mặt. Chính là nếu là trùng, như vậy nơi này đồ vật khẳng định là không thể mang đi, như thế làm kiểu mội chỉ rất là tiếc nuối, rốt cuộc nơi này, liền tính không phải cái gì thần binh lợi khí, cũng đều là tinh phẩm vũ khí bằng không cũng sẽ không bị bỏ vào binh khí chủng. Nô, no, đây là xi si mang tới vách tường sao tiêu mội chỉ vướt ve trước mặt vách tường, sau đó phát hiện một mảnh có nhô lên địa phương. Nàng lại lần nữa ném ra một cái thánh quang cầu, chiếu sáng mục đích của chính mình mà. Đây là một mảnh nhỏ bích hoạt. Lại còn có có rất nhỏ phù điêu bộ dáng, bằng không kiều mội chỉ cũng sợ không tới nhô lên. Cụ thể nhìn thoáng qua lúc sau, Tiểu muội chỉ nháy mắt cảm thấy vừa rồi cảm giác được các loại cao lớn thượng gì đó, tuyệt bích đều là mây bay, a mây bay. Nhìn xem phía trước trải qua, các loại thần kỳ cơ quan, còn có này đại khí binh khí chủng gì đó, kỳ thật căn bản là không phải cái kia đậu bị buồn ý đi. Binh hỏa mặt trên rốt cuộc vẽ cái gì mới có thể làm tiểu muội chỉ như thế trong gió hỗn độn đâu? Làm chúng ta tới đem màn ảnh nhắm ngay bĩnh họa, từ từ, giống như có cái gì lọt vào. Đạo diễn. Đạo diễn, nơi này có người quay rối. Tiêu mội chỉ nhìn bích hỏa mặt trên kia xoáy khí tam sợi lông, kia xoáy khí bánh nướng lớn mặt, kia xoáy khí viên lô thai, kia xoáy khí. Than bùn, thứ này tuyệt đối là siêu cấp đầu bị. Nhìn nhìn lại phía dưới một hàng tự, thỉnh nghiệm gian nên đổ án tạo thành. Tiêu mội chỉ ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, phát hiện không ai có thể đủ nhìn đến chính mình. Lúc này mới không thể không phi thường không tình nguyện há mồm bắt đầu niệm gian này đồ án tạo thành.